Đem chính mình tiểu nhi tử lạnh ở một bên, liền hắn tân hôn cũng không biết quan tâm một chút, liền đem con dâu cấp lộng tới trong cung, sau đó dò hỏi con dâu cùng đại nhi tử cảm tình. Nay thật là một cái mẫu thân có thể làm được sự. Hoàng hậu não tàn nàng nhưng không có não tàn. Nàng mới lười đến nghe về mộ dung Khuynh vấn sự, nàng sợ nghe nhiều, giấy thai sẽ tắc nghẽn như nói. Nhìn mộ dung cười vội vàng rời đi bóng dáng, tuy rằng thật sự rất muốn cùng nàng tâm sự, chính là nàng biết, mộ dung cười là cái tâm tư kín đáo sát thủ. Trừ phi kình vũ cùng khuynh vân chính miệng nói ra chuyện của nàng, nếu không nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không thừa nhận. Tuy rằng mộ dung cười không có bồi nàng nói chuyện hiếm, còn không hề lễ tiết mà chạy. Chính là hoàng hậu trong lòng lại đối mộ dung cười cái này con dâu tương lai càng thêm vừa lòng. Nữ tử này cũng đã từng nàng giống nhau, vì bảo hộ chính mình thâm ái nam tử, vì đặt thành chính mình thâm ái nam tử tâm nguyện cùng mục tiêu, không tiếp đi vào này ăn người hoàng cung. Cho nên, liền tinh tử thưởng thức lẫn nhau điểm này xuất phát Nàng cũng sẽ ở sự thành lúc sau giúp nàng cùng Khuynh Vân hoàn thành bọn họ ngộ tưởng. Liên tính lấy thân phận của nàng không thể trở thành hoàng hậu, nhưng quý phi một vị, nàng vẫn là có thể giúp nàng tranh thủ đến. Nàng chỉ hy vọng kia một ngày có thể sớm một chút nhi đã đến. Đời này, nàng nhất hy vọng sự chính là ngàn đêm doanh sớm chết, Khuynh Vân có thể lên làm hoàng đế, sau đó nàng liền có thể cùng kình vũ tiêu giao mà quá hạ nửa đời. Đến nỗi ngàn đêm minh, nàng còn chưa từng có suy xét quá. Chỉ cần hắn sẽ không phá hư khuynh vân hạnh phúc, lưu hắn một cái mệnh, làm hắn bình thế không được tiến vào Nam Việt cũng không phải không thể. Ngự hoa viên muôn hồng nghìn tía, ánh mặt trời chiếu ở này đó mới vừa bị tươi quá thủy hoa hoa thảo thảo thượng, phiếm ra vàng bạc quan mang. Ở trong cung sinh sống 20 năm, ngàn đêm minh còn chưa bao giờ có nhận thấy được, này ngự hoa viên cảnh trí lại là như thế mỹ lệ. Chỉ cần ta còn có một hơi, liền có thể. Đây là mới vừa rồi bọn họ từ thừa càn điện ra tới thời điểm, tiếu nhi đối hắn hứa hẹn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới đời này cũng có thể tìm được một cái có thể dựa vào người, hơn nữa là có thể dựa vào người nhà. Chính là mộ dung cười lại cho hắn một cái trịnh trọng như vậy hứa hẹn. Chỉ cần nàng còn có một hơi. Nói cách khác, trừ phi nàng đã chết, nếu không đời này, nàng đều là hắn thế tử, mặc kệ hảo hoặc là không tốt, nàng đều có thể bồi ở hắn bên người. Hắn không cần dựa vào nàng, hắn chỉ cần nàng làm bạn, một cái thiệt tình đối hắn ái nhân làm bạn. Hắn chỉ cần nàng bồi hắn. sẽ không đột nhiên biến mất liền hảo nghĩ đến đây ngàn đêm minh hít sâu một hơi Đóa hoa hương thơm phiêu tiến xoắn mũi tiến vào phổi chỉnh trái tim đều giống như này đó hoa nhi nộ phóng lên thái tử ca ca một cái mảnh khảnh thanh âm từ phía sau vang lên đánh gãy ngàn đêm minh hảo tâm tình quay đầu về phía sau nhìn lại một cái ăn mặc xanh biếc la toa váy áo thanh thuần nữ tử đang ở một gốc cây tơ vàng đỗ quên phía sau vâng vâng dạ dạ mà nhìn hắn trong ánh mắt mang theo một chút chờ đợi một chút ngượng ngùng cùng một chút khi đảm Ngàn đêm minh đối với nàng kia triển lộ ra một mặt như tắm mình trong gió xuân tươi cười, hướng nàng vây vây tay nói, mịch tuyết, lại đây. Được đến ngàn đêm minh triệu hoán. 189. chương 189 chúc các ngươi bạch đầu dai lão. Danh gọi mịch tuyết nữ tử nháy mắt cao hứng mà cười khai, nhẹ nhót mà chạy tới ngàn đêm minh bên người, lần thứ hai có chút ngượng ngùng mà kêu một tiếng, thái tử ca ca. Ngàn đêm minh gật gật đầu, xem như ứng nàng, nói. phía trước khiến cho ngươi ngày thường không có việc gì nhiều tới ngự hoa viên đi một chút ngươi luôn là không nghe hoàng huynh như thế nào hôm nay có hứng thú một mình ra tới đối với cái này không ai yêu thương mội muội ngàn đêm minh luôn là có một loại thưởng thức lẫn nhau yêu thương minh tuyết công chúa là nam việt vương triều tam công chúa đứng hàng nhất mạn mẫu thân của nàng liên phi từng là hoàng quý phi lang oánh thật trong cung một cái không hề địa vị cung nữ danh gọi liên nhi bởi vì lớn lên phi thường xinh đẹp này sắc đẹp thậm chí siêu việt lang ánh thật cho nên vẫn luôn bị nàng sở không mừng lăng ánh thật ghen ghét tâm cường liên nhi thường xuyên bị vô cớ đánh chửi rốt cuộc có một ngày ở lăng ánh thật tính toán xử tử nàng thời điểm bị vô tình trải qua đức chính đế cứu đức chính đế nhìn chúng liên nhi sắc đẹp cũng sủng hạnh nàng hơn nữa nàng bụng tranh đua một sớm lâm hạnh sau liền có thai sau lại có vị này mịch tuyết công chúa cũng mẫu bằng tử quý bị phong làm liên phi bất quá liên phi trung quy là không có phúc khí nữ nhân sinh hạ mịch tuyết sau thân thể liền vẫn luôn không tốt mịch tuyết mới 3 tuổi thời điểm nàng liền một mạng quý thiên sau lại mịch tuyết bị đưa đến Lang oánh thật trong cung giao cho nàng mẫu phi tiền chủ nhân nhận dưỡng nhưng lăng ánh thật chẳng những không phải một cái rộng lượng chủ tử càng thêm không phải một cái tốt mẫu phi bởi vì liên phi sấn nàng chưa chuẩn bị thông đồng hoàng đế còn sinh hạ nghiệt chủng cho nên mịch tuyết bị nàng nhận dưỡng sau nàng liền chưa bao giờ đã cho mịch tuyết một ngày sắc mặt tốt hơn nữa nàng trong cung còn có một cái bị dự vì nam việt đệ nhất mỹ nhân lấy điêu ngoa xương mạng xảo công chúa Cho nên mịch tuyết nhật tử quá thật sự khó, thường xuyên đã chịu tư hình, sinh hoạt liền cung nữ đều so ra kém. Ngay thường vì không chọc lang quánh thật cùng ngàn đêm mạn xảo không cao hứng, nàng đều tránh ở chính mình một chỗ trong tiểu thiên địa không muốn ra tới lộ diện. Hiện tại trưởng thành, càng thêm sẽ không nhiều ở bên ngoài đi lại. Tuy rằng phía trước sinh hoạt ở một cái trong hoàng cung, chính là ngàn đêm minh quanh năm suốt tháng lại rất hiếm thấy đến vị này muội muội. Mỗi lần gặp mặt đều là cần thiết tham gia nào đó hiến hội, nàng mới ra đến. cho nên đối với mịch tuyết hôm nay đột nhiên xuất hiện ở ngự hoa viên ngàn đêm minh cảm thấy rất là kinh ngạc nghe xong ngàn đêm minh hỏi chuyện mịch tuyết mặt mộ đến biến đỏ dỗi tay từ ống tay háo lấy ra hai cái tinh xảo túi tiền túi đầu vâng vâng dạ dạ mà nói hôm qua thái tử ca ca đại hôn mịch tuyết không có gì có thể đưa lễ vật cho nên theo hai cái huyên lương túi tiền một cái đưa cho thái tử ca ca một cái đưa cho thái tử phi tẩu tẩu mong ước các ngươi bách niên hảo hợp bạch đầu giai lão hy vọng hy vọng thái tử ca ca không cần ghét bỏ mịch tuyết lễ vật mịch tuyết một hơi nói xong về sau vùi đầu đến càng thấp ngàn đêm minh đều có thể rõ ràng mà nghe được nàng nói xong lời nói lúc sau kinh hoàng trái tim nhìn trước mắt này đỏ bừng mặt muội muội hắn còn chưa từng có nghe nàng một hơi nói qua như vậy lớn lên lời nói ngàn đêm minh trong lòng xẹt qua một tia khổ sở cùng không đành lòng chỉ là chính hắn đều bùn bù tắt qua sông tự thân khó bảo toàn cho nên tuy rằng biết cái này muội muội nhật tử quá đến cũng không tốt nhưng từ trước cũng vẫn chưa chân chính ra tay giúp trợ quá nàng. Hắn là tiền triều nam tử, nếu là nhúng tay hậu cung nữ tử sự, không nói đến thanh danh không tốt, nếu là hắn một khi ra tay, hắn dám trăm phần trăm bảo đảm, mịch tuyết nhật tử tuyệt đối gặp qua đến càng thêm bi thảm. Cho nên ngày thường hắn có thể làm. 190. chín 190 khó coi mịch tuyết công chúa. Đó là ở nhìn thấy nàng lúc sau, lặng lẽ đưa cho nàng một ít chuẩn bị ngân phiếu, đừng làm nàng quá đến quá khó coi. Vương tay tiếp nhận mịch tuyết trong tay túi tiền, vuốt ve mặt trên tinh tế kim chỉ cùng tinh xảo đồ án, ngàn đêm minh cười cười, đem đại đại bàn tay đặt ở mịch tuyết đầu vai cho nàng lực lượng. Như thế nào sẽ đâu, đây chính là mịch tuyết người đưa cho Thái tử ca ca đệ nhất phân lễ vật đâu. Ta và ngươi tẩu tẩu đều sẽ thích. Ngàn đêm minh ở vận dụng xưng hô thời điểm, cố tình tỉnh đi bổn vương cùng Thái tử phi. Đối với cái này không ai yêu thương tiểu cô nương, hắn liền nguyện ý làm một cái quan ái nàng bình thường ca ca. Bất quá đương nói đến tẩu tẩu hai chữ thời điểm, liền chính hắn đều có một loại tìm được rồi ra hạnh phúc cảm giác. Cho nên, đối với có gia, có thê tử hắn tới nói, càng thêm có thể thể hội mịch tuyết hiện tại khổ. Ngàn đêm minh nói là mịch tuyết mặt càng đỏ hơn. Từ nhỏ đến lớn, thái tử ca ca ngầm đưa cho nàng rất nhiều bạc hòa hảo đồ vật, tuy rằng sau lại tổng bị mạng xảo cấp cấp đoạn, chính là thái tử ca ca cho nàng rất nhiều, là nàng ở cái này trong hoàng cung cảm giác được duy nhất tấm áp. chính là nàng cho tới bây giờ mới tặng thái tử ca ca một cái lễ vật hơn nữa vẫn là như thế nâng không lên đài mặt túi tiền thấy mịch tuyết có vẻ rất là co cap ngàn đêm minh nói thái tử ca ca thành thân về sau đến ngoài cung thái tử phủ ở về sau liền không thường ở trong cung ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình nếu có yêu cầu thái tử ca ca hỗ trợ liền sai người đến thái tử phủ tìm ta hôm qua liền nghe nói thái tử ca ca thành thân về sau đi thái tử phủ không hề trụ đông cung chính là nghe hắn chính miệng nói ra Mịnh tuyết trong lòng như cũ vô cùng mất mát. Tuy rằng ngày thường nàng đều tránh ở trong phòng không có ra tới gặp người, chính là trong lòng lại không có lúc nào là không ở nói cho chính mình, trong cung còn có thái tử ca ca có thể bảo hộ nàng. Hiện giờ, liền duy nhất một cái trong lòng niệm tưởng đều không có, nghĩ sau này nhân sinh, Mịch tuyết càng thêm không có tự tin. Khổ sở gật gật đầu, Mịch tuyết quan tâm hỏi, thái tử ca ca, ta nghe bọn hắn nói tối hôm qua thành thân ngươi lại phát bệnh, hôm nay còn đi thượng triều, thân thể chịu được sao? ngàn đêm minh mỉm cười nói yên tâm đi không ngươi tưởng như vậy kém đã khá hơn nhiều đa tạ mịch tuyết quan tâm thái tử ca ca ân nhìn mịch tuyết muốn nói lại thôi bộ dáng ngàn đêm minh trong lòng thở dài như vậy cô nương ngốc tại ăn thịt người không nhà xương hoàng cung rốt cuộc có thể tồn tại bao lâu ngươi ngươi về sau có thể hay không thường xuyên hồi cung đi một chút ngàn đêm minh xoa xoa mịch tuyết sợi tóc nói nha đầu ngốc thái tử ca ca mỗi ngày đều đến tới thượng triều Ngươi nếu là có việc muốn tìm thái tử ca ca tùy thời đều có thể tìm được a Ngươi phải nhớ kỹ, nhân sinh tuy rằng không dễ, nhưng lại là chính mình. Nếu ngươi không hảo hảo đối đại chính mình, là không có người sẽ hảo hảo đối đại ngươi. Mịch tuyết, ngươi hiện tại đã là đại cô nương, hẳn là đúng lúc ra tới nhiều đi một chút, nhiều nhìn xem, đừng cả ngày ngốc tại tầm cung. Khi nào nghĩ đến thái tử phủ chơi hoặc là tiểu trụ, thái tử ca ca tùy thời hoan nghênh ân ta đã biết. Cảm ơn thái tử ca ca nhắc nhở. Thái tử Kaka, ngươi hảo bất công Nga, cùng Mịch Tuyết nói nhiều như vậy thành thật với nhau nói, lại trước nay không đối mạn xảo nói. Chính là Thái tử Caca, ngươi thật bất công, những lời này, ngươi cũng chưa bao giờ đối băng ngộng nói qua. Chỗ mà chỗ, ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngộng đồng thời xuất hiện, Mịch Tuyết sắc mặt lập tức trở nên khó coi lên. 191 mươi 191 công chúa nên có công chúa khí chất. Co quắp đến hận không thể đào cái hầm ngầm chui vào đi. Trong tay hảo hảo một chương ti lụa cũng bị nàng dùng ngón tay luân phiên ninh đều mau xe rách. Ngàn đêm mạn xảo cùng ngàn đêm băng ngộng xuất hiện ngàn đêm minh đã sớm biết, hắn nói cũng là chuyên môn nói cho này hai cái mội mội nghe. Muốn nói cho các nàng, tuy rằng hắn hiện tại đến ngoài cung cư trú, chính là mịch tuyết bên người vĩnh viễn đều có hắn cái này thái tử chống. Mặc kệ hắn cái này thái tử tại đây hai cái mội mội trước mặt có phải hay không thùng rông kêu to, nhưng hắn dù sao cũng là thái tử, là chữ quân. là này nam việt quốc trừ bỏ hoàng đế hoàng hậu ngoại thân phận quyền lực địa vị tối cao người nhìn xảo tiếu yên hề, váy áo tinh xảo xinh đẹp hai cái muội muội nhìn nhìn lại cơ hồ sắp vùi đầu vào ngực váy áo vừa thấy chính là chất lượng thường mặt hàng thậm chí còn cập không thượng nào đó nữ quan mịch tuyết cùng là công chúa cùng là thiên tri kiêu nữ khác biệt lại là như thế thật lớn ngàn đêm minh rỗi tay nhẹ nhàng ôm chầm mịch tuyết dùng chính mình cũng không cường tráng nhưng cũng tuyệt đối ấm áp thân thể cho nàng chống đỡ các ngươi hai cái là mịch tuyết tỷ tỷ như thế nào cũng cùng muội muội ghen lên mịch tuyết tuổi con nhỏ bổn vương làm thái tử nhiều quan tâm một chút cũng là hẳn là cùng mạng xảo cùng băng ngộng nói chuyện thời điểm ngàn đêm minh đã đem tên từ ta tự động chuyển hóa thành bổn vương cùng này hai cái muội muội hắn không có càng nhiều lời nói từ các nàng không màng huynh muội chi tình trợ các nàng huynh trưởng giết hắn cái này thái tử ca ca thời điểm hắn cùng các nàng liền lại vô thân tình đang nói cũng khó trách mịch tuyết thích nhất thái tử ca ca nguyên lai thái tử ca ca thường xuyên cấp mịch tuyết khai tiểu tao a mịch tuyết tỷ tỷ thật sự thực hâm mộ ngươi đâu mạng xảo cười tủm tỉm bộ dáng lại làm mịch tuyết cả người nổi da gà đều đi lên liền thân thể đều nhịn không được run rẩy lên ngươi cái này nha đầu chẳng lẽ thái tử ca đối với ngươi không tốt sao tịnh nói này đó keo kiệt lời nói tuy rằng giờ phút này ngàn đêm minh rất muốn giáo dục một chút ngàn đêm mạng xảo làm nàng không cần lại thường xuyên khi dễ mịch tuyết chính là hắn biết Hắn giáo dục sẽ chỉ làm mịch tuyết sau này nhật tử quá đến càng thê thảm. Thái tử ca ca, đại tỷ tỷ, nhị tỷ tỷ, mịch tuyết trước cáo tử. Nói xong, liền đỏ mặt chạy ra. Tuy rằng nàng biết, hôm nay trở về không thiếu được bị mạn xảo một trận lăn lộn, chính là có thể nhìn thấy thái tử ca ca, có thể cùng hắn nói thượng hai câu lời nói, nàng đã cảm thấy mỹ mãn. mịch tuyết đây là muốn tới chỗ nào đi. mịch tuyết mới vừa chạy đi, liền bị đại hoàng tử ngàn đêm liêu. tam hoàng tử ngàn đêm trần cùng ngũ hoàng tử ngàn đêm ly cấp ngăn lại tới chỉ lo cúi đầu chạy đi mịch tuyết tuy rằng nghe được thanh âm nhưng như cũ không chịu khống chế một đầu đâm vào ngàn đêm ly trong lòng ngực thấy thế ngàn đêm nghiêu không vui mà nhịu như mày mịch tuyết hoang mang rối loạn làm cái gì ngươi là công chúa gặp thời khắc có công chúa khí chất tại đây ngự hoa viên chạy loạn không biết còn tưởng rằng mẫu phi liền cơ bản lễ tiết cũng chưa đã dạy ngươi đại ca mịch tuyết bất quá là bởi vì thẹn thùng va chạm ngũ đệ Mọi người đều là huynh nguội, nơi này cũng không có người ngoài, hà tất như thế khắc nghiệt mà trách cứ Mịch tuyết. Tuy rằng ngày thường nghỉ ngơi dưỡng sức ngàn đêm mình không muốn cùng ngàn đêm nghiêu từng có nhiều chính diện xung đột, chính là làm hoàng thất lão đại, làm một người nam nhân, thế nhưng như thế nghiêm khắc mà cùng nhỏ nhất mội mội không qua được, này liền làm hắn không có nhìn. Ngàn đêm Minh luôn luôn đều là ôn nhuận như ngọc hảo hảo tiên sinh bộ dáng, hôm nay vì mịch tuyết thế nhưng như thế không vui mà trách cứ ngàn đêm nghiêu. Đột nhiên làm ngàn đêm nghiêu không biết nên như thế nào ứng đối. 192 chương 192 thái tử điện hạ chơi huy phong. Tuy rằng ngàn đêm minh so với hắn tiểu, nhưng hắn là thái tử, có thể chỉ trích trừ hoàng đế hoàng hậu ngoại bất luận kẻ nào. Ngàn đêm nghiêu trong lòng tức giận, nhưng lại không dám nói thêm nữa. Thái tử ca ca, đại hoàng huynh cũng là vì mịch tuyết hảo, hắn có thể là sợ mịch tuyết như vậy lô mãng tính cách nếu như bị người ngoài thấy được sẽ chê cười nàng. Ngàn đêm ly nhất quán là cái ba phải. Dù sao hắn mặt trên nhiều như vậy cái hoàng tử, về sau như thế nào cũng không tới phiên hắn ngồi cái kia vị trí, cho nên hiện tại hắn cần phải làm là, tận khả năng ai cũng không đắc tội. Bất quá hiện tại xem ra, thái tử xúc phạm phụ hoàng điểm mấu chốt, tuy rằng phía sau lực lượng thật là tăng cường, nhưng mặc kệ là thân thể hắn, vẫn là phụ hoàng tất trừ đại nguyên soái quyết tâm, hắn này thái tử chi vị chỉ sợ đều là khó bảo toàn. Hiện tại ngàn đêm nghiêu tuy rằng tạm thời ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng hắn như cũ tin tưởng chính mình ánh mắt. ngàn đêm liêu tất thắng ngàn đêm minh nhìn ngàn đêm ly liếc mắt một cái đối với cái này thuận lợi mọi bề đệ đệ vô cảm lão ngũ nói được là bất quá ngày thường mặc kệ là cung yến vẫn là nghi thức mịch tuyết đều biểu hiện rất khá cũng không bất luận cái gì không ổn chỗ hà tất ở chỗ này như thế trách cứ nàng đâu ngàn đêm ly sắc mặt khẽ biến cười nói thái tử ca ca nói đúng giờ phút này trở thành đại gia để tài tiêu điểm mịch tuyết túi đầu cắn môi không nói gì tuy rằng trong lòng thực sợ hãi Biết đêm nay đối mặt nàng là cái gì? Chính là so với bị nghiêm khắc mà trách phạt một đốn, nàng càng hy vọng cái này cung đình có thể có một cái vì nàng xuất đầu, vì nàng nói chuyện, chân chính quan tâm nàng yêu quý nàng người. Vì không cho thái tử ca ca mất mặt, mịch tuyết chiều ngàn đêm ly phục thân tạ lỗi. Phần 22 Ngũ Hoàng Huynh, mịch tuyết vô tình va chạm ngài, thỉnh ngài đại nhân có đại lượng, tha thứ mịch tuyết thất lễ. Nguyên bản là chính mình bị va chạm, tới rồi cuối cùng ngược lại làm đến phảng phất hắn rất hẹp hòi bộ dáng Ngàn đêm ly sờ sờ cánh mũi, cười gượng nói: Tiểu muội nói nơi nào lời nói, hoàng huynh như thế nào sẽ cùng ngươi so đo này đó đâu? Mọi người đều là huynh đệ tỉ muội, hẳn là lẫn nhau cho nhau yêu quý mới là. Đúng vậy. Thái tử lên tiếng làm tổng kết. Đại gia tuy rằng đều không muốn phản ứng hắn, nhưng rốt cuộc Thái tử chi vị tạm thời còn không có đổi chủ, đại gia chỉ phải khiêm tốn nghe giáo. Phút một cái tiếng cười truyền đến. Mạn xảo có cái gì cảm thấy buồn cười sự sao? Ngàn đêm minh hỏi. Mọi người đều trầm mặc thời điểm mạn xảo đột nhiên cười ra tiếng, rõ ràng chính là đang cười hắn. Không có gì. Mạn xảo xua xua tay nói, thái tử ca ca hôm qua mới vừa đại hôn, hôm nay chính là một bộ gia trưởng diễn xuất tới giáo dục chúng ta huynh muội xem ra người khác nói trước thành ra sau lập nghiệp là đúng. Thái tử ca ca thành thân lúc sau, lập tức uy nghiêm lên đâu. Thái tử giáo dục chúng huynh đệ tỷ muội vốn chính là hẳn là, ngàn đêm mạn xảo nói như thế, vốn chính là chế nhạo, lời nói ngoại tri âm ai đều nghe được ra tới. kia đó là, ngươi này thái tử ngày thường ôn nhuận như ngọc, giống cái mềm cục bột nhậm người xoa bóp. Hiện tại có cường đại chỗ dựa, lập tức liền bãi nổi lên cái giá. kia đương nhiên, thái tử hôm qua cưới chính là phủ nguyên xoáy đại thiên kim. Đại nguyên xoáy đối thái tử phi chính là bảo bối vô cùng đâu. Thái tử hiện tại có thực lực cường đại hậu thuẫn, ở trên triều đình nói chuyện đều phải ngạnh ba phần, đừng nói là đối chúng ta. Ngàn đêm liêu lập tức ngay sau đó mội mội nói khai liêu. Dù sao hắn cùng ngàn đêm minh sớm đã là công khai đối địch quan hệ, duy trì mặt ngoài khách sáo không cần làm cho quá như nước với lửa liền hảo. Đến nỗi như vậy châm trọng niệm ai, sớm đã trở thành hắn phát tiết trong lòng oán khí thói quen. 193. chương 193 bổn vương Thái tử Phi là ưu tú nhất. Đại Hoàng Huynh lời này liền không đúng rồi, Thái tử ca ca giáo dục chúng ta vốn chính là hẳn là bổn phận, liền tính không có Thái tử Phi cái này hậu thuẫn. Nếu là chúng ta làm sai, hắn chỉ trích chúng ta cũng không gì đáng trách. Ngàn đêm Trần nói làm ngàn đêm nghiêu khẽ như mày. Nói tốt là tới làm ngàn đêm Minh kham, này đáng chết như thế nào lại bắt đầu nói hắn. Bất quá kế tiếp nói, ngàn đêm nghiêu lại cười. Chỉ nghe ngàn đêm Trần lại quay đầu đối ngàn đêm Minh nói. Bất quá thái tử ca ca, hiện giờ ngươi cưới như vậy một vị lợi hại thái tử phi, về sau cần phải đối chúng ta huynh đệ mấy người gấp bội hảo, bằng không đại gia sẽ cho rằng ngươi là ỷ vào thái tử phi quang hoàn liền kỵ đến đại gia trên cổ tới. đối với các huynh đệ vây công ngàn đêm minh sớm thành thói quen. Phu hoàng sớm đã muốn thu hồi hắn chữa quân chi vị, đây là trên triều đỉnh tất cả mọi người có thể nhìn ra tới. Mà chỉ cần hắn thái tử chi vị không xong, hắn mẫu hậu cũng cũng không sẽ ở phương diện này giúp hắn. Hắn một cái ốm yếu hoàng tử, cha không thương mẹ không yêu, lại còn chiếm kia nguy ngập nguy cơ thái tử chi vị nhiều năm như vậy đều không ngã hạ. Cũng khó trách này đó huynh đệ sẽ ở lén liên thủ như vậy chế nhạo hắn. chiếm không đến trên thực tế tiện nghi, miệng miệng tổng muốn chiếm. Nghe xong này đó chế nhạo châm chọc nói, ngàn đêm minh chẳng những không có giống bọn họ trong tưởng tượng như vậy khó chịu, ngược lại rất là hưởng thụ mà nói. Tam đệ nói đúng à, nay còn muốn đa tạ phụ hoàng vì bổn vương chỉ như vậy tốt một môn hôn sự. Thái tử Phi, thật là bổn vương chứng kiến nữ tử trung ưu tú nhất một vị. Dứt lời, cười đối chúng hoàng tử công chúa nói, cho nên nhận được các vị huynh trưởng đệ mội như thế để mắt thái tử Phi, đây là nàng vinh hạnh, cũng là bổn vương vinh hạnh, bổn vương thế nàng đa tạ các vị khích lệ. nguyên bản là đại gia liên hợp lại nói móc thái tử buổi nói chuyện cuối cùng thế nhưng bị hắn như thế không biết xấu hổ sinh sôi vặn vẹo trở thành khích lệ hơn nữa chẳng những bị hắn cho rằng là khích lệ hắn thế nhưng còn thuận nước đẩy thuyền đem hắn người kia người hâm mộ thái tử phi lần thứ hai khích lệ một phen ngàn đêm minh dứt lời trong lúc nhất thời thế nhưng không ai nói tiếp người xuống mặt thụ xuống ra mặt đều không cần người cùng hắn còn có cái gì như giảng bất quá nói thái tử khi nào trở nên như vậy không biết xấu hổ Nghe xong ngàn đêm minh nói mọi người đều đột nhiên thấy vô ngữ, bất quá vẫn là có một người âm thầm nắm chặt nắm tay, liền móng tay bắt tay tâm đâm thủng đều hồn nhiên bất giác. Thái tử làm cho nàng mặt nói Thái tử Phi là hắn chứng kiến nữ tử trung ưu tú nhất vị, những lời này rõ ràng chính là nói cho nàng nghe. Nàng ngàn đêm mạng xảo, ở không có mộ dung cười xuất hiện phía trước, ở Nam Việt Vương Triều muốn gió được gió muốn mưa được mưa, Phụ Hoàng cùng mẫu Phi đều lấy nàng vì ngạo. Chính là từ mộ dung cười xuất hiện về sau. Nàng cái này Nam Việt đệ nhất Mỹ Nhân chẳng những biến thành mọi người trong miệng Nam Việt trước đệ nhất Mỹ Nhân, lại còn có thành đại gia trong mắt cho cười. Trước kia nàng ít nhất thân phận còn so mộ dung cười cao, hiện giờ mộ dung cười thành Thái tử Phi, liền nàng nhìn thấy cũng cần thiết tôn kính mà hành lễ, cái này làm cho nàng khẩu khí này như thế nào phóng đến hạ. Xem ra Thái tử ca là thật sự thực vừa lòng hôn sự này. Hiện giờ nhìn đến Thái tử Kaka sắc mặt rất tốt, tất nhiên cũng là Thái tử Phi tẩu tẩu công không thể không. Nói không chừng khi nào Thái tử ca ca thân thể đột nhiên liền rất tốt, kia mới thật là Nam Việt chi hỉ. liền ở đại gia vô ngữ tương đối thời điểm, ngàn đêm băng ngộng đột nhiên nói chuyện, những lời này ngoài sáng là nói Thái tử thân thể rất tốt, chính là ngầm lại là nói cho ngàn đêm liêu muốn Thái tử thật sự thân thể rất tốt. 194. mươi 194 mọi người đều tương thân tương ái. Này Thái tử chi vị cũng liền không ngươi một phân tiền sự. liền ở đại gia ngoài sáng làm theo ý mình. ngâm hoàng quý phi nhất phái cùng quý phi nhất phái ôm thành đoàn đối ngàn đêm minh châm chọc nghĩa mai thời điểm sớm đã ở bọn họ phía sau nghe được không sai biệt lắm mộ dung cười đột nhiên âm dương quái khí mà ra tiếng băng ngộng công chúa cũng đừng trêu ghẻo nhà ta điện hạ điện hạ tối hôm qua còn thân thể cực độ không khỏe đâu vốn dĩ đau lòng điện hạ làm điện hạ hôm nay xin nghỉ chính là điện hạ lại ngạnh muốn kéo bệnh thể tiến đến tham gia lâm triều nhà ta điện hạ ưu quốc ưu dân phòng trường này thiên hạ cũng lại khó tìm đến như thế tốt thái tử Đều nói tốt người có hảo báo, tin tưởng ông trời chắc chắn chiếu cố như thế ưu tú thái tử, làm hắn sống lâu trăm tuổi, ngươi nói đúng không, băng ngộng công chúa. Mộ dung cười đột nhiên ra tiếng, kinh ngạc phía trước một đợt người. Ngàn đêm liêu ngàn đêm trần cùng ngàn đêm ly đều không lộ dấu vết mà khẽ như mày, bọn họ mới vừa rồi thế nhưng hoàn toàn không có cảm giác được mộ dung cười liền đứng ở bọn họ phía sau cách đó không xa. Nữ nhân này thân thủ thật là quá thâm tàng bất lộ. Có nàng ở ngàn đêm minh bên người. Về sau ám sát sẽ càng thêm không dễ. Mặc kệ phụ hoàng có phải hay không phải đối đại nguyên soái ra tay, ngàn đêm minh bên người nữ nhân này đều quyết định không thể lưu. Liên ở đại gia đối mộ dung cười đột nhiên xuất hiện mà âm thầm kinh hãi lúc sau, lúc này mới lưu ý đến nàng nói chuyện nội dung, nháy mắt tập thể té xỉu. Nay thật đúng là không phải người một nhà không tiến một gia môn a. Phòng trưng thái tử đột nhiên trở nên như vậy không biết xấu hổ, chính là đi theo thái tử phi học. Cái gì gọi khắp thiên hạ tốt nhất thái tử? Mặt khác mấy người âm thầm cắn răng, căm giận hung hăng mà nghĩ, nếu là chính mình đương thái tử, tuyệt đối so với Ngàn đêm minh càng cần chính ai dân. Nay Mộ Dung cười khoác lác chẳng nhưng không chuẩn bị bản thảo, còn liền đôi mắt đều không nháy mắt một chút, càng đừng nói mặt đỏ. Giờ phút này, nàng đã từ bọn họ phía sau chậm rãi đi đến Ngàn đêm minh bên người, thân mật mà kéo Ngàn đêm minh thủ đoạn, vẻ mặt mỉm cười mà dùng trên cao nhìn xuống ánh mắt bắn phá bọn họ. kêu ý tứ tái minh bạch bất quá, Thái tử Phi giá Lâm, ngươi chờ còn không hành lễ? Ở đây mấy người sắc mặt sôi nổi biến đen, căn chặn rằng, lại chỉ có thể ngoan ngoan chào hỏi nói, bái kiến thái tử phi. Ân, Mọi người đều là người một nhà, tương thân tương ái, các vị vương gia công chúa không cần đa lễ. Mộ Dung cười kéo ngàn đêm minh cười tủm tịm, thái độ cũng cực kỳ hợp lý. Chỉ là này hợp lý thái độ hạ, lại có thể làm ở đây tất cả mọi người cảm nhận được một loại trên cao nhìn xuống, cao nhân nhất đẳng cảm giác. Ngay thường cùng ngàn đêm minh đứng chung một chỗ đều chưa bao giờ có quá như vậy cảm giác. Chính là này mộ dung cười hướng nơi này vừa đứng, nháy mắt hai người khí chàng liền thắng qua ở đây mọi người tổng hòa. Mộ dung cười vươn tay, thân mật mà dùng trên tay ti lửa nhẹ nhàng lau một chút ngàn đêm minh hoàn toàn không có mồ hôi cái chán, nói, làm điện hạ đợi lâu, nhiệt không nhiệt. ta không nhiệt. Ái phi nhiệt sao? Tuy rằng ngàn đêm minh không biết mộ dung cười vì sao đột nhiên như vậy làm, nhưng là nếu nàng muốn diễn, kia hắn liền phối hợp. Thiếp thân cũng không nhiệt. Nhìn hai người như thế buồn nôn hành động. Lại nghĩ mới vừa rồi Thái tử Phi nói tương thân tương ái bốn chữ, ra ngàn đêm mịch tuyết ngoại, mặt khác mấy người tất cả tại trong lòng Phi một tiếng. Thái tử cùng Thái tử Phi quả thật là kiêm điệp tình thâm A. Ngàn đêm nghiêu sắc mặt không hảo mà chế nhạo nói. Tuy rằng biết hai người kia kết hợp là bọn họ bản thân đều tương đương vừa lòng, nhưng là nhìn đến ngàn đêm minh dáng vẻ hạnh phúc, hắn liền cảm thấy nhao tâm. Hơn nữa, hơn nữa cái này mộ dung cười cũng đích sắc lớn lên xinh đẹp. 195 mươi 195 trong ngoài không đồng nhất tiểu nhân Nếu là chính mình có thể được đến như vậy Một vị lớn lên lại xinh đẹp Thân thủ lại tốt vương Phi Thật là có bao nhiêu hảo Xem chính mình mấy cái huynh đệ sắc mặt đều không tốt Ngàn đêm Minh lúc này mới minh bạch Vì cái gì mộ dung cười như vậy làm Ngàn đêm Minh không cấm cảm thán hắn này Mấy cái huynh đệ rốt cuộc là có bao nhiêu hận hắn a. Chẳng những hận hắn ba chiếm thái tử chi vị Liền hắn cưới cái ái mộ thái tử Phi Được đến hạnh phúc Bọn họ cũng như thế không thoải mái hắn làm người thật sự có như vậy thất bại bất quá nếu mọi người đều xem đối phương không vừa mắt hiện tại nhìn này mấy cái sắc mặt không tốt tâm tình không tốt ngàn đêm minh tâm tình cùng sắc mặt lại đột nhiên trở nên thực hảo hơi hơi mỉm cười đem mộ dung cười kéo vào trong lòng ngực nói kia đương nhiên bổn vương nói thái tử phi chính là bổn vương gặp qua thế giới này nhất ưu tú nữ tử thử hỏi trên đời này ai còn có thể có bổn vương như vậy phúc khí cưới đến như thế tú ngoại tuệ trung thê tử a Mộ Dung cười thuận thế chim nhỏ nép vào người mà cười nói, có thể gả cho thái tử điện hạ, cũng là tiếu nhi vinh hạnh. Ngàn đêm mình cùng mộ Dung cười kẻ sướng người họa phối hợp thật sự là hoàn mỹ, một bên vài người xem đến càng là nghiến răng nghiến lợi, ghê tẩm đến lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Mới vừa rồi thái tử phi tẩu tẩu nói thái tử ca ca tối hôm qua thân thể cực độ không khỏe, rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là thái tử ca ca bệnh cũ lại tái phát? Thái tử ca ca, ngay hiện tại là có thể tử người. Nhất định phải hảo hảo yêu quý thân thể mới được a. Nếu không mỹ nhân ở bên lại vô phúc tiêu thụ, chẳng phải là bạch bạch lãng phí như vậy một vị mỹ nhân. Mạn xảo ác độc mà mở miệng. Ân ái đúng không? Lại ân ái người nam nhân cũng là cái mệnh không trường cựu bệnh lão quỷ. Đúng vậy thái tử, nếu cưới như vậy vừa lòng thái tử phi, về sau nhất định phải hảo hảo yêu quý thân thể a. Ngàn đêm liêu lập tức vui sướng khi người gặp họa mà nói. Hôm qua là mùng 1, thái tử ca ca trong cơ thể hàn chứng phát tăng ngày. hay không lại phun ra rất nhiều huyết ta ngàn đêm trần ra vẻ quan tâm hỏi thái tử phi tẩu tẩu ta thái tử hoàng huynh mỗi tháng liền một ngày này cơ hồ muốn hộp máu một tháng hôm nay rất tốt lúc sau nhất định phải nhớ rõ cấp thái tử ca ca ăn nhiều thang huyết đồ ăn nếu không tới rồi tháng sau lại sẽ phun như vậy nhiều huyết chính là thần tiên cũng nhịn không được như thế lăn lộn a ngàn đêm ly càng thêm ác độc mà mở miệng mặt khác mấy người đều cho hắn đầu đi một cái tán thưởng ánh mắt lúc này đây Mộ dung cười đích sắc bắt đầu mặt lộ vẻ thương tâm. Đúng vậy, nhà ta thái tử vốn dĩ liền thân thể không tốt, bổn phi đã thực lo lắng, thực xuất ruột. Chính là có một số người, ngoài miệng nói rất đúng, sau lưng lại làm chút nhận không ra người hoạt động. Mộ dung cười già quét đối diện những cái đó đang nghe nàng như thế trắng ra nói sau sớm đã không có đắc ý chi sắc gương mặt, mở miệng nói, thái tử thân thể kỳ thật cũng không có gì, nhiều hơn điều trị nhất định sẽ tốt, chỉ tiếc ngăn chặn lòng dạ khó lường tiểu nhân lại khó A. thấy đối diện mấy người mặt mày hơi hơi nhảy dựng mộ dung cười bắt đầu hữu oán mà niệm thơ ai nấu đậu châm canh đầu, đậu ở phủ trung khóc buồn tự cùng căn sinh tương tiên hà thái cớp nghe xong thái tử phi thơ mọi người khỏe mắt lần thứ hai run rẩy đều biết cái này mặt tất nhiên có hậu lời nói nhưng lại không biết này lời phía sau sẽ nói cái gì bọn họ ở đây mọi người trừ bỏ mịt tuyết đều đối ngàn đêm minh hạ quá độc thủ chỉ là kia đều là sau lưng hơn nữa chứng cứ cũng tiêu diệt đến sạch sẽ Phái ra cũng tất cả đều là tử sĩ, không có một lần bị bắt lấy. Phải biết rằng, ám sát thái tử, chính là ám sát chữ quân, nêu đồ gây rối, mặc kệ thân phận lại cao. 196. chương 196 ăn ý phối hợp phu thê đương. Một khi chứng thực, đó là muốn tiêu diệt chín tộc. Liên tính bọn họ không tồn tại diệt chín tộc vừa nói, kia cũng là nhẹ thì lưu đẩy, nặng thì chém đầu tội lớn. Mà giờ phút này, Mộ Dung cười lại như thế trong sáng mà nói ra. Này không lay động sáng tỏ có người đã bị bắt được nhược điểm sao? Đại gia vì chính mình vuốt mồ hôi đồng thời, cũng âm thầm cao hứng. Không biết là cái nào lỗ mang quỷ, thế nhưng ở thái tử đại hôn thời điểm hạ sát thủ còn bị bắt nhược điểm. Bất quá, dù sao không phải chính mình là được. Thái tử phi ý tứ. Chẳng lẽ tối hôm qua có người đối thái tử bất lợi? Ngàn đêm liêu như mày, một bộ thực thế thái tử lo lắng bộ dáng Ngàn đêm liêu nói đưa tới mộ dung cười ha hả cười to. Phản phất đang nghe cái gì chê cười giống nhau Nhìn cười đến hoa chi loạn chiến mộ dung cười Ngàn đêm nghiêu trong lòng một mảnh lửa giận Nữ nhân này Chân chính có bản lĩnh chọc người phát điên Như vậy chuyện quan trọng Nàng không đồng nhất thứ tính nói rõ ràng Ngược lại một chút điểm nhi mà giống táo bón giống nhau Không cho bọn họ trong lòng đau từng cơn một chút Liền kéo không ra giống nhau Thái tử phi ngươi đây là có ý tứ gì Cười cái gì Ở mộ dung cười tiếng cười đã sắp trở thành Đại gia ác mộng thời điểm Ngàn đêm liêu rốt cuộc không thể nhịn được nữa mà lớn tiếng quát lớn. Đại ca, thiếu nhi là thái tử Phi, ngươi đây là cái gì thái độ? Vẫn luôn ở bên cạnh mặc không lên tiếng ngàn đêm minh không vui mà mở miệng thế thê tử chống lưng. Ngàn đêm niêu biên sắc, trong lòng tức giận, lại cũng không thể nề hà mà nói, thái tử Phi mới vừa nói có người yếu hại thái tử, chúng ta mọi người đều thực quan tâm, nhưng nàng lại không ngừng cười, đây là có ý tứ gì? Ngàn đêm minh giờ phút này sớm đã cảm nhận được mộ dung cười dụng tâm. An ý mà phối hợp nói là có ý tứ gì lệ vương điện hạ chẳng lẽ không biết sao? Bổn thái tử cho rằng lệ vương đối với tối hôm qua ám sát là nhất rõ ràng bất quá lệ vương là đại hoàng tử ngàn đêm niêu thành niên khi hoàng đế ban cho phong hảo giống như ngàn đêm trạch duệ vương một sưng. Bất quá huynh đệ chi gian giống nhau đều thói quen lấy khi còn nhỏ xưng hô tương xứng têu hoàng huynh hoặc là ca ca hoàng đệ hoặc là đệ đệ giống ngàn đêm minh như vậy xưng ngàn đêm liêu vì lệ vương từ nhỏ đến lớn vẫn là lần đầu. Ngàn đêm liêu chấn động, đầu ầm ầm nổ vang, lần đầu tiên cảm thấy chính mình oan khuất đến muốn khóc. Thái tử, ngươi đây là nói cái gì? Bổn vương như thế nào sẽ biết tối hôm qua ám sát việc? Giống như hôm qua ngươi đại hôn, là bổn vương phái người ám sát ngươi giống nhau. Nguyên bản hắn bất quá là tới chế nhạo một chút Ngàn đêm Minh, quá quá miệng nghiện, kết quả chẳng những không có chế nhạo thành công, hiện tại ngược lại chọc một thân tao. Thái tử ca ca, cơn có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy. Ta Hoàng huynh sao có thể phái người ám sát ngươi? Ngàn đêm mạn xảo nghe xong ngàn đêm minh nói không làm. Nàng cùng ngàn đêm nghiêu quan hệ từ nhỏ nhất muốn hảo, ngàn đêm nghiêu có hay không phái người ám sát hắn, nàng nhất rõ ràng. Này tuyệt đối là bơi nhỏ. Ha ha, mạn xảo công chúa, ngươi nói sai rồi. Này cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng có thể nói bậy, nhưng là có một số việc, lại là nghĩ đến làm không được, có chút vị trí cũng là xem đến ngồi không được. mộ dung cười nói làm ngàn đêm liêu cùng ngàn đêm mạn xảo mặt đồng thời trắng bệnh ngàn đêm minh cùng mộ dung cười có thể nói ra những lời này tới nhất định là có tương đối đáng tin cậy nhược điểm nhưng ám sát một chuyện bọn họ tối hôm qua đích sắc không có làm giữ lại cũng chỉ có một cái khả năng bọn họ bị người vu oan chính là ai như vậy đáng giận dám đem nước bẩn chiều hắn ngàn đêm liêu trên người bác ngàn đêm liêu cùng ngàn đêm mạn xảo đồng thời đem ánh mắt không tự giác mà rời về phía ngàn diệp trần cùng ngàn đêm ly Hai người sắc mặt cũng lập tức khó coi lên. 197. Chương 197 châm ngòi ly gián cao thủ. Thái tử Kaka, loại sự tình này, ta hoàng huynh tuyệt đối không có khả năng làm. Ngươi cùng thái tử phi đều cảm thấy là ta hoàng huynh làm, nhưng có cái gì chứng cứ sao? Đừng nói cho ta ám sát người lưu lại chủy thủ hoặc là đao kiếm gì đó mặt trên khắc có lệ vương phủ tên. Như vậy chứng cứ nếu cũng có thể coi như chứng cứ, kia này hình bộ đã có thể tất cả đều là hoàn án. ngàn đêm mạn xảo đánh đòn phủ đầu. Chính là nhìn mộ dung cười kia cơ hồ muốn đem nàng cấp bỏng rát ánh mắt, thật là càng xem càng tưởng đem nàng đôi mắt cấp đảo. Như thế nào nàng ở cái này nữ nhân trước mặt, luôn là không duyên cớ cảm thấy chính mình lùn nàng vài phân đâu. Thái tử phi Tẩu Tẩu, ngươi cười cái gì cười? Chẳng lẽ ta nói được có sai sao? ngàn đêm mạn xảo không vui hỏi. Mộ dung cười lắc đầu nói, mạn xảo công chúa nói được đích xác không sai, bất quá này đó không cần phải nói ra. bởi vì chúng ta cũng không như ngươi tưởng như vậy xuẩn ngàn đêm trạch đêm qua phái tới hỉ nương đích xác không có làm cho bọn họ tìm được bất luận cái gì manh mối sau lại sáng sớm thời điểm bởi vì hỉ nương chịu không nổi dọa mà tối hôm qua xác thật lại ở chịu hình cực hạn thời điểm bị mộ dung cười nói dọa tới rồi cho nên nói lời nói thật lúc sau bọn họ mới biết được nguyên lai hỉ nương trên người hiếm là lưu vân cẩm dệt thành Này lưu vân cẩm là lúc trước uy viễn đại tướng quân sải tĩnh lập chiến công lúc sau hoàng đế cao hơn giới Đem toàn bộ Nam Việt duy nhất một con Lưu Vân Cẩm bàn cho huy Viễn tướng quân phủ. Chính là huy Viễn tướng quân chỉ có một nữ nhi, kia đó là Ngàn đêm liêu Lệ Vương phi xài là thần, cho nên lúc ấy liền đem này đoạn Lưu Vân Cẩm đưa cho nữ nhi. Vì sợ hành động thất bại, Ngàn đêm Trạch liền ở chỉ hôn sau không lâu phái người đến Lệ Vương phủ trộn một đoạn ngắn Lệ Vương phi Lưu Vân Cẩm, để tại hành động sau khi thất bại giá họa cho Ngàn đêm liêu. Mà nếu Ngàn đêm Niêu như vậy chẳng ghét, cho nên mộ dung cười không ngại làm hắn ăn một mồm to rồi bỏ ở trong miệng. Ngươi nói đích xác không sai, kia sát thủ hung khí thượng cũng không có bất luận cái gì lệ vương phủ đồ vật. Kia thái tử phi tẩu tẩu như thế nào như vậy khẳng định kia sát thủ là ta hoàng huynh người. Chẳng lẽ là nàng chính mình nói? Nàng nhưng thật ra chưa nói. Thái tử phi, tục ngữ nói bắt tặc lấy dơ. Nếu sát thủ cái gì cũng chưa nói, ngươi lại như thế nào khẳng định việc này là bổn vương làm. Bởi vì cái kia sát thủ chết thời điểm có một kiện nội y khiến cho ta chú ý ta luôn luôn đối thứ tốt đôi mắt đặc biệt độc. cho nên đem kia kiện nội y để làm một cái giám định kia nguyên liệu chính là lưu vân cẩm lệ vương điện hạ ngươi sẽ không không biết lưu vân cẩm là cái gì đi nghe xong mộ dung cười nói ngàn đêm liêu sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệnh Này lưu vân cẩm chính là hắn nhạc phụ đưa cho hắn vương phi toàn bộ nam việt chỉ này một con ngự tứ đồ vật vốn là không thể tùy tiện đưa hiện giờ lại ở sát thủ trên người hơn nữa đang chết chính là kia sát thủ còn đã chết thỉnh thái tử minh giám ngàn đêm liêu lập tức đối ngàn đêm minh ống quyền trong mắt tất cả đều là sốt ruột bổn vương hôm qua tuyệt đối không có phái người đối thái tử đã làm như vậy đại nghịch bất đạo sự chuyện này tuyệt đối là có người vu hoan giá họa thấy ngàn đêm minh không nói gì hoặc là nghe hắn giải thích tính toán ngàn đêm nghiêu lại đối mộ dung cười nói thái tử phi việc này tuyệt đối là vu hoan nga mộ dung cười nhướng mày cười nói nguyên lai like là giá họa nha. chính là ai như vậy chẳng ghét chuyên môn chạy đến ngươi lệ vương phủ trộm đồ vật cấp sát thủ làm kiện nội ý điề. Sau đó làm nàng giết người, lúc sau lại không cẩn thận bị chúng ta phát hiện à. Phải biết rằng, này Lưu Vân Cẩm bởi vì hiếm thấy, thả Nam Việt chỉ có một con, cho nên rất nhiều người, bao gồm trong cung quý nhân phi tử cũng không thấy đến nhận thức. 198 chương 198 ngươi tưởng rời đi Hoàng Cung sao? kia giá họa giả như thế nào liền sẽ nghĩ đến phải dùng như vậy một cái không chấp mắt đồ vật tới giá họa lệ vương điện hạ đâu? nay không phải chính mình cho chính mình không qua được sao? Nếu không có bổn phi có yêu thích cha tấn người ham mê, cũng không thấy đến liền sẽ ở nàng sau khi chết hạ lệnh làm nàng phơi thây mà ở này phơi thây thời điểm trong lúc vô ý phát hiện kia một đoạn ngắn lưu vân cẩm. Mộ dung cười nói là mọi người cầm lòng không đậu mà đánh một cái dùng mình. Phơi thây Người bình thường làm không được như vậy tàn nhẫn sự. Nữ nhân này chẳng những làm, còn như thế không kiêng nể gì mà nói ra, này đến có bao nhiêu tàn nhẫn độc các ca. Mộ dung cười nói làm ngàn đêm nghiêu vô pháp phản bác. Kia sát thủ đã chết. Trên người lại có hắn lệ vương phủ trốn không xong dấu vết, cái này làm cho hắn như thế nào biện giải. Chỉ là một lát, ngàn đêm liêu trên đầu liền toát ra mồ hôi. Mà một bên ngàn đêm mạn xảo sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Tạm thời không có việc gì ngàn diệp trần cùng ngàn đêm ly cũng túi đầu không nói. Chỉ có ngàn đêm băng ngộng đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngay sau đó lập tức túi đầu che giấu ở chính mình chỗ dạng. Tóm lại, việc này không phải bổn vương làm, các ngươi chính là đem việc này báo cho phụ hoàng, giao cho hình bộ. bồn vương cũng chỉ có những lời này mộ dung cười lần thứ hai vãn khởi ngàn đêm minh cánh tay đối ở đây mọi người nói có phải hay không lệ vương chúng ta thái tử phủ sẽ chậm rãi điều tra nếu việc này thật không phải lệ vương làm lệ vương điện hạ ngài bị mỗ vị huynh đệ như thế vu oan giá họa cũng nên nghĩ lại một chút ngày thường làm người thái độ đãi mộ dung cười đem nói cho hết lời ngàn đêm minh tổng kết nói thời gian không còn sớm chúng ta trở về dùng cơm chưa đi dứt lời đối các vị không có hảo ý huynh đệ tỷ nói các vị chậm rãi dạo hoa viên, Mịch Tuyết đưa Thái tử Kaka ra cung đi. Hảo, nghe được ngàn đêm Minh muốn cho nàng đưa tiễn, Mịch Tuyết không chút do dự đáp ứng rồi. mới vừa rồi Thái tử phi đem kia mấy cái người đáng ghét nói được mặt không có chút máu, nhưng nàng lại nghe đến nhiệt huyết sôi trào. nguyên bản nàng còn lo lắng Thái tử Kaka cùng phủ Nguyên Soái liên hôn sẽ đối hắn bất lợi, bất quá mới vừa rồi nàng vẫn luôn chú ý quan sát Thái tử Kaka cùng Thái tử phi tẩu tẩu biểu tình, nhìn ra được tới, bọn họ là thiệt tình yêu nhau. hơn nữa thái tử phi tẩu tẩu thật sự thật là lợi hại cùng thái tử ca ca hoàn toàn là tuyệt phối mình tuyết gần nhất ở trong cung sinh hoạt thế nào bọn họ có hay không thương tổn ngươi nghe được ngàn đêm minh quan tâm mình tuyết hơi hơi cúi đầu hiểu chuyện mà trả lời nói thái tử ca ca yên tâm mình tuyết quá rất khá chỉ là thái tử ca ca ngươi thân thể hàn chứng như cũ một chút cũng không chuyển biến tốt đẹp sao kia tối hôm qua ngàn đêm minh là cái này trong hoàng cung duy nhất một cái quan tâm nàng yêu quý nàng người Cho nên mỗi lần nghe được ngàn đêm minh sinh bệnh hộp máu nàng liền rất sợ hãi. Nàng sợ ngàn đêm minh sẽ giống nàng mẫu phi giống nhau đột nhiên chết. Tiêu cái này trong hoàng cung, trên thế giới này, thật sự liền không còn có đáng giá nàng lưu luyến người cùng sự. Cho nên nói lên chuyện này, mịch tuyết không cấm bi từ giữa tới, hốc mắt bao đầy nước mắt. Không cần lo lắng, ta khá hơn nhiều. Mịch tuyết là cái này trong hoàng cung duy nhất một cái chân chính quan tâm người của hắn, cho nên đối với mịch tuyết quan tâm, ngàn đêm minh cũng cảm thấy thử cấm áp Nhìn thoáng qua đi ở tả phương mộ dung cười, lại nhìn thoáng qua đi ở bên phải mỹ tuyết. Đột nhiên, ngàn đêm minh có một loại xưa nay chưa từng có thỏa mãn cảm. Thế giới này, kỳ thật thật sự rất tốt đẹp. mỹ tuyết tưởng rời đi nơi này sao? Một bên mặc không lên tiếng mộ dung cười đột nhiên nói chuyện. Chẳng những là mỹ tuyết, liền ngàn đêm minh cũng bởi vì những lời này sửng sốt một chút. 199. mươi 199 hạnh phúc tới hảo đột nhiên. Bất quá rời đi nơi này, ngươi liền không hề là công chúa. mộ dung cười bổ sung nói tiếu nhi ngươi ngàn đêm minh thật sự không rõ mộ dung cười vì sao sẽ đột nhiên hỏi mịch tuyết vấn đề này tuy rằng mịch tuyết ở trong cung thường xuyên chịu khi dễ nhưng tốt xấu cũng là công chúa còn không đến mức nghèo túng đến thoát đi hoàng cung nông nỗi chính là hắn cảm thấy mộ dung cười không phải cái nhiều chuyện người nàng như vậy hỏi nhất định có nàng nguyên nhân thấy ngàn đêm minh nghĩ hoặc mộ dung cười giải thích nói mịch tuyết tuy rằng quý vì công chúa chính là tại đây trong hoàng cung không có dựa vào cùng với như vậy không bằng rời đi hoàng cung tuy rằng không bao giờ là kim chi ngọc diệp nhưng ít ra có thể sống được tự do tự tại muốn làm gì thì làm nói xong nhìn về phía mịt tuyết bất quá hết thể đều y hề ngươi mịt tuyết yên lặng nhìn mộ dung cười trong mắt dâng lên một loại xưa nay chưa từng có quan hoa thái tử phi tẩu tẩu ngài ngài nói chính là thật vậy chăng mịt tuyết thật sự có thể rời đi hoàng cung ở bên ngoài sinh hoạt mộ dung cười trầm mặc một lát nói nếu ngươi tưởng rời đi hoàng cung ta sẽ nghĩ cách không thể bảo đảm nhưng là ta sẽ nỗ lực giúp ngươi thúc đẩy việc này ta nguyện ý ta nguyện ý ta muốn rời đi hoàng cung ta không cần nơi này vinh hoa phú quý ta cái gì đều có thể không cần chỉ cần có thể rời đi nơi này liền hảo ta đã biết ta và ngươi thái tử ca ca sẽ nghĩ cách thái tử ca ca thật sự có thể chứ mịch tuyết trong mắt tràn đầy chờ mong ngàn đêm minh chưa bao giờ biết nguyên lai mịch tuyết lại là như vậy muốn rời đi này tòa hoàng cung gật gật đầu nói ân thái tử Kaka sẽ nghĩ cách mau chóng an bài ngươi rời đi đa tạ thái tử Kaka, ca, ca đa tạ thái tử phi tẩu tẩu mịch tuyết mịch tuyết không có gì báo đáp mộ dung cười mỉm cười nói chỉ cần ngươi có thể vui vẻ vui sướng mà tồn tại chính là đối chúng ta tốt nhất báo đáp tẩu tẩu một giọt nước mắt từ hốc mắt rơi xuống mịch tuyết chưa bao giờ biết vị này thoạt nhìn thực khôn khéo rất lợi hại liền ngàn đêm mạng xảo cũng không dám tùy ý đắc tội thái tử phi tẩu tẩu giống như là có thể nhìn thấu nàng tâm giống nhau Thế nhưng lần đầu gặp mặt liền đối với nàng nói ra nàng tiếp này nhất tưởng thực hiện nguyện vọng. Tuy rằng nàng quý vì công chúa, chính là lại trước nay không có một ngày làm nàng có quý vì công chúa cảm giác về sự ưu việt. Tương phản, nàng từ nhỏ liền có một loại ăn nhờ ở đầu cảm giác, chịu người khi dễ không nói, nàng cũng rõ ràng mà minh bạch. Sau này nàng hôn nhân bất quá là Nam Việt thông đồng cái khác quốc gia một viên quân cờ. Muốn thông qua lăng quý phi được đến một đoạn hạnh phúc hôn nhân, căn bản chính là người si nói mộng. Cho nên nàng lớn nhất nguyện vọng đó là rời đi nơi này, chẳng sợ quá cơm canh đạm bạc nhật tử, cũng tốt hơn cả đời bị người thao túng bi ai. Phải biết rằng, vị này tẩu tẩu chính là phía trước đem ngàn đêm mạng xảo nhục nhã đến khóc giống một hồi, còn ở trong cung điện phát quần nữ nhân. Vừa rồi nàng sau khi xuất hiện, lại là kẹp thương mang côn đối kia bang nhân một đốn sửa chữa. Như vậy một cái lợi hại khôn khéo nữ tử, thế nhưng có thể đối nàng tốt như vậy. Minh Tuyết cảm thấy, hạnh phúc tới hảo đột nhiên, hảo không chân thật. hành đến ngõ môn khẩu mộ dung cười đối lưu luyến không rời mình tuyết nói mình tuyết ngày thường ở trong cung nhạy bén chút gặp được sự tình không cần mù quáng động tác đúng lúc mà cúi đầu bảo hộ chính mình mới là tốt nhất sinh tồn chi đạo Minh tuyết tuy rằng trong lòng nghi hoặc thái tử phi tẩu tẩu vì cái gì muốn cùng nàng nói này đó lại cũng ngoan ngoan gật gật đầu vạn phần lưu luyến mà tiễn đi ngàn đêm mình cùng mộ dung cười xe ngựa sớm đã ở cửa cung chờ mộ dung cười đứng ở xe ngựa bên thực tự nhiên mà chuẩn bị đỡ ngàn đêm minh một phen 200. Chương hai trăm nhất sinh nhất thế siêu cấp sâu gạo. Chính là ngàn đêm minh lại không muốn. Nếu mày nhìn mộ dung cười, như thế nào làm? Mộ dung cười khó hiểu hỏi. Tuy rằng ngươi thật sự rất cường đại, cũng biết rất nhiều ta không biết sự, lại còn có có thể trị hảo ta trong cơ thể độc, nào đó phương diện, ta đích xác chỉ có thể dựa vào ngươi. Chính là ở ngươi trong mắt, ta thật sự liền như vậy vô dụng. Ngàn đêm minh một bên nói, một bên chiều xe ngựa nhìn nhìn. Đối mặt ngàn đêm minh có chút u hoán ánh mắt. Mộ Dung cười không nhịn được mà bật cười. Bất quá là ai lên trước xe ngựa vấn đề mà thôi, người này đến nỗi như vậy cùng nàng tích cực sao. Ho khan một tiếng, mộ Dung cười nữ vương mà vươn tay, nói một tiếng, xin lỗi, ta đã quên. Nàng thật là tưởng ở hắn thân thể hoàn toàn khang phục trước, nhiều quan tâm hắn, nhiều chiếu cố hắn, hơn nữa cùng hắn ở bên nhau thời điểm, nàng trong đầu tổng hội hiện ra đời trước hắn vô số lần chúng độc ngã xuống đất hình ảnh. Cho nên tự nhiên mà vậy, nàng sẽ đau lòng hắn. sẽ nhịn không được muôn chiếu cố hắn bất quá nàng thật là đã quên đời trước nàng cùng ngàn đêm minh vừa mới nhận thức thời điểm hai người ở thái tử phủ đấu chi đấu dũng đấu võ công vô số hình ảnh kỳ thật trừ ra hắn mỗi tháng bệnh phát cùng với mỗi lần độc phát hay là là đi đến đặc biệt rét lệnh địa phương nói tóm lại ngàn đêm minh tuyệt đối xem như một cái nàng cập không thượng cừng giả chỉ là trong lòng kia phân vướng bận cùng tình yêu tổng làm nàng đã quên điểm này mà thôi cái này đến phiên ngàn đêm minh phát ngốc phát ngốc lúc sau Rốt cuộc lý giải tới rồi nàng ý tứ, nháy mắt phẫn nộ rồi. Nữ nhân này thật là, loại sự tình này nàng thế nhưng cũng có thể quên. Căm giận mà nâng lên tay, cường hữu lực, không khỏi phân trần trực tiếp đem mộ dung cười bế lên xe ngựa, sau đó chính mình cũng đạp xe ngựa bước vào thùng xe. Nhìn mộ dung cười một bộ mỉm cười ánh mắt, ngàn đêm minh liền buồn bực đến khi không đánh một chỗ. Hắn thật là có độc trong người, hơn nữa trên người hàn độc cũng không có loại bỏ, bất quá này cũng không ảnh hưởng hắn là cái cường giả sự thật ta. Như thế nào cùng nữ nhân này ở bên nhau mới một ngày không đến thời gian, hắn lại đột nhiên cảm giác chính mình biến thành một cái nơi trốn yêu cầu nàng chiếu cố tàn tật. Hơn nữa một khi đi theo nàng ý nghĩ đi xuống đi, hắn còn sẽ tàn tật đến đương nhiên. Tư cập này, ngàn đêm minh ở trong lòng căm giận nhiên mà thề, chung có một ngày, hắn sẽ đem nữ nhân này thần bí khăn che mặt tầng tầng vạch trần, sau đó hắn sẽ dùng chính mình cường đại tới chiếu cố nàng nhất sinh nhất thế, làm nàng trở thành y tới rỗi tay cơm tới há mồm siêu cấp sâu gạo. Nhất sinh nhất thế. Nghĩ đến này tử, ngàn đêm minh tâm tình nháy mắt hảo. Liếc liếc mắt một cái cười tủm tỉm nhìn hắn, vẻ mặt lấy lòng nữ tử, quyết định hiện tại trước không cùng nàng so đo. Mịch tuyết sự. Ngươi cũng là tính toán về sau nói cho ta sao. Mộ dung cười lần thứ hai sửng sốt, nghĩ nghĩ, cuối cùng gật gật đầu. Nàng không nghĩ nói cho hắn, đời trước mịch tuyết bởi vì không cẩn thận nghe trộm được ngàn đêm nghiêu chuẩn bị ám sát kế hoạch của hắn, đem tiếng gió tiết lộ cho hắn, cuối cùng bị lăng quý phi phát hiện. tàn nhẫn mà đem nàng giết hại cũng vứt sắc trong hồ sự. Đối với mịch tuyết, nàng đem chính mình tuổi trẻ sinh mệnh hiến cho ngàn đêm minh, cho nên nàng thiếu mịch tuyết một cái mệnh. Nay một đời, nếu chuyện gì đều còn không có phát sinh, kia nàng liền trước tiên nghĩ cách đem mịch tuyết làm ra cung, về sau lại vì nàng tìm được một cái lương xứng, xem như báo đáp nàng đời trước vì cứu ngàn đêm minh mà trả giá tuổi trẻ sinh mệnh nhân tình. Ngàn đêm minh gật đầu, không hề hỏi nhiều. Có thể tưởng tượng, về sau mộ dung cười sắp sửa nói cho hắn sẽ là như thế nào một cái chấn động nhân tâm chuyện xưa tuy rằng tò mò nhưng là hắn có cũng đủ kiên nhẫn chờ đợi 201. trăm linh một chương hai một ngươi dám lại lớn tiếng một chút sao hồi phủ lúc sau ngàn đêm minh bồi mộ dung cười cùng nhau dùng quá ngọ thiện bởi vì hoàng đế còn cho hắn bố trí ngày mai lâm triều muốn giao tác nghiệp cho nên cơm trưa về sau liền một đầu chui vào thư phòng mộ dung cười phân phó một người ám vệ đến nàng phía trước định chế quần áo địa phương đem nàng định chế tam bộ quần áo lấy về phủ sau liền đi thư phòng tìm ngàn đêm minh cửa thư phòng khẩu thanh phong đang ở xứng trước mà đứng gác nhìn thấy nàng sau vẫn chưa tăng thêm ngăn trở mộ dung cười đẩy ra cửa phòng hướng án thư phương hướng nhìn lại liền gặp được mãn nhãn ý cười ngàn đêm minh thiếu nhi có việc sao thấy ngàn đêm minh rất bận mộ dung cười có chút ngượng ngùng mà mở miệng nói ngươi có thể hay không cho ta một vạn lượng bạc nói Trên người nàng bạc hôm nay đã cho đức công công, nàng của hồi môn hôm qua lại đã đăng ký tạo sách, hiện tại trên người thật sự đã không có tiền. ngàn đêm minh hơi hơi mỉm cười, từ trong lòng ngực lấy ra bốn tấm ngân phiếu cùng một khối ngọc bội đưa cho mộ dung cười. Nơi này có bốn vạn lượng, ngươi nếu là thiếu bạc, mặt trán một vạn dưới trực tiếp từ phòng thu chi lãnh, mặt trán một vạn trở lên, có thể cầm ngọc bội đến vinh xương tiền Trang lãnh. Đi nơi đó lãnh thời điểm, nhớ rõ bảo mật là được. mộ dung cười không chút nào xấu hổ mà tiếp nhận bốn vạn lượng ngân phiếu cùng ngọc bội cao hứng mà nói vậy ngươi vội ta sẽ ở giờ tuất trước kia trở về buổi tối liền không trở lại dùng bữa tối ta mang đến kia hai cái nha đầu người sai người giúp ta nhìn chằm chằm khẩn có rảnh ta lại chậm rãi cùng các nàng làm tư tưởng công tác hảo ngàn đêm minh gật đầu tuy rằng hắn rất muốn hỏi nàng muốn đi đâu nhi thậm chí có một loại mãnh liệt nguyện vọng muốn bồi nàng cùng nhau ra cửa chính là nhìn nàng nửa ngày nàng đều không có ý tứ muốn mở miệng làm hắn tiếp khách. Thất vọng dưới, chỉ phải mắt trông mong mà nhìn nàng đóng cửa rời đi. Ra, nếu ngươi rất muốn đi theo phu nhân cùng nhau đi ra ngoài, vừa rồi vì sao không mở miệng? Xem ra tới nhà hắn ra là thiệt tình ái mộ vị này tân hôn phu nhân, cho nên Thanh Phong cũng thân thiết mà xưng mộ dung cười vi phu nhân, mà không phải Thái Tử Phi. Nhìn nhà mình chủ tử nhìn phu nhân đi xa bóng dáng khi kia mắt trông mong bộ dáng, rất giống một con bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương lưu lạc cẩu. Thanh Phong trong lòng cực độ phát điên. Phần 23 Chủ tử ở bên ngoài tuy rằng luôn là một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, chính là ở bọn họ trước mặt, lại vĩnh viễn đều là cường đại cùng thâm tàng bất lộ nơi. Đi theo chủ tử nhiều năm như vậy, bọn họ còn chưa bao giờ quá chủ tử xuất hiện quá loại vẻ mặt này. Này thật là! Thấy thế nào đều giống cái khuê phòng oán phụ A? Giờ phút này, Thanh Phong rốt cuộc không thể không bội phục mộ dung cười. Từ nàng xuất hiện ở bọn họ trước mặt đến bây giờ thành thân trở thành này thái tử phụ nữ chủ nhân, nàng cùng chủ tử gặp mặt số lần vặn một bàn tay ngón tay cũng có thể số rõ ràng, nàng như thế nào liền đem vạn sự tiểu tâm cẩn thận chủ tử cấp nháy mắt mê thành dáng vẻ này đâu. Thanh phong nói hỏi ra đi sau một lúc lâu cũng không ai trả lời, cuối cùng hắn vô ngự phát hiện, nhà mình chủ tử thế nhưng mắt trông mong mà nhìn mộ dung cười đi xa bóng dáng thất thần, liền hắn nói chuyện thế nhưng cũng chưa nghe được. Ra! nếu ngươi rất muốn đi theo thái tử phi cùng nhau đi ra ngoài vừa rồi vì sao không mở miệng thanh phong vô ngữ mà lần thứ hai lặp lại chính mình vấn đề thanh âm cũng tùy theo để cao tám độ ngàn đêm minh bị thanh phong vấn đề kinh ngạc một chút phục hồi tinh thần lại ưu oán mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nữ mày không vui mà hạ giọng hỏi ngược lại ngươi còn dám lại lớn tiếng một chút sao thanh phong cũng nháy mắt ưu oán nhỏ giọng ngươi lại nghe không được lớn tiếng ngươi lại sợ phu nhân nghe được thật là càng ngày càng khó hầu hạ 202 chương 202 nhảy nhót lung tung rồi nhặng không đầu. Bất quá ai làm chính mình chính là nguyện ý như vậy khăng khăng một mực đi theo cái này khó hầu hạ người đâu. Thuộc hạ cảm thấy ngươi muốn thật sự muốn đi, hoàn toàn có thể cùng phu nhân nói. Các ngươi đều là phu thê, đôi nàng cùng nhau đi ra ngoài đây là theo lý thường hẳn là sự. Nghe xong thanh phong nói, ngàn đêm minh cũng có hiện tại liền lao ra đi theo nàng nói hắn muốn đi xúc động. thấy vậy, thanh phong tiếp tục khuyến khích nhi nói, ra, ngài học học phu nhân đi. Ngài xem phu nhân vừa rồi tìm ngươi lấy tiền bộ dáng, nhiều tự nhiên, nhiều đáng yêu a. Tuy rằng một mở miệng chính là một vạn lượng bạc, nhưng là liên kết hạ cũng sẽ bởi vì nàng trắng da mà bỏ qua nàng phá của bản tính. Phu nhân mở miệng cái loại này khí độ, sẽ cho nghe được nàng thỉnh cầu mọi người xây dựng ra một loại ta là thê tử của ngươi, tìm ngươi lấy tiền là hẳn là loại cảm giác này, làm ngươi không tự giác liền sẽ ruỗi tay chiều trong lòng ngực sở tiền. Ra, nếu ngài cũng như vậy đi tìm phu nhân. trực tiếp cùng nàng nói muốn cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài tin tưởng lấy phu nhân đối với ngươi thái độ nhất định sẽ đáp ứng nghe xong thanh phong suy ruột ngàn đêm minh kích động mà đứng lên qua lại ở trong phòng giống kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau đi lại ra ngài rốt cuộc ở rối rắm cái gì ngày thường cho dù có đại sự phát sinh ngài đều luôn luôn thực chấn định bất quá là muốn cùng phu nhân cùng nhau ra cửa đến nỗi đem ngài làm cho giống rồi nhặng không đầu giống nhau nhảy nhót lung tung sao Nhìn chủ tử bộ dáng này, Thanh Phong liền khí không đánh một chỗ, liền rồi nhặng không đầu, nhảy nhót lung tung loại này đại nghịch bất đạo nói cũng dùng tới. Mới vừa nói xong hắn liền hối hận, chờ đợi chủ tử trách phạt hoặc là bạo lận. Ai ngờ, nói xong thật lâu sau, Ngàn đêm minh như cũ bộ dáng kia. Thanh Phong sờ sờ mũi, cảm tạm mà nhìn nhìn trên đỉnh đầu nhìn không tới thiên. Con hảo, chủ tử tiếp tục ở thất thần chung, căn bản liền không chú ý hoặc là không nghe được mới vừa rồi lời hắn nói. Nhìn mộ dung cười đi xa bóng dáng, Nàng đêm minh trong lòng thiết tưởng vô số loại ngăn lại mộ dung cười, nói cho nàng, hắn cũng chuẩn bị cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài lời nói. Chính là vạn nhất nàng liền nói cho hắn một tiếng không có phương tiện hắn nên như thế nào. Hơn nữa thành thân trước hắn chính miệng đáp ứng rồi nàng thành thân lúc sau cho nàng tuyệt đối tự do. Hiện tại vừa mới thành thân ngày đầu tiên hắn liền đi chỗ nào cùng chỗ nào, chẳng phải là nói chuyện không giữ lời. Đang ở đắc ý không có bị chủ tử trách phạt thanh phong đột nhiên trên đầu bị thưởng một cái đại đại bạo lật. Đau đến hắn nước mắt đều mau ra đây. U hoán mà ôm đầu nhìn về phía chủ tử, chỉ thấy ngàn đêm minh ném cho hắn một cái cực độ âm hàn ánh mắt, một mình trở lại án thư bên, bình tĩnh ngồi xuống. Siêu chú ý. Đi ra ngoài. Thanh phong khinh bỉ nhìn chính mình chủ tử liếc mắt một cái, hắn như thế nào trước nay cũng không biết nhà mình chủ thượng ở tình yêu trước mặt là cái như vậy rùa đen rút đầu. Phái người đem cẩm sắt cùng xảo sắt giám thị lên, không chuẩn làm các nàng chạy loạn. Là. Ra, ngài tuy rằng không đi. Muốn hay không phải hai người đi theo phu nhân mặt sau bảo hộ an toàn của nàng. Nàng đêm minh trầm mặt một lát, không cần. Nàng có tự bảo vệ mình năng lực, phải người đi bảo hộ nàng, vạn nhất làm nàng hiểu lầm liền không hảo. Là, nếu chủ tử đều quyết định, Thanh Phong cảm thấy chính mình vẫn là không cần hoàng đế không vội thái dám nóng nảy. Lắc mình giấu đi, thư phòng nội khôi phục một mảnh an tĩnh. 15 phút sau, Thanh Phong, ra. Nghe được kêu gọi, Thanh Phong lập tức lắc mình gặp nhau. Châm trả. Là, Thanh Phong kỳ quái, châm Trà không phải nha hoàn làm sự sao? Hắn chính là thái tử phủ thị vệ thống lĩnh, như vậy sự cũng làm hắn tới làm, hắn đều mau biến thành đánh tạp. 203. chương 203 không ở phát điên trung bùng nổ liền ở phát điên trung diệt vong. Cầm lấy ấm trà, vạch trần chén trà, Thanh Phong nghi hoặc hỏi, ra, ngài trà không phải còn không có uống sao? trừng mắt nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, ngàn đêm minh bực bội mà hỏi ngược lại, buồn vương tưởng uống khẩu trà nóng không được sao? Là, Thanh Phong bị khuất đem trà trà đào rớt, dùng trà kẹp một lần nữa vê một ít lá trà bỏ vào chén trà, sau đó tẩy trà, pha trà, châm trà. Hắn cảm thấy thiệt tình thực phiên thoái. Ngàn đêm minh một bên nghiêm túc mà tìm đọc điển tịch, một bên tựa quan tâm, lại tựa lơ đắng hỏi, Thái tử Phi ra cửa sao? Ân, bọn họ nhìn đến Thái tử Phi mới vừa xuyên một thân Tây tấn người phúc sức, nữ giả nam trang dịch dung ra cửa. Tây tấn phúc sức, nữ giả nam trang, dịch dung. Ngàn đêm minh nữ mày suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc cấp Thanh Phong làm một cái làm hắn lui ra thủ thế. Nửa canh giờ lúc sau. Thanh Phong. Ra. Thanh Phong lần thứ hai lắc mình gặp nhau. Hiện tại khi nào? Hồi ra nói, hiện tại vừa mới giờ mùi. Mới giờ mùi. ngươi xác định. Thuộc hạ xác định. Đã biết, đi xuống đi. Sau nửa canh giờ. Thanh Phong. Ra. Thanh Phong lần thứ hai lắc mình gặp nhau. Châm trả. Là. Hiện tại khi nào? Thanh Phong hơi hơi sửng sốt. Ra, hiện tại giờ mùi hai khắc. Ra có phải hay không có chuyện gì? Nếu là có việc, thuộc hạ đúng giờ thông chi ngày Đối phương lược hiện buồn bực, chiều hắn phất phất tay nói, không cần, không có việc gì. Đi xuống đi. Nhìn nhà mình chủ tử buồn bực bộ dáng Thanh Phong rốt cuộc biết hắn vì cái gì luôn là hỏi thời gian. Hiểu rõ lúc sau, Thanh Phong cùng hãn. Ra, nhân gia thái tử phi nói giờ tốt trước kia mới có thể trở về. ngài như vậy không ngừng hỏi thời gian cũng quá cái kia cái gì đi thanh phong vừa mới đi ra ngoài thanh âm lần thứ hai truyền đến ra thanh phong có việc bẩm báo ngàn đêm minh xoa xoa giữa mày không kiên nhẫn hỏi chuyện gì minh nguyệt lâu truyền đến mặt tin nói mới vừa có người dùng ra ngọc bội tránh thoát hai gã hảo vận sòng bạc tay đấm nhìn dáng vẻ có thể là thắng hảo vận sòng bạc tiền bị bọn họ theo dõi vừa nghe ngọc bội hai chữ ngàn đêm minh lập tức từ ghế dựa thượng nhảy đánh lên Mật tin đâu? Thanh phong môi khẽ nhuyết, còn không có tới kịp đưa cho chủ tử, tin đã bị chủ tử đoạt lấy đi. Mật tin có một chương đồ, còn có một phong thơ. Kia chương đồ người tuy rằng dịch dung, cùng mộ dung cười so sánh với, hoàn toàn khác nhau như trời với đất, chính là thanh phong lại nhận được. Ra, phu nhân ra phủ thời điểm chính là cái dạng này. Ngan đêm minh nhìn mật tin lúc sau, một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, lần thứ hai trầm mặc không nói. Chuyện này kỳ thật rất đơn giản, là mộ dung cười ở song bạc thắng tiền. Bị song bạc người theo dõi, vì thoát khỏi bọn họ, nàng lợi dụng hắn cấp Ngọc Bội từ Minh Nguyệt Lâu mượn đường rời đi. Sự tình tuy rằng đơn giản, nhưng giấu ở bên trong vấn đề liền phức tạp. Thanh Phong khó hiểu hỏi, ra, Thanh Phong không hiểu, mới vừa rồi phu nhân ra cửa thời điểm ngài là cho nàng Ngọc Bội, hơn nữa nói cho nàng, yêu cầu đại mặt trán ngân phiếu chỉ bằng Ngọc Bội đi Vinh Sương Tiền Trang lấy. Ra tin tức nhiều nhất lộ ra Vinh Sương Tiền Trang là ngài sản nghiệp, bên trong không hề có đề cập Minh Nguyệt Lâu sự. Phu nhân là như thế nào biết Minh Nguyệt lâu? Cao mày trầm mặc một lát, kỳ thật hắn cũng rất muốn biết mộ dung cười là như thế nào biết Minh Nguyệt lâu cũng là của hắn, bất quá ở Thanh Phong trước mặt, hắn không nghĩ đem sự tình làm đến quá phức tạp. Mở miệng nói, Bổn Vương đã từng cùng nàng nói qua. 204. Chương 204 Bổn Vương muốn ăn cơm. Thanh Phong. Ra. Chuyện gì? Ngài cũng quá tín nhiệm phu nhân đi. liền tính nàng thật sự đối ngài hảo, nhưng nàng tốt xấu cũng là từ phủ nguyên soáie ra tới. Vạn nhất. Thuộc hạ là nói vạn nhất, bọn họ nếu là có cái gì lớn hơn nữa không thể cho ai biết bí mật, ngài như vậy đem chính mình sở hữu sản nghiệp cùng bí mật tiết lộ đi ra ngoài thật sự hảo sao. ta tin tưởng nàng. Ra. Thanh phong vô ngữ mà kêu gọi. Kỳ thật hắn cũng thích mộ dung cười, ít nhất mộ dung cười tới rồi chủ thượng bên người về sau. Hôm qua chủ thượng không có lại nhân hàn chứng mà hộp máu, không chỉ như thế, chủ thượng còn ở tối hôm qua ngủ một giấc ngon lành. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy tuy rằng mộ dung cười cùng nhà bọn họ ra thân phận là đối địch, nhưng nàng là thật sự đối nhà bọn họ ra hảo. Chính là hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô a. Thấy chủ tử không nghĩ lại cùng hắn đàm luận cái này đề tài, thanh phong chỉ phải thức thời mà câm miệng. Giờ phút này, ngàn đêm minh tâm tình đột nhiên trở nên không tốt. Thật không tốt. Kỳ thật hắn đảo không lo lắng cho mình minh nguyệt lâu cũng bị mộ dung cười đã biết, hắn buồn bực cùng lo lắng chính là... Đi phía trước hắn mới cùng nàng nói qua thiếu tiền liền đi vinh xương tiền trang lấy Hơn nữa nàng cũng là biết minh nguyệt lâu là của hắn kia nàng nên biết hắn thân gia tuyệt đối có cũng đủ nội tình tới duy trì nàng phải làm sự Kết quả nàng lại chạy tới sòng bạc chính mình thắng tiền Nàng như vậy là vì hắn tiết kiệm vẫn là khinh thường hắn Hay là là lấy hắn đương người ngoài Rõ ràng thực dễ dàng là có thể bắt được ngân phiếu Nàng lại một hai phải đi mạo hiểm Tuy rằng nàng thân thủ là không tồi Nhưng lại trước sau là không có nội lực Vạn nhất gặp được một cái cao thủ chân chính, nàng nên làm cái gì bây giờ? Hiện tại, hắn bắt đầu hối hận mộ dung cười ra cửa thời điểm hắn không có cho nàng trang bị ám vệ. Lại một canh giờ lúc sau. Thanh Phong. Ra. Thanh Phong chậm gì gì mà đi vào tới, còn không đợi ngàn đêm minh mở miệng, liền dẫn đầu mở miệng nói, hiện tại mới giờ thân nhị khác. Ngàn đêm minh chừng mắt nhìn Thanh Phong liếc mắt một cái, liền lời nói đều lười đến nói, trực tiếp so cái thủ thế làm hắn đi xuống. Nửa canh giờ qua đi. trong thư phòng người lần thứ hai truyền đến âm trầm đến làm người tạc mao thanh âm thanh phong đều khi nào như thế nào thiện phòng còn không khai thiện thanh phong chết lặng mà đi vào thư phòng ra hiện tại vừa mới đến giờ dậu mà thôi không đều là giờ dậu nhị khắc mới dùng nữa sao giờ dậu nhị khắc đương ngàn đêm minh hắc mặt tiến vào thiện phòng thời điểm sở hữu cấp dưới tất cả đều bông xuống đầu liền xem cũng không dám xem tối tâm chủ tử liếc mắt một cái chủ bếp đem đồ ăn một đám bày biện ở ngàn đêm minh trước mặt thời điểm Ngàn đêm minh mày nhận lại, hỏi, này đó là thứ gì? Xem đều không có xem qua như thế nào ăn. Chủ bếp đổ mồ hôi, sợ chủ tử không thích, vân vân dạ dạ mà nói, thái tử ra, ngài liền tạm chấp nhận ăn chút nhi đi, đây là thái tử phi sáng sớm liền đến thiện phòng tới cấp nô tài bày ra mỗi ngày đồ ăn danh sách thực phẩm. Mấy thứ này cũng là thái tử phi tự mình giáo nô tài làm, thái tử phi nói thái tử ra trưởng kỳ hàn chứng hơn nữa khí huyết không đủ, ứng nhiều thực cấm tính thả bổ sung khí huyết đồ ăn. Thái tử Phi còn nói, về sau thái tử gia đồ ăn đều từ nàng tới chế định. Chủ tử, nô tài cảm thấy thái tử Phi cũng là vì ngài hảo. Chỉ đổ thừa nô tài trước kia không nghĩ tới đồ ăn còn có thể như thế phối hợp, đồ ăn còn có thể như thế nấu nướng. Hiện tại thái tử Phi cấp nô tài giảng giải một ít nguyên lý sau, nô tài cảm thấy này đó đồ ăn phối hợp đến thiệt tình hảo. Nguyên bản vẻ mặt tối tăm ngàn đêm Minh nghe được chủ bếp lời này sau, tâm tình không thể hiểu được hảo lên. 205 trương hai trăm linh năm đợi làm thị sân dương chính chính xác, biệt nữ mà ho khan một tiếng hơi hơi có chút xấu hổ hỏi này đó đều là thái tử phi tay cầm tay dạy ngươi không tồi. ngàn đêm minh đảo qua buổi chiều sương mù tâm tình cầm lấy chiếc đũa nháy mắt ăn uống thỏa thích lên không ăn không biết ăn một lần mới kinh ngạc này đó đồ ăn nhìn như lệnh người không có muốn ăn chính là trải qua độc đáo cách làm nấu nướng sau hương vị lại là cực kỳ hảo lại nói mộ dung cười thay chuyên môn định chế nam trang lúc sau trang điểm thành một cái phiên phiên dai công tử ra cửa. Kỳ thật nàng có thể nhìn ra được mới vừa rồi ngàn đêm minh rất muốn đi theo nàng cùng nhau ra cửa, nhưng là nàng ra cửa là muốn làm việc, không có phương tiện kêu lên hắn. Quan trọng nhất, nàng tưởng ở ngày sau cho nàng một cái không tưởng được kinh hỉ Cho nên muốn một chút, vẫn là quyết định tính. Kim Lăng Thành là cựu châu đại lục sở hữu thành trì trung nhất phồn hoa giàu có và đông đúc. Hành tại đan sen có hưng thú trên đường phố, đón có chứa mùi hoa gió nhẹ. Mộ Dung cười tâm cũng không tự giác mà sảng khoái lên. Bên cạnh người hai bên màu son lầu cát, giản lược đại khí. Trà lâu tử quán, khách bằng ngồi đầy, còn thỉnh thoảng truyền ra ca cơ ngâm phụ sướng quần chúng cười nói. Đem rượu nhân sinh, tiêu sái độ nhật. Nay tòa phồn hoa đế đô, khó trách sẽ làm dòng người liền quên phản. Đi vào giải trí thành, nơi này trà lâu, tự phường, kỹ viện, song bạc cái gì cần có đều có. Tuy rằng triều đình chưa từng có thống nhất tiến hành quy hoạch, Nhưng là thông qua thời gian giải thị trường tích lũy, nơi này nguyên bản một ít bán cái khác đồ vật thương gia lục tục bỏ chạy, mà kinh doanh chỗ ăn chơi thương gia lục tục vào được, dần ra, nơi này liền biến thành cựu châu đại lục nổi danh giải trí thành. Giải trí thành chiếm địa trăm khoảnh, bao hàm 10 điều chủ phố, 18 điều phụ phố, cập 50 điều hẻm nhỏ, quy mô to lớn, thương gia vô số. Hào vận sòng bạc là này giải trí trong thành nổi tiếng nhất một nhà sòng bạc, cái sàng, cờ bài cái gì cần có đều có, bạc vụn. ngân phiếu bất động sản khế đất chiếu đơn toàn thu mộ dung cười nhìn thoáng qua kim bích huy hoàng hào vận sòng bạc bốn cái chữ to vừa lòng gật gật đầu sải bước đi vào thấy mộ dung cười một thân đẹp đẽ quý giá ngoại tộc trang phục sòng bạc cửa hai gã vạm vỡ môn thần lẫn nhau nhìn thoáng qua ở sòng bạc làm tay đấm thời gian dài như vậy mới vừa rồi đi vào kia cẩm y lìa tiểu tử vừa thấy chính là từ quốc gia khác tới xuyên như vậy hảo tuyệt đối là cái phì đến lưu du đợi làm thịt dê con tiến vào xong bạc sau Nhìn thấy tất cả đều là đầu người, mộ dung cười những mày, liền dạo đều lười đến dạo, trực tiếp dùng tây tấn khẩu âm hét lớn một tiếng, đánh cuộc lớn nhỏ ở đâu. Từ mộ dung cười tiến vào sòng bạc sau, sòng bạc người liền đem nàng cấp theo dõi, giờ phút này thấy vị này tiểu đại ra một tiếng giống to, lập tức gương mặt tươi cười đón nhận. Vị công tử này, ngài là tây tấn tới đi. Ngài chính là tới đúng rồi, chúng ta này hào vận sòng bạc chính là toàn kim lăng thành lớn nhất một nhà sòng bạc, tài chính đủ, danh dự cao. Chỗ nào như vậy nói nhảm nhiều. Mộ Dung cười không vui mà đánh gãy cho nàng giới thiệu người, nói nàng trong chốc lắt cầm bạc còn có chính sự muốn làm đâu. Là là là, tiểu nhân này liền mang ngài đi đánh cuộc lớn nhỏ. Mộ Dung cười loại này cậu ấm hắn ở song bạc thấy nhiều, tính tình căng hư, thua nhiều thời điểm mới có thể càng đỏ mắt, cuối cùng đem sở hữu bạc, thậm chí khế nhà, khế đất dâng lên, đều là rất có khả năng. Nghĩ đến này, mà bảo lập tức đem mộ Dung cười đưa tới phía sau nhà gian. Nơi này là nhà gian. Trên lầu còn có chơi lớn hơn nữa, chúng ta nơi này khế đất, khế nhà đều thu, công tử chỉ cần bạc mang đủ rồi. 206. linh 206 vung tiền như rác. Tưởng ở đâu chơi đều có thể. Mộ Dung cười liếc mắt một cái trên lầu, tuy rằng nói nàng không thích quá ồn ào ẩm ý địa phương, nhưng hiện tại đuổi thời gian. vẫy vây tay, ngươi nơi này là không phải hắc điếm còn khó mà nói đâu, lão tử đầu góc lại không hư, làm gì lần đầu tiên tới nhà ngươi liền phải áp thượng phòng khế khế đất. lao tử lại không phải bại gia tử mà bảo bị không thể hiểu được đổ ập xuống mà mắng một đốn chẳng những không bực ngược lại càng thêm tươi cười thân thiết đối đãi như vậy dễ giận khách hàng chẳng sợ mang chết hắn song bạc cũng là hoan nghênh là là là tiểu nhân biết sai công tử bất giận bất giận tiểu nhân này liền mang ngài đến lầu một nhã gian dứt lời liền lãnh mộ dung cười đi tới rồi lầu một nhã gian một chỗ đánh cuộc lớn nhỏ địa phương đi vào nhã gian một chương trước bàn Nhà cái khách khí mà đối mộ dung cười hành lễ nói, vị công tử này, hoan nên đến hào vận song bạc, chúc ngài vận may liên tục. Chúng ta nơi này mua lớn nhỏ, 50 lượng khởi trang, mua định rời tay. Dứt lời thuần thục mà riêu nổi lên cái sàng. Đương si chung lần thứ hai phóng tới mặt bàn, cái sàng đỉnh chỉ chuyển động sau, nhà cái lại giảng giải nói, thỉnh các vị công tử đại gia hạ chú. Mộ dung cười lấy ra trong lòng ngực số lượng không nhiều lắm một trương tiểu ngạch ngân phiếu áp chú, 200 lượng mua đại. Nhà cái lại cười tủm tỉm mà làm đương bàn mặt khác vài vị khách nhân hạ chú, lúc sau khai trùng nhị nhị tâm tiểu. Căn cứ khai chung kết quả, nhà cái trước sau đem khách nhân thắng thua tiền từng cái phân phát lúc sau đối diện sắc không tốt mộ dung cười nói, công tử không quan hệ, này đánh cuộc lớn nhỏ tuy rằng thua mau, lại cũng thắng cho nhanh. Ngài còn muốn tiếp tục hạ chú sao? Mộ dung cười cười lạnh một tiếng, hạ, vì sao không dưới? Không dưới bản công tử chẳng phải là thua. Tốt. Chúng ta đây tiếp tục ván tiếp theo. Dứt lời, đem lần thứ hai riêu tốt si trùng đặt lên bàn. Công tử, thỉnh hạ chú. Hai ngàn lượng. Mua tiểu. Mộ dung cười phịch một tiếng đem ngân phiếu nện ở trên chiếu bạc, một bên đánh cuộc khách nhóm đều bắt đầu khe khẽ nói nhỏ nghị luận nàng cực không lý trí, không hề kết cấu đánh cuộc bác hành vi. Vị này tiểu công tử, ngươi như vậy hạ chú là không được. Ngươi đến trước dùng tiểu ngạch ngân phiếu nhiều thí vài lần thủy, đã sờ soạn đến cơ bản quy luật về sau lại dùng đại ngạch ngân phiếu hạ chú. một bên một vị đánh cuộc khách thật sự nhìn không được hảo tâm nhắc nhở nói nhà cái thật vất vả mới đụng tới một con đợi làm thị sân dương nghe được một bên đánh cuộc khách như vậy nói chuyện tự nhiên mặt lộ vẻ không mau thúc giục nói công tử mua định thỉnh rời tay nhà cái ngươi như vậy liền không đúng rồi vị này tiểu công tử vừa thấy chính là tay mới các ngươi hảo vận sòng bạc như thế nào cũng là này kim lăng thành lớn nhất sòng bạc như thế nào có thể đối khách nhân như thế không phụ trách nhiệm nhà cái cấp sòng bạc tuần tra tay đấm xử cái nhan sắc Lập tức liền có hai gã cao lớn thô cạnh tay đấm đi vào bên vực lẽ phải đánh cuộc khách bên người, một bên đứng một cái. Sợ tới mức tên này đánh cuộc khách lập tức câm miệng, cũng lựa chọn rời đi này bàn. Mặt khác vài tên đánh cuộc khách bởi vì không nói gì, cho nên tiếp tục lưu tại này bàn áp lớn nhỏ, xem kỳ vui. Quy luật. Mộ dung cười thực không biết điều mà lẩm bẩm nói, này đánh cuộc lớn nhỏ còn có thể có cái gì quy luật. Không phải đại chính là tiểu, không phải tiểu chính là đại. Chờ ta đem quy luật đều đã nhìn ra. kia quy luật cũng nên thay đổi. Ý nghĩa ta nói, nên ra tay khi liền ra tay. Nên ngươi thắng, chạy không được, nên ngươi thua, ngươi cũng phải nhận là. Ha ha ha ha, công tử những lời này đánh giá thật sự kinh điển. Đích xác, này đánh cuộc lớn nhỏ đánh cuộc chính là vận khí hai chữ. Có vật khí, không cần xem quy luật cũng có thể thắng, không có vật khí, chính là đem quy luật đoán được lại thấu triệt cũng chỉ có thể thua. 207. Chương 207 tin nhà cái đến vĩnh sinh. Công tử ngài mua định rồi sao mua định rồi bổn thiếu ra liền mua tiểu ha ha, tuất mua định tỉnh rời tay mộ dung cười bắt tay lấy ra si trung bạch trần đại gia a mà kêu một tiếng đều dùng xứng đáng ánh mắt nhìn về phía mộ dung cười bốn bốn sáu đại mẹ nó mộ dung cười tức giận mắng một tiếng nhà cái rất là ngượng ngùng từ mộ dung cười này phương thu đi ngân phiếu một bên thu một bên lắc đầu nói công tử này hai thanh vận khí thật là không tốt hoặc là công tử trước gáp hai thanh tiểu ngạch nhìn kỹ hắn nói kiếm được hai ngàn lượng nhà cái bắt đầu vì mộ dung cười suy nghĩ Hừ, bùn thiếu ra vận khí luôn luôn thực hảo sự bất quá tam lại để đến ha ha, hảo hảo hảo nhà cái một bên đáp ứng một bên lần thứ hai riêu nổi lên si chung các vị mua định thỉnh rời tay nói xong nhìn về phía mộ dung cười nói công tử lần này ngài là mua đại vẫn là mua tiểu mộ dung cười trầm mặc một lát không đáp hỏi ngược lại nhà cái Ngài nói ta nên mua đại vẫn là mua tiểu. Đối với mộ dung cười đầu góc cực độ đơn biên, mọi người đều cười mỉa lên. Nhà cái thái độ thực hảo đến nói, cái này cần thiết công tử chính mình hạ chú, ta là nhà cái, nếu ta nói mua đại, công tử nếu là thua, chẳng phải là muốn trách ta. Sẽ không? ngươi nói một cái đi. Sau đó ta nhìn hạ chú, ta cũng không nhất định liền hạ ngươi nói cái kia. Ai? Vậy được rồi. Ta đây liền tùy tiện đoán một cái. Đại. Mộ dung cười nhìn nhà cái sau một lúc lâu, đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một trường siêu đại ngạch ngân phiếu, bang một tiếng vô vào viết đại tự kia mặt trên bàn. Hảo, liền nghe ngươi, hai vạn lượng, đại. Lại thêm hai vạn lượng, mua tam điệp. Tam điệp chính là ba cái tương đồng số, tỉ như mộ dung cười mua đại, đại tam điệp chỉ có ba loại khả năng, chính là ba cái bốn, ba cái năm, ba cái sáu. Phúc. Một bên một người đánh cuộc khách đang ở uống nước, bị mộ dung cười này một giống cả kinh trực tiếp đem thủy phun tới. Giờ phút này, rất nhiều đánh cuộc khách đã bị mộ dung cười lần đầu tiên hai trăm lượng, lần thứ hai hai ngàn lượng, lần thứ ba hai vạn lượng ra tay cấp kinh động, sôi nổi vây nhìn qua. Nhìn về phía mộ dung cười ánh mắt, hoàn toàn chính là một cái xem phá của ngoạn ý nhi ánh mắt. Chính là giờ phút này nhà cái sắc mặt lại khó coi lên. Đệ nhất, hắn không nghĩ tới mộ dung cười thật sự liền ấn hắn nói hạ chú. Đệ nhị, hắn càng không nghĩ tới mộ dung cười một chút chú chính là hai vạn lượng. Đệ tam. Hắn vạn lần không ngờ mộ dung cười chẳng những hoa hai vạn lượng mua đại, còn hoa hai vạn lượng mua một đồi sáu tam điệp. Nhà cái, khai A. Đúng vậy, mau khai A. Nhà cái, ngươi vẫn luôn không khai, có phải hay không muốn động tay chân A. Thấy nhà cái sắc mặt đột nhiên khó coi lên, đánh cuộc khách nhóm đều giúp đỡ mộ dung cười kích động. Chẳng lẽ cái này phá của ngoạn ý nhi thật sự mua đúng rồi. Ta là cái thần. Muốn thật là mua đúng rồi, hắn này một phen đến tránh nhiều ít ta. giờ phút này nhiều người như vậy nhìn, nhà cái cũng không có cách nào động tay chân, chỉ có thể căng ra đầu mở ra si chung ba cái năm đại, nha, thật là đại, chơi ạ, kia hắn này một phen thắng nhiều ít ta, ta thiên, hắn này một phen liền thắng 14 vạn lượng bạc, hơn nữa hắn bản thân 4 vạn lượng, hắn đến từ nhà cái chỗ đó lần đó 18 tám vạn lượng, hao vận xong bạc đánh cuộc khách nhóm kích động, sôi nổi ở mộ dung cười bên người ồn ào. Mộ Dung cười thực hiển nhiên cũng mới vừa từ ngốc lăng trung phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc mà cười. Cuối cùng, nàng càng cười càng đắc ý, lớn tiếng mà đối sòng bạc đánh của khách nhóm quát, các đồng chí, tin nhà cái, đến Vĩnh Sinh. 208 Chương 208 chuyển biến tốt liền thu không thể quá tham. Đại gia tuy rằng không biết đồng chí hàng nghĩa, bất quá cũng đều đi theo quát, tin nhà cái, đến Vĩnh Sinh. Tin nhà cái, đến Vĩnh Sinh. Nhà cái nghe thế câu nói, hơi kém phun ra một ngụm tâm đầu huyết. Sắc mặt trắng bệnh mà nhìn giữa sân sắc mặt không tốt chủ nhân liếc mắt một cái, đại đối phương sau khi gật đầu, lúc này mới run rẩy xuống tay đem 18 vạn lượng ngân phiếu kể hết đưa cho mộ dung cười. Dung kia khó coi đến không thể lại khó coi gương mặt tươi cười hỏi, công tử ngươi xem, ta liền nói này đánh bạc là dựa vào vận khí. Công tử vận khí tốt như vậy, muốn hay không lại đánh cuộc một phen A. Mộ dung cười cao hứng đem ngân phiếu cất vào trong lòng ngực, nói, người khác cùng ta nói chuyển biến tốt liền thu, không cần quá tham. Nhà cái Đa tạ ngươi mang cho ta vận may, đây là cho ngươi tiền đoa Ngày khác lại đến tìm ngươi đánh của bác. Dứt lời, thả trên người cuối cùng một trương tiểu ngạch ngân phiếu 100 lượng ở nhà cái trước mặt, vui dạo rực mà suy 18 vạn lượng bạc ở mọi người cực độ hâm mộ trong ánh mắt rời đi sòng bạc. Tuy rằng nói hào vận sòng bạc là kim lăng lớn nhất sòng bạc, mỗi ngày hốt bạc nơi. Chính là dùng một lần bị một cái không thể hiểu được ngốc tử thắng đi 18 vạn lượng, hơn nữa vẫn là ở nhà cái chỉ thị hạ thắng đi. Cái này làm cho chủ nhân đổ ở ngực khí hướng chỗ nào nuốt. Sử một cái ánh mắt cấp sòng bạc cám vệ nhận được chỉ thị sau, hai cái ăn mặc xanh đen quần áo không chút nào thu hút nam tử theo sát mộ dung cười rời đi sòng bạc. Ra sòng bạc lúc sau, mộ dung cười lòng mang ngân phiếu vào kim lăng thành lớn nhất một nhà thanh lâu Minh Nguyệt Lâu. Minh Nguyệt Lâu trải rộng cửu châu đại lục 6 quốc gia, sinh ý kỳ hảo. Chẳng sợ hiện tại mới vừa buổi trưa qua đi, Minh Nguyệt Lâu cũng sớm đã rộn ràng, ca vũ thăng bình Không thể không nói Nam Việt đế hậu đều là nao tản, bởi vì chính mình sai lầm, mà đối vô tội ưu tú nhi tử hờ hưng thậm chí đuổi tận giết tuyệt. Thật không biết một ngày kia khi bọn hắn biết ngàn đêm minh chẳng những là thành tiểu về văn hóa giáo dục võ công toàn tài, còn tại thế giới các nơi đều phát triển có sản nghiệp, phú khả địch quốc về sau sẽ làm gì cảm tưởng. Này Minh Nguyệt Lâu, giống như liền hoàng đế đều sẽ cải trang vi hành đi. Nhìn Minh Nguyệt Lâu sinh ý thịnh vượng, mộ rung cười cũng phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng không vì cái gì khác, bởi vì này trải rộng lục quốc minh nguyệt lâu đó là ngàn đêm minh sản nghiệp trí nhất minh nguyệt lâu lão bản minh nguyệt là ngàn đêm minh bên người hộ vệ thanh phong thân tỷ tỷ tuy là một giới nữ lưu hạng người nhưng lại là nữ nhân trung nhân tài kết xuất tiến vào minh nguyệt lâu lúc sau hoa huệ lộng lẫy tú bà lập tức gương mặt tươi cười đón chào ai ra vị công tử này ngài là lần đầu tiên tới minh nguyệt lâu đi thấy mộ dung cười mỉm cười mà chống đỡ tú bà tiếp tục vương bà bán dưa ngài chính là tới đối chỗ ngồi chúng ta minh nguyệt lâu chính là này kim lăng thành lớn nhất tử lầu công tử muốn uống cái dạng gì rượu đều có thể nga phải không mộ dung cười cười mị mị tùy ý tú bà chiều trên lầu nhã gian mang nô gia vừa thấy liền biết công tử thân phận bất phàm còn thỉnh công tử đến trên lầu nhã gian đi trước phẩm phòng trà dùng cái cơm trưa uống uống tiểu rượu chúng ta tố nguyệt cô nương lập tức liền phải lên đài biểu diễn công tử còn có thể xem hạ biểu diễn nhã gian liền từ bỏ Cho ta tìm cái thuê phòng đi. Lại kêu sáu cái cô nương đi lên. Mộ rung cười công phu sư tử ngoạm, hống đến tú bà mặt mày hớn hở. Đi theo hắn phía sau tiến vào hai người lẫn nhau xem một cái, sôi nổi ở lẫn nhau trong mắt thấy được buồn bực. Thắng nhà bọn họ tiền, lập tức chạy tới thanh lâu tiêu phí. Chân chính là cái kiếm ăn cậu ấm A. Tuy rằng hào vận sòng bạc là mở cửa làm buôn bán, có thua có thắng, chính là như vậy tiến vào sòng bạc một chén trà nhỏ công phu đều không đến. 209 linh 209 tiền thưởng thanh toán cấp lao nương cốt đi. liền một phen thắng đi bọn họ sòng bạc 14 vạn bạc khách nhân còn chưa bao giờ có quá. liền tính sòng bạc mỗi ngày hốt bạc, cũng nhịn không được như vậy thua. Cho nên này 14 vạn bọn họ vô luận như thế nào cũng muốn lấy về tới. Chính là này nam tử lại tới minh nguyệt lâu, người nhiều mắt tạp, bọn họ cũng không hảo xuống tay. Chỉ có thể ngồi xuống uống ly tiểu rượu, chờ đợi thời cơ. Công tử, ngài xem xem này gian thuê phòng còn vừa lòng. Tú bà mang theo Mộ Dung cười lên lầu, đẩy cửa mà vào, đang chuẩn bị nói chuyện, lại thấy Mộ Dung cười đứng ở một chỗ âm rác, từ trong lòng lấy ra một khối ngọc bội. Tú bà định nhãn vừa thấy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Mới vừa rồi kia hoa Huệ lộng lấy tươi cười lập tức thu hồi, cửa phòng hờ khép, ôm quyền nói, tham kiến công tử, không biết công tử có gì phân phó. Nay khối ngọc bội là chủ tử chuyên trúc chi vật, thấy ngọc bội như thấy chủ thượng. Dưới lầu tùy ta lúc sau tiến vào hai gã thanh y rìa nam tử là Hào Vận song bạc. Ta không nghĩ đem chuyện này nháo đại, cho nên mượn nơi này đổi thân quần áo liền đi. Là công tử xin cứ tự nhiên, thuộc hạ vì công tử hiểm hộ. Dứt lời, nhẹ nhàng đóng cửa. Mới vừa vừa ra khỏi cửa, tú bà kia được trời ưu ái lớn giọng liền giống khai. Sướng sờ ở nơi này làm cái gì? Còn không mau cấp công tử thượng đồ ăn, chạy nhanh tìm vài vị cô nương đi lên làm bạn. Ngay thường này đó khách quý tú bà đều sẽ trực tiếp an bài cô nương. Mà một khi Tú bà nói tìm vài vị cô nương đi lên làm bạn thời điểm, đó là làm đại gia tốc độ đều chậm một chút, không cần đi hầu hạ. Chạy đường vài tên tiểu nhị lớn tiếng thét to nói, hảo lạc, thượng đồ ăn lạc. Lúc sau lời nói giống xong người đã không thấy tâm hơi. Tú bà hét lớn một tiếng lúc sau, cũng xuống lầu tới. Nha nha, hai vị công tử, như thế nào ở chỗ này là ngồi? Xuân Hoa, Thu Nguyệt, lại đây bồi nhị vị công tử uống rượu. Chúng ta không cần. Cái gì không cần a này minh nguyệt lâu vốn dĩ chính là uống rượu tìm hoa nơi nhị vị công tử nếu là mộ danh mà đến ta minh nguyệt lâu tự nhiên phải cho nhị vị cung cấp xem như ở nhà cảm thụ tú bà nói cho hết lời hai cái diện mạo thanh lệ động lòng người nữ hài liền đã dán đi lên tự quen thuộc mà cùng hai cái nam nhân nói chuyện uống rượu lên hai người một bên đổ mồ hôi mà ứng phó trong lâu cô đường một bên không ngừng chiều trên lầu phòng nhìn lại mộ dung cười ở trong phòng thản nhiên mà đổi hảo quần áo lúc sau lại lần thứ hai dịch dùng sau đó mở ra cửa sổ nhảy ra phòng hồi lâu tú bà mới mang theo thủ hạ cùng sáu cái cô nương triều mộ dung cười nơi phòng đi đến gõ gõ môn xác định bên trong đã không người lúc sau lúc này mới tướng môn đẩy ra gì vị kia tiểu công từ đâu như thế nào người đều không thấy dưới lầu hai người vừa nghe tức khắc ra đầu tê dại bỏ xuống chính giúp vào trong lòng ngực cô nương phi thân nhảy lên lầu hai vọt vào thuê phòng Tú bà thấy hai gã thanh ý gì nam tử vẻ mặt sắc khí, sinh khí mà toái toái niệm, còn tưởng rằng là cái có tiền chủ, kết quả lại là cái chạy nạn. Dứt lời, đối với hai gã thanh ý gì nam tử cũng không có gì sắc mặt tốt. Các ngươi hai cái, rốt cuộc có phải hay không tới uống rượu? Không phải liền chạy nhanh đem vừa rồi tiền thưởng thanh toán sau đó cũng đi. Hai cái thanh ý gì nam tử sắc mặt không tốt, lại cũng không dám ở Minh nguyệt lâu chung lô mãng, trả tiền liền rượu, hắc mặt rời đi. Thấy hai người rời đi. Tú bà lập tức tìm tới có thể tin người phân phó nói, lập tức đi theo đi xem kia hai người là cái gì địa vị, tốc tốc trở về báo ta. Mộ dung cười nhẹ nhàng thoát khỏi hào vận song bạc người lúc sau, cưới lên sớm đã chuẩn bị tốt mã, chiều bác ngoại ô nô lệ thị trường chạy đến. Bác ngoại ô nô lệ thị trường ở toàn bộ cửu châu đại lục đều là phi thường nổi danh. 210. chương 210 nô lệ thị trường. Có khi liền Tây Tấn cùng đông tường người cũng tới Nam Việt Kim Lăng Thành mua nô lệ. Bởi vì nơi này nô lệ nhưng nói là chủng loại đầy đủ hết, rất nhiều gia đình giàu có muốn mua làm cu li nô buộc hoặc là muốn mua giữ nhà hộ viện, đều sẽ lựa chọn tới cái này nô lệ thị trường. Mà Kim Lăng thành nô lệ thị trường, chẳng những buôn bán nô lệ, còn mở đấu trường. Đấu trường loại đa có một chọi một nô lệ ra đấu, có một trọi một thú cùng người ra đấu, còn có một thú đối nhóm người ra đấu. Người xem chẳng những có thể mua phiếu vào bản quan khán, còn có thể tham dự ở giữa đánh bạc. cho nên nơi này sinh ý nhưng nói là dị thường hòa bạo mà này nô lệ thị trường nô lệ lại nói tiếp vẫn là có chút lai lịch bởi vì nơi này nô lệ đại bộ phận đều đến từ chính bắc ngụy bắc ngụy mà chỗ cửu châu đại lục phương bắc khí hậu rét lạnh có địa phương thậm chí quanh năm suốt tháng chỉ có hai ba tháng mùa xuân cái khác thời điểm toàn bộ ở vào cực độ giá lạnh ác liệt khí hậu chung phương bắc khô giáo thiếu vũ hơn nữa bắc ngụy đương cục cũng chính là bách lý gia kia tam bảo thai ở thu hồi chính quyền lúc sau chuyện thứ nhất chính là đem thần giáo trục xuất bắc ngụy đã không có thần giáo che chở bắc ngụy khí hậu năm gần đây càng thêm ác liệt tuy rằng hoàng thất đối ba cánh thực hảo hơn nữa bắc ngụy dân phong thuần pháp các ba cánh đại đa số đều chỉ thờ phụng nhà mình hoàng đế chính là bắc ngụy thổ địa càn cối, vật tư càn cối, quốc khố trứng trọi đá lại là mọi người đều biết đây cũng là bắc ngụy vì cái gì tuy rằng dân phong bưu hãn lại trước sau vô pháp thống nhất cái khác các quốc gia lớn nhất nguyên nhân bởi vì không có tiền bảo vệ lãnh thổ dư giả chính là lại thật sự vô lực chống đỡ đại quy mô chiến đấu Bắc Ngụy Trung Nguyên khu vực kinh tế còn muốn hơi hào chút nhất nghèo khó đó là Trung Nguyên lấy Bắc Thảo Nguyên khu vực ở nơi đó thậm chí thường xuyên sẽ xuất hiện đói chết người tình huống cho nên rất nhiều sinh hoạt ở Bắc Ngụy Thảo Nguyên Nam Tử vì kiếm tiền trợ cấp gia dụng rơi vào đường cùng chỉ có thể chạy đến Nam Việt như vậy quốc gia tới vất kim Thảo Nguyên Nam Tử đa số như cao mã đại tứ chi phát đạt đi vào Nam Việt như vậy địa phương cũng chỉ có thể dựa bán đứng chính mình lao động kiếm tiền mà nhất phương tiện mau lệ phương thức, đó là tự nguyện giáng cấp vì nô, tiến vào nô lệ thị trường, chờ đợi chủ nhân đem chính mình mua đi. Vì có thể đem ích lợi lớn nhất hóa, nô lệ thị trường kinh doanh giả cố định lên giá, đem mỗi một cái nô lệ giá cả đều kêu thật sự cao. Vừa mới bắt đầu, rất nhiều nhà giàu còn nguyện ý tiêu tiền mua nô lệ, chính là theo nô lệ càng ngày càng nhiều, nhưng nô lệ giá cả lại không hàng phản trướng, nhưng cái đó nhà giàu cho dù có tiền, cũng sẽ không quá cùng chính mình tiền không qua được. phần 24. Thảo nguyên nam tử quá là cao chút, trang chút, tác dụng lại cùng giống nhau giữ nhà hộ viện không sai biệt lắm. Cho nên dần dần, đại gia vì tiết kiệm phí tổn, giống nhau đều là nhờ người giới thiệu, hoặc là trực tiếp thỉnh nhà mình hạ nhân nha hoàn giới thiệu ở nông thôn thân thích tới làm này đó giữ nhà hộ viện công tác. Cho nên thật sự chạy đến nô lệ thị trường mua nô lệ nhà giàu cũng không nhiều, này liền dẫn tới toàn bộ nô lệ mua bán thị trường cung lớn hơn cầu. Các nô lệ cùng nô lệ thị trường ký bán mình khế ước, Liên tính tìm không thấy cố chủ cũng không thể rời đi, cuối cùng kết quả chính là, nô lệ thị trường kinh doanh giả được như ý nguyện đem nơi này làm thành toàn bộ cựu châu đại lục lớn nhất giác đấu trường, vì chính mình kiếm lấy càng nhiều tiền tài. Các nô lệ đi không được, trốn không thoát, chỉ có thể nhận mệnh mà ngốc tại này tòa nhà giam, những cái đó vô lương kinh doanh giả cũng chỉ cho bọn hắn giải quyết cơ bản nhất tấm no. Không có người nguyện ý tham gia giác đấu, bởi vì giác đấu liền ý nghĩa rất lớn trình độ thượng tử vong. 211. Chương 211 mua nô lệ, chính là hoa ở nhà giam chung không tham gia giác đấu, bọn họ lại không có tiền lấy, không thể gửi tiền về nhà, càng thêm không có nhân sinh tự do. Cho nên mỗi một cái nô lệ đều hy vọng có thể có một cái hảo tâm cố chủ đưa bọn họ mua đi, mà những cái đó bị mua đi nô lệ bởi vì chịu đựng địa ngục khảo nghiệm, cho nên đi vào cố chủ như vậy thiên đường nhà, phổ biến đều sẽ ra sức công tác. đương mộ dung cười ăn mặc màu nguyệt bạch áo dài. Trên đầu dùng màu nguyệt bạch ngọc hoàn đem hắt như tơ lụa sợi tóc thúc ở sau đầu, anh tư táp sảng mà xuất hiện ở nô lệ thị trường thời điểm, những cái đó chạy chàng hạ nhân sớm đã hai mắt sáng lên mà theo dõi mộ dung cười cục thịt mỡ này. "Nha, công tử gia, ngài tiểu tâm lặc." Mấy cái chạy chàng bay nhanh chiều mộ dung cười này phương đồng thời đón lại đây, con eo ha bối mà một tổ hong phóng đi dắt quá mộ dung cười mã, gương mặt tươi cười hỏi, "Không biết công tử gia hôm nay là tới xem giáp đấu, vẫn là tới mua nô lệ?" công tử gia hôm nay giác đấu trường có tốt giác đấu tiểu nhân mang ngài đi thôi công tử gia tiểu nhân trong nhà chính là có này nô lệ thị trường tốt nhất nô lệ công tử gia vừa thấy liền thân phận tôn quý chỉ có tiểu nhân gia nô lệ mới có thể xứng đôi công tử công tử gia hôm nay giác đấu trường thượng nô lệ đó là tiểu nhân gia công tử không bằng đi quan khán một hồi kịch liệt thi đấu lại sau chú nếu thắng công tử chẳng phải là liền có nhiều hơn tiền đi mua nô lệ sao Hơn nữa nhà của chúng ta hôm nay lên sân khấu mấy cái nô lệ tất cả đều là hảo mặt hàng, chỉ cần bọn họ có thể thắng đến trận này ra đấu, công tử nếu là để mắt, liền có thể đưa bọn họ mua trở về. Mộ rung cười còn chưa xuống ngựa, phía dưới đã có gần 10 cái chạy tràng xuống tới, mỗi người mặt mang ân cần tươi cười, muốn đem mộ rung cười này khối liếc mắt một cái liền nhìn chúng thịt mơ bắt lấy. Đừng xảo! Mộ rung cười mở miệng, một cổ lạnh buốt hơi thở nháy mắt quanh quần bốn phía. Những cái đó chạy chàng bọn tiểu nhị ăn chính là xem sắc mặt này chén cơm, giống mộ Dung cười như vậy kim chủ tuy rằng có tiền, nhưng cũng tuyệt đối có tính tình, không phải bọn họ có thể tả hữu, cho nên sôi nổi thức thời mà cầm miệng, chờ đợi kim chủ chọn lựa. Mộ Dung cười xuống ngựa, đối với trước mặt một đợt chạy chàng nói, bản công tử ít ngày nữa liền muốn thành thân tân kiến phủ đệ yêu cầu đại lượng giữ nhà hộ viện, cho nên các ngươi không cần sốt ruột, bản công tử sẽ một nhà một nhà từng cái chọn lửa các ngươi tốt nhất nô lệ. Thấy lại ra hai mắt tỏa ánh sáng, mộ dung cười lại chỉ vào trong đó một người hỏi, ngươi nói hôm nay nhà ngươi nô lệ sẽ tham gia ra đấu. Bị điểm danh chạy chàng lập tức gật đầu nói, đúng vậy công tử, khoảng thời gian trước nhà ta chủ tử được một đám nô lệ, hôm nay bọn họ liền muốn lên sân khấu cùng lao hổ ra đấu. Này phê nô lệ có 22 cái thân thể khỏe mạnh, có thể thắng được lao hổ kỳ ngộ rất lớn, làm giữ nhà hộ viện, nhất định có thể vào công tử mắt. Đến lúc đó công tử nếu có thể ra nổi giá tiền, Này đó nô lệ liền về ngài. Mộ dung cười gật gật đầu nói, mang ta vào đi thôi. Được rồi, công tử, ngài thỉnh. Chạy trang đem mộ dung cười mã dắt cấp một bên mã phu, mã phu đem mã hệ ở cọc buộc ngựa thượng, cũng tùy tay từ phía trên gỡ xuống một cái nhãn treo đưa cho mộ dung cười. Mộ dung cười vứt vứt trên tay nhãn treo, mày khẽ nhếch. Nay tòa nô lệ thị trường trải qua gần 10 năm vận tác, hiện giờ đã phi thường cường đại cùng thành thục, cho dù là nhỏ đến khách hàng ngựa. Cũng có thể làm được như hiện đại bãi đậu xe giống nhau thích đáng quản lý. Nay tòa thị trường nó là từ triều đình giám thị, đại chủ nhân phụ trách tu sửa, vận tác, cung cấp thị trường, sau đó lại từ vô số chủ nô thừa thuê, đem nhà mình nô lệ đưa tới nơi này tiến hành triển lãm. 212. chương 212 tàn khốc giác đấu trường. Mặc kệ là tiến hành trực tiếp mua bán, bán đấu giá, hay là là tham gia giác đấu trường giác đấu. chủ nô sẽ căn cứ quy định nộp lên trên đại chủ nhân một bút khả quan thị trường thừa thuê phí nếu là nô lệ mua bán thành công chủ nô cần nộp lên trên nô lệ giá cả tam thành cấp đại chủ nhân nếu là may mắn có thể tham gia giác đấu trường giác đấu tắt nhưng phân đến chỉnh chàng giác đấu xem xét phiếu giới tổng ngạch tam thành nếu là nô lệ thắng lợi còn có thể rút ra tiền đánh bạc lợi nhuận hai thành cho nên cơ hồ sở hữu chủ nô đều nguyện ý làm nhà mình nô lệ tới tham gia loại này cực kỳ bi thảm giác đấu lấy đạt được càng nhiều ích lợi nay tòa giác đấu trường lớn nhỏ cùng hiện đại sân vận động thiết kế không sai biệt lắm tứ phía ở giữa khu vực thiết trí nhã gian ở chạy tràng tiểu nhị dẫn rất hạ, mộ dung cười đi tới đấu thú trường một cái quan chiến góc độ cực hảo nhã gian sau khi ngồi xuống lập tức có nhân vi mộ dung cười thượng tốt nhất long tỉnh cùng tinh xảo điểm tâm giác đấu sắp bắt đầu chạy tràng tiểu nhị cũng thức thời trước đóng cửa lại làm mộ dung cười ở nhã gian hảo hảo quan khán không bao lâu toàn trường nguy động lên tiếng gào vang vọng toàn bộ tràng gian Chỉ thấy 40 cái nô lệ bị người từ Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam cùng Tây Bắc mười người một tổ mà phóng ra. Này đó nô lệ có tuổi trẻ, chắc địch, cũng có nhỏ yếu cùng lớn tuổi. Có nam nhân, cũng có nữ nhân. Sở hữu nô lệ bị phóng xuất ra tới thời điểm, trong tay đều cầm một phen truy thủ. Bọn họ nhìn chung quanh, trong mắt đều tràn ngập sợ hãi. Đại gia tuy rằng từ bất đồng góc bị phóng xuất ra tới, bất quá người nhiều lực lượng đại, chỉ chốc lát sau, này 40 cá nhân liền đã tụ tập tới rồi một khối. Người dáng người, bối rửa gần bối. Sở hữu bên ngoài người đều liều mạng muốn chiều trong đám người mặt tễ, tổng cảm thấy ở nơi đó mặt ngốc mới là an toàn. Manh thú đều còn không có lên sân khấu, này đó nô lệ vốn nhờ vì đứng thẳng vị trí vấn đề nổi lên nội chiến, thiếu chút nữa đánh lên tới. Này đó nô lệ vừa thấy liền biết đa số đều là bình thường ba cánh, cũng không đặc biệt thân thủ, liền tính là những cái đó cường tráng nam tử, từ bọn họ không lưu tình chút nào đem trong đám người mặt nữ nhân cấp đẩy ra. Muốn chính mình chui vào đi tới xem, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói là tứ chi phát đạt thích hợp làm cu li mà thôi. Cung năng muốn người hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Đột nhiên hai cái đại hán bị đẩy ngã trên mặt đất, mộ dung cười vừa thấy, nguyên lai là một người nam nhân vì bảo vệ hắn bên người một cái so với hắn thấp bé gầy yếu nam hải, đêm này hai cái đại hán cấp đẩy ngã. Hai cái đại hán bị đẩy ngã trên mặt đất sau, hiển nhiên phi thường tức giận, đứng lên liền tính toán cùng kia nam nhân giang thượng. Đúng lúc này. chiếc trống gõ vang lên. Hai cái đại hán lập tức xoay người sang chỗ khác, hoảng sợ mà nhìn chung quanh. Giờ phút này, mọi người đều đã xúc tới rồi một góc, trong mắt tràn ngập cực độ hoảng sợ. Chỉ có mới vừa rồi cái kia đem hai gã đại hán đẩy ngã trên mặt đất nam nhân, tuy rằng cũng đồng dạng mắt lộ ra hoảng sợ, nhưng giờ phút này hắn càng nhiều, lại là ở cẩn thận quan sát bốn phía địa hình. Ngao một tiếng cực độ bực bội hổ ngâm thanh truyền đến, rất nhiều nô lệ đã bắt đầu bị dọa đến phát run. Công tử! Hôm nay chúng ta giác đấu là hai chỉ thành niên hổ đối kháng 40 danh nô lệ, giác đấu hai bên chỉ cần có một người hoặc là một con hổ sống sót liền tính thắng lợi. Công tử yêu cầu hạ chú sao? Bồi xuất như thế nào? Lao hổ thắng, một bồi một, nô lệ thắng, một bồi tam, mười văn lượng, nô lệ thắng. Tiểu nhị cả kinh, ngay sau đó bị mừng như điên thay thế được. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới vị này kim chủ lại là như vậy có tiền, chẳng những có tiền, hơn nữa đầu góc còn không hảo sự. Mới vừa rồi hắn thật là nói có 20 nhiều tuổi trẻ lực tráng. 213. chương 213 buổi bằng Trung Minh Châu. Chính là xem này đó nô lệ bộ dáng, không có phối hợp, không có võ công, muốn thắng qua hai chỉ thành niên hổ, cơ hồ chính là không có khả năng sự. Cho nên bồi xuất mới như thế mất cân đối. Bất quá không tưởng chính là, này kim chủ thoạt nhìn thông minh, lại là cái náo tàn. Thế nhưng trực tiếp hoa 10 vạn mua nô lệ thắng. Thu mộ dung cười đưa cho hắn 10 vạn lượng ngân phiếu. Tiểu nhị cao hứng mà nói, được rồi, tiểu nhân này liền đi cho ngài hạ chú. Một trận gõ tiếng trong lúc sau, hai chỉ manh hổ bị người từ thiết lao chung phóng ra. Có lẽ đã bị đói bụng rất nhiều thiên, kia hai chỉ lão hổ rõ ràng đã bị đói đến phát cuồng, mới ra nhà giam liền chiều đám người chạy như điên mà đi. Các nô lệ thấy vậy, sợ tới mức sôi nổi thét chói thai. Mới vừa rồi còn tụ tập ở bên nhau đám người, ở lão hổ cách bọn họ còn có rất xa khoảng cách ghi, liền sụp đổ, làm điều thu tán. Từng người chạy đi, cái kia che chở gầy yếu nam hải cường tráng nam tử cũng cùng mặt khác nô lệ giống nhau chiều cái khác địa phương chạy đi. Bất quá mộ dung cười chú ý tới, cơ hồ mọi người đang liều mạng đang chạy trốn khi đều lái cùng chính mình liền nhau người cùng nhau chạy, cho nên tuy rằng là tứ tán chạy đi, nhưng đại gia như cũng là ôm đoàn. Có lẽ ở bọn họ trong lòng luôn có một loại người nhiều lực lượng đại tín nhiệm đi. Chỉ có cái kia nam tử, ở hai chỉ lão hổ sông tới chi sơ, hắn vẫn chưa suốt ruột chạy trốn. đại tất cả mọi người khai chạy có đại khái chạy trốn phương hướng cùng đi theo đám người sau hắn mới mang theo gầy yếu nam hải triều rời xa đám người địa phương chạy tới hai chỉ manh hổ thấy đồ ăn tứ tán mở ra mắt lộ ra tinh quang trong mắt dần hiện ra cực độ không kiên nhẫn ở đám người bắt đầu đại quy mô di động thời điểm hai chỉ lão hổ cũng lập tức chiều người nhiều nhất địa phương phóng đi theo trên khán đài một trận kinh hô đã có nô lệ trở thành lão hổ trong miệng mỹ vị Mộ rung cười ánh mắt vẫn luôn tập trung ở cái kia mang theo gầy yếu nam hải nam tử trên người. Tránh thoát vòng thứ nhất đuổi bắt sau, nam tử thành công mang theo nam hải đi tới giác đấu trường một chỗ bên cạnh mà, nơi đó tường cao hố hố bao bao, phi thường thích hợp leo núi. Nam tử đem chính mình cùng nam hải trên tay trùy thủ tập trung lên, thả người nhảy, liền nhảy lên tiếp cận 2 mét với đá. Liên ở chính mình sắp rơi xuống xuống dưới thời điểm, huy khởi trong tay trùy thủ chiều tường nội hung hăng một chát, trùy thủ nháy mắt hoàn toàn đi vào hơn phân nửa. Dưới chân gắt gao đặng trụ mặt tường, một bàn tay nắm lấy trùy thủ, một cái tay khác thuận thế đem mặt khác một phen trùy thủ cắm tới rồi tường nội. Nam tử nhảy rơi xuống mà, nhanh chóng cùng Nam Hải nói hai câu, Nam Hải ngoan ngoãn gật gật đầu, liền tùy ý Nam tử ôm hắn chân, đem hắn sốc tới rồi trên tường, lại dấm lên Nam tử vai, bò tới rồi trùy thủ phía trên. Nam Hải một chân dấm lên một phen trùy thủ, đôi tay gắt gao mà moi trụ trên tường nô lên hòn đá. Ba mét khoảng cách tuy rằng không tính cao. nhưng lại lập tức thành toàn bộ giác đấu trường thượng an toàn nhất địa phương lúc này giữa sân vòng thứ nhất bị hai chỉ mánh hổ phát gục nô lệ sớm đã chết đi rất nhiều địa phương lộ ra bị gặm thực sâm sâm bạch cốt nguyên bản ở thức ăn láo hổ căn bản là không rảnh bận tâm những người khác chính là sợ hai trở thành tiếp theo cái bị gặm thực giả số rất ít nô lệ vì bảo mệnh tưởng sấn láo hổ không chú ý từ phía sau nhào lên đi đem láo hổ giết chết bọn họ ý tưởng tuy rằng là tốt nhưng lại khuyết thiếu hợp tác cùng đoàn kết tinh thần như thế mãnh hổ nếu đại gia làm không được đồng tâm hiệp lực ở trong thời gian ngắn nhất đem lão hổ giết chết, vậy đều không cần đi treo trọng. Thời gian vừa đến, nếu hai bên đều còn sống, kia đó là thế hỏa. Chính là các nô lệ hiển nhiên không có ý thức được điểm này. 214 chương 214 lăn muốn sát lão hổ, rồi lại sợ bị lão hổ cắn, quay trung quanh ở lão hổ phía sau, không dám tới gần cũng không muốn lui ra phía sau. ý thức được nguy hiểm lão hổ bị chọc giận, vội vàng lăn vào một ngụm thịt sau. liền quyết định đem này đó uy hiếp đến nó người toàn bộ cắn chết giác đấu trường lần thứ hai hỗn loạn lên sợ hai đến cực điểm mọi người sôi nổi chạy trốn chỉ có cái kia một mình đứng ở góc bảo hộ gầy yếu nam hải nam tử hai con mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lão hổ mỗi một lần bắn lên cùng manh phát chỉ chốc lát sau đã có gần một nửa người bị lão hổ trảo thương hoặc là cắn chết thức mau một cái điên cuồng chạy trốn chung người thấy được đứng ở góc nam tử cùng với hắn phía trên cái kia vững vàng leo lên ở trên mách tường nam hải Ánh mắt sáng lên liền chiều kia nam hải phương hướng chạy tới. Nguyên bản thản nhiên xem diễn mộ dung cười thần sắc một ngừng nhìn về phía nam tử trong ánh mắt nhiều một kia lo lắng. Nam tử ngũ cảm độ cao tập trung ở đây thượng khắp nơi, thấy có người chiều bên này chạy tới, trong ánh mắt lộ ra một mặt túc sát. Lan! Thấy kia nam nhân đã chạy đến trước mặt, còn ý đồ bỏ tường, nam tử không lưu tình chút nào một chân đá đến kia nam nhân trên người. Sân kia nam nhân ngã xuống đất hết sức cư trú về phía trước đối với hắn sương sần chính là một trận mánh giấm. Đừng nhìn kia nam nhân như cao mã đại, chỉ là vài cái, liền bị đau đến ngã xuống đất không dậy nổi. Nam tử thấy giữa sân láo hổ còn ở truy những người khác, lập tức kéo khởi trên mặt đất nam tử, đem hắn chiều mặt khác một bên góc thượng ném đi. Trước trên tay hắn trùy thủ, nói, không cần kêu, đừng cử động, chúng nó liền cắn không đến ngươi. Tuy rằng quyết đấu nơi khoảng cách khán đài rất xa. Chính là thiện đọc môi ngữ mộ dung cười vẫn là dễ dàng đọc đã hiểu nam tử theo như lời nói, khỏe môi hơi hơi dơ lên. Trong sân giác đấu tiếp tục. Kỳ thật, này không phải một hồi quyết đấu, mà là một hồi manh thú đối nhân loại tàn sát. Giờ phút này trong sân tồn tại nô lệ đã càng ngày càng ít, từ bắt đầu 40 người đã nháy mắt giảm mạnh thành 10 nhiều người. Thời gian dài chạy trốn, đã làm rất nhiều người thể lực vô dụng. Rốt cuộc, có người thấy được nam hải kia phương, bỏ đến chỗ đó mặt trên đi. Không biết là cái nào ngốc tử hét lớn một tiếng, mọi người tựa như thấy được cứu mạng rơm dạ chiều nam tử này phương vào tới. Ngu xuẩn! Tránh ra! Lan! Nam tử thấy mọi người đều chiều bọn họ vào tới, đôi mắt nháy mắt cấp ra tơ máu. Thấy mọi người đã lần thứ hai tập trung, trên khán đài những cái đó mua láo hổ thắng mọi người bắt đầu dùng sức gào thét, cắn chết bọn họ. Cắn chết bọn họ! 40 điều sống sờ sờ mạng người ở trong mắt bọn họ, có lẽ còn so ra kém bọn họ áp kia mấy chục lượng bạc quan trọng. Kaka, người chạy mau. Leo núi ở trên tường Nam Hải trong mắt tràn đầy hoảng sợ, lo lắng mà nhìn phía dưới người. Mộ Dung cười tuy rằng nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì, nhưng là lại đọc đã hiểu bọn họ môi ngữ. Có thể nhìn ra tới, cái này Nam Hải cũng không sợ lão hổ, hắn sợ chính là lão hổ sẽ ăn hắn Kaka. Mặc kệ gặp được chuyện gì, đứng ở mặt trên ngàn vạn đường lúc đích, Kaka sẽ không có việc gì. Đưa mọi người chiều bên này xông tới thời điểm. Nam tử nắm trong tay chủy thủ giống một con nhanh nhẹn liệp báo giống nhau hướng phía trước phương hai chỉ mánh hổ vọt qua đi. Hắn biết, những người đó vì mạng sống, nhất định sẽ tìm mọi cách đem hắn đệ đệ từ trên tường kéo xuống tới, sau đó chính mình bỏ lên trên đi. Tuy rằng này hoàn toàn là không thể thực hiện được, hại người mà chẳng lích ta sự, chính là người bị buộc tới rồi tình trạng này, sớm đã đã không có tư duy đang nói. Cho nên muốn muốn cứu hắn đệ đệ, hắn nhất định phải giết kia hai chỉ lá hổ. mọi người đều một tổ ong mà chiều trên tường nam hải vọt tới chỉ có cái này nam tử chiều kia hai chỉ mánh hổ phóng đi 215 chương 215 hổ khẩu thoát hiểm người nhiều mắt tạp lão hổ hoàn toàn không có chú ý tới này đó một mặt chỉ biết chạy trốn trong đám người một cái nguy hiểm đang theo nó tới gần rốt cuộc lão hổ nhảy lên nhắm ngay chạy ở cuối cùng kia hai người la lên một tiếng dùng hai chỉ chân trước không lưu tình chút nào mà đánh Liên ở nó móng đuốt sắp xé lạn chạy ở cuối cùng kia hai người phần lưng là lúc, một cái bóng đen từ hai người trung gian chạy trốn ra tới, đôi tay nắm chặt trùy thủ, nhắm ngay nó ngực nửa ngồi sổm đứng yên. Chỉ nghe được một tiếng cực tiểu xé rách thanh, lão hổ rốt cuộc đem phía trước hai người phát gục. Tuy rằng theo sát mà đến chính là phần lưng xé rách đau đớn, chính là nhào vào bọn họ trên người lão hổ lại bất động. lão hổ lướt qua nam tử phần đầu phi phát trên mặt đất, nam tử như cũ vẫn duy trì mới vừa rồi tư thế. Chỉ là truy thủ thượng nhiều nhẹ nhẹ nhỏ giọt vết máu mà thôi Mãn chàng ổ lên Số ít mua nô lệ thắng đánh cuộc khách nhóm cũng bắt đầu kích động mà kêu to lên Trong sân tuy rằng chỉ còn lại có mười mấy cá nhân Nhưng là này hơn mười người đều là thân thủ thoan thoắt chắc nịch nam tử Mà giờ phút này giữa sân chỉ còn lại có một con láo hổ Hơn mười người nếu là đồng tâm hiệp lực Một con láo hổ kỳ thật là thực dễ dàng đối phó Đặc biệt là trong tay bọn họ còn có truy thủ Có một con láo hổ đã chết Chúng ta cùng nhau giết chết mặt khác một con liền thắng lợi. Nam tử hồng mắt đối dư lại người quát. Chính là những người này sớm bị dọa điên rồi, liền tính chỉ còn lại có một con láo hổ, như cũ không màng tất cả mà muốn bỏ lên trên Nam Hải đứng thẳng địa phương. Dẫn đầu tới tưởng hạ nhân bắt đầu điên cuồng chiều mặt trên ngẻ, bởi vì Nam Hải đứng thẳng trùy thủ ở ba mẹ chỗ cao, cho nên trong lúc nhất thời còn vô pháp chẳng đến. Bất quá đương càng ngày càng nhiều người tới nơi này thời điểm, đại gia cũng đều sôi nổi noi theo Nam Hải. đem chính mình trùy thủ cắm vào tường nội, sau đó hướng về phía trước leo lên. Giờ phút này đệ nhị chỉ mánh hổ đã chiều bên này đánh tới, nam tử đôi mắt trướng thành huyết hồng, liền kêu to không cần thời gian đều không có, liền chiều mãnh hổ kia phương đánh tới. Bởi vì giờ phút này, hắn đệ đệ đã bị người từ 3 mét cao trên tường kéo tún xuống dưới. Mà đệ đệ từ chỗ cao rơi xuống quý đạo, vừa vặn cùng đệ nhị chỉ lão hổ nhào lên đi quý đạo tương đồng. Nếu là bị lão hổ cắn thương động mạch, thân thể kia yếu ớt đệ đệ liền hoàn toàn không có mạng sống cơ hội nam tử điên cùng bằng mau tốc độ trực tiếp nhào hướng mánh hổ phía sau lưng ở mánh hổ một ngụm căn hướng hắn đệ đệ cổ thời điểm đem trùy thủ hung hăng mà cắm vào lao hổ cái múi ngao lão hổ ăn đau sau bạo nộ mà hét lớn một tiếng buông ra sắp rơi vào trong miệng con ngồi. chính là ở nó ăn đau chiều phía sau phản công thời điểm một con hổ trảo lại ở trong lúc lơ đãng cắt qua nam hải đùi chỉ nghe được hét thảm một tiếng nam hải rơi xuống đất Ông quần chỗ nháy mắt bị đại lượng trào ra sền sệt máu ướt nhẹp. Kia bị đào thương địa phương cũng lộ ra sâm sâm bạch cốt. Nam hải thống khổ la lên một tiếng lúc sau dễ rùa hai hạ liền hôn mê qua đi. Nam tử thấy vậy mới vừa nhoáng lên thần, liền bị mãnh hổ đẻ ở dưới thân. Mắt thấy mãnh hổ liền phải một ngụm cắn đứt cổ hắn, hắn lại ở cuối cùng thời điểm dùng sức đại vô cùng đôi tay gắt gao mà kéo lại lao hổ hàm trên cùng cằm. Hai tay cánh tay bởi vì cực độ dùng sức, cơ bắp nháy mắt bành trướng. liền bên trong mạch máu cũng nhìn như phải bị băng phá giống nhau bất quá nam tử tựa hồ càng hơn một chút bạo nội chung mánh hổ thế nhưng cứ như vậy bị hắn hung hăng mà kiềm chế ở sắc nhọn hàm răng ở khoảng cách nam tử cổ không đủ hai cm địa phương sinh sôi dừng lại lão hổ giận cực liều mạng mà muốn đem chính mình đầu từ đối phương trong tay rút ra 216 trăm mười chương hai bản công tử muốn định hắn chính là đối phương lại tay chân cùng sử dụng dùng chân đứng vững mánh hổ ngực dùng tay bẻ ra lão hổ miệng vô luận như thế nào cũng không buông tay. mau giết lão hổ, giết lão hổ. nam tử ở lão hổ dưới thân cơ hồ tuyệt vọng mà giống to, bởi vì hắn lực lượng hữu hạ, đã sắp kiểm chế không được này đầu manh thú. rốt cuộc trong đó một người thoạt nhìn nhất tráng nam nhân động, đối với phía sau người ta nói, mau giết này xuất sinh chúng ta liền thắng. dứt lời, dơ lên cao chủy thủ vọt tới lão hổ phía sau, đối với nó bụng manh trọc. phía sau người thấy lão hổ đã bị kiểm chế trụ, hai ba cái lớn mật cũng vây quanh đi lên. đối với lao hổ phần lưng bụng không lưu tình chút nào chắt đi thấy lao hổ bị trọng thương lại có mấy người tiến lên cùng nhau gia nhập ám sát lao hổ hành động mà nhất người nhắc gan tắc vẫn luôn tránh ở mặt sau cùng mặt lộ vẻ hoảng sợ thẳng đến lao hổ tử vong mới như chút được gánh nặng một hồi manh hổ cùng nô lệ chiến đấu lấy nô lệ thắng lợi mà chấm dứt chạy trang tiểu nhị đem 30 vạn lượng ngân phiếu giao cho mộ rung cười trong tay mắt trông mong mà nói vị công tử này ngài vận khí cũng thật hảo a tuy rằng mộ dung cười lập tức thắng đi sòng bạc nhiều như vậy tiền chính là bởi vì đại bộ phận người lần này đều mua láo hổ thắng cho nên trận này rác đấu xuống dưới sòng bạc như cũ kiếm lời không ít không tồi buồn thiếu ra luôn luôn vận khí tốt ít nói nhảm chạy nhanh mang ta đi thấy hôm nay lên sân khấu nô lệ được rồi công tử thỉnh vòng đến rác đấu trường phía sau nơi này đó là ngày thường các nô lệ sinh hoạt địa phương tuy rằng cửu châu đại lục là xã hội phong kiến nhưng nô lệ mua bán như cũ bị cho phép Này đó nô lệ cùng giống nhau nghèo khổ ba cánh bất đồng, một khi tiến vào nô tịch, liền cùng cấp gia súc. Liền bị giết, bị ngược đãi cũng sẽ không đã chịu pháp luật chế tài. Tựa như nàng hiện tại nhìn đến như vậy, này đó nô lệ dựa theo chủ nô bất đồng, bị phân phối ở bất đồng thạch trong nhà lao. Này đó thạch lao lại ám, lại sú, lại ở ướt, phi thường dễ dàng sinh bệ. Nếu là ai sinh bệnh, không có cách nào lại lấy ra đi bán hoặc là tiến vào giác đấu trường, kết cục liền chỉ có đường chết một cái. Công tử Nơi này đó là tiểu nhân gia nô lệ, ngài xem xem ngài thích cái nào. Thạch Lao Trung nô lệ vừa mới chịu đựng cực độ kinh hoách, hiện tại chính hư thoát tứ tung ngang dọc mà ngã vào Thạch Lao Trung, nghe được có người tới mua bọn họ, tất cả đều từ trên mặt đất bò lên, mang theo chờ đợi nhìn về phía mộ dung cười, sôi nổi bắt đầu mao toại tự đề cử mình đẩy mạnh tiêu thụ chính mình. Chỉ liếc mắt một cái, mộ dung cười liền nhíu mày nói, ngươi chơi ta đúng không? Ta muốn chính là hôm nay ở giác đấu trường thượng giết lão hổ người. thấy mộ dung cười sinh khí tiểu nhị ngượng ngùng mà cười nịnh mọc nói công tử bất giận tiểu nhân chính là có 100 lá gan cũng không dám trêu chọc công tử a thật sự là tiểu nhân lời nói thật cùng ngài nói đi hôm nay kia nô lệ ở đây thượng biểu hiện cực hảo tiểu nhân gia chủ muốn đem hắn lưu lại tham gia tiếp theo luân ra đấu cho nên cái kia nô lệ gia chủ nói không bán các ngươi gia chủ ở đâu tiểu nhị cười gượng hai tiếng nói gia chủ hắn có việc vội đi mộ dung cười cười lạnh nói Chuyển cáo các ngươi gia chủ, cái kia nô lệ, bản công tử hôm nay mua định rồi. Nếu hắn về sau còn tưởng tại đây hành hốn, hôm nay liền khai cái giới, đem kia nô lệ bán cho ta. Nếu không ta có một trăm loại phương pháp làm hắn về sau rốt cuộc tìm không thấy một cái nô lệ. Ngươi nói với hắn, hắn một cái nho nhỏ chủ nô, tốt nhất không cần khảo nghiệm ta kiên nhẫn, nếu không tiểu tâm đến lúc đó gà bay trứng vỡ. 217. Chương 217 nhiều lần xem ai càng không biết xấu hổ. Nghe xong mộ Dung cười nói: tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh biết trước mắt người này nếu dám nói nói như vậy kia tuyệt đối là cái không thể trêu vào chủ cho nên lập tức nói công tử bất giận thỉnh công tử từ từ tiểu nhân này liền đi gặp gia chủ tiểu nhị đi sau không lâu liền lần thứ hai trở lại mộ dung cười bên người công tử gia chủ cùng đại chủ nhân ở bên trong chờ ngài thỉnh mộ rung cười hơi hơi dương ngôi đối với loại này đem lợi xem đến so hết thảy đều quan trọng người nàng đều có biện pháp thu thập bọn họ đó chính là uy hiếp Chỉ cần uy hiếp bọn họ, cắt đứt bọn họ nguồn thu nhập, bọn họ liền sẽ ngoan ngoan đi vào khuôn khổ. Sĩ nông công thương, ở cổ đại, thương nhân tuy rằng có tiền, tuy rằng có thể khơi thông rất nhiều khớp xương, nhưng lại kiêng kỵ cùng triều đình thế lực đấu tranh. Cho nên đối với mới vừa rồi cái kia nô lệ, hôm nay mặc kệ là dùng mua, đoạt vẫn là lửa, uy hiếp, dù sao nàng coi trọng, chính là nàng. Ở tiểu nhị dẫn dắt hạ, mộ dung cười đi vào cầm tù nô lệ một chỗ nhà gian. Nơi này phòng hiển nhiên so bên ngoài thạch lao muốn hảo đến nhiều, phòng úc là một chế kết cấu, bên trong còn có một chiếc giường cùng một giường chăn đệm. Cái kia nam tử giờ phút này chính ngồi trên mặt đất, đưa lưng về phía cửa lao, đối mặt cái kia ở giác đấu ngoài ý muốn bị thương đệ đệ, mãn nhăn lo lắng. Cửa lao ngoại, hai cái nam nhân đang đứng ở chỗ này, nhìn thấy mộ dung cười về sau, sôi nổi gương mặt tươi cười đón chào. Không biết vị công tử này cao danh quý tánh. Mộ dung cười liếc hai người liếc mắt một cái. Liền con mắt đều không muốn xem một chút, lãnh ngôn nói, bản công tử gọi là gì các ngươi liền không cần đã biết. Giác đâu bắt đầu trước các ngươi cấp bản công tử bảo đảm nếu là này đó nô lệ có thể sống sót, liền tùy ý bản công tử chọn. Như thế nào, hiện tại nhìn đến cái này nô lệ có thể cho các ngươi kiếm tiền, các ngươi liền luyến tiếp. Mang lão bản, sinh ý cũng không phải là làm như vậy, ngươi nếu thật sự không muốn đem này nô lệ thị trường làm đi xuống, bản công tử không ngại giúp ngươi đóng cửa. mộ dung cười nói làm đại chủ nhân trong mắt hơi hơi co rụt lại hắn tuy rằng chỉ là cái thương nhân nhưng này 10 năm tới cùng nam việt kinh đô quyền quý nhóm quan hệ cũng đều không tồi thậm chí liền hoàng thất các hoàng tử hắn cũng gặp qua hai ba cái hơn nữa quan hệ cũng không tệ lắm trước mắt thiếu niên nam tử tuy rằng tuổi thoạt nhìn con nhỏ khi nói chuyện lại đều có một loại uy nghiêm nhìn ra được tới phía sau thế lực không thấp bất quá hắn kinh doanh này nô lệ thị trường 10 năm có thừa, cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể cho hắn kinh hách vị công tử này Trước đây thật là tiểu nhị đáp ứng rồi ngài việc này. Nhưng ngài biết, nô lệ là thuộc về chủ nô. Giác đâu xong lúc sau, ép lao bản đã đem cái này nô lệ bán cho Tại Hạ. Hiện tại, cái này nô lệ đã là Tại Hạ người. Công tử, Tại Hạ vừa thấy liền biết ngài là có uy tín danh dự nhân vật. Nếu như thế, liền hẳn là biết này nô lệ một khi có chủ, kia đó là người khác tư hữu tài sản. Liền tính làm Tại Hạ bị thẩm vấn công đường, Tại Hạ cũng là có lý một phương. Con thỉnh công tử thứ lỗi. nghe xong mang lão bản nói mộ dung cười cũng không tức giận cười nói mang lão bản ngươi phải biết rằng này nô lệ thị trường đánh bạc kiên kỵ nhất đó là lặp lại dùng người lúc này đây cái này nô lệ biểu hiện đại gia chính là xem đến rõ ràng thực lực của hắn cũng không tệ lắm ít nhất sức lực cũng không tệ lắm nếu lần sau ngươi còn dùng hắn đánh bạc cơ hồ mọi người đều sẽ mua hắn thắng tin tưởng mang lão bản là nhất định có biện pháp làm hắn thua bất quá mang lão bản tin tưởng sao nếu ngươi hôm nay không đem hắn bán cho ta Ngày mai bắt đầu, bản công tử sẽ làm hạ nhân mỗi ngày mang theo đại phu tới nhìn chằm chằm ngươi bãi. 218. Chương 218 trí mạng dụ hoặc. Nếu một khi cái này nô lệ phát huy dị thường, ngươi đoán, những cái đó đánh cuộc cái này nô lệ thắng người sẽ đem ngươi bãi làm sao bây giờ? Không đợi mang lão bản biến sắc mặt sắc, mộ dung cười lại đối trong nhà lao người ta nói nói, vị này tráng sĩ, bản công tử hôm nay mộ danh mà đến, muốn cho ngươi đi theo bản công tử bên người. Ngươi hẳn là biết. Ngươi nếu ngốc tại nơi này, chờ đợi ngươi cùng ngươi đệ đệ, bất quá là tử lộ một cái. Nhưng nếu ngươi theo ta, ta chẳng những có thể thỉnh tốt nhất đại phu chữa khỏi ngươi đệ đệ thường, còn có thể cho hắn tốt nhất giáo dục. Xem ngươi đệ đệ cũng bất quá 14-15 tuổi, chẳng lẽ làm hắn đi theo ngươi ở chỗ này bán mạng thế người khác kiếm tiền sao? Mộ Dung cười nói chẳng những làm đưa lưng về phía bọn họ nam tử lập tức xoay người lại, chờ mong mà nhìn nàng, đồng thời cũng làm mang lão bản thay đổi sắc mặt, cả giận nói: "Vị công tử này, Lão phu kính trọng ngươi là một nhân vật, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi liền bản công tử là ai cũng không biết, ngươi xác định có thể làm bản công tử uống rượu phạt. Mộ Dung cười một câu, đỉnh đến mang lão bản hơi thở nháy mắt trên dưới không được. Nếu là giống nhau đại quan quý nhân, thậm chí là giống nhau hiển quý hắn là tuyệt đối không sợ, nhưng trước mắt cái này phiên phiên giai công tử, khí chất phi phạm, hắn lại chưa từng gặp qua, trong lúc nhất thời đoán không ra hắn lai lịch. mộ dung cười căn bản không để ý tới trong bụng bách chuyển thiên hồi đánh cái bụng kiện tụng mang lão bản tiếp tục đối trong phòng giam nam tử nói thế nào ngươi tưởng cùng ngươi đệ đệ cùng nhau ra tới đi theo bản công tử đi sao ngươi nói chính là nói thật ngươi thật sự có thể trị hảo ta đệ đệ còn có thể cho hắn tốt nhất giáo dục không tồi hảo chỉ cần ngươi có biện pháp dẫn ta đi ta liền đi theo ngươi mang lão bản nghe nói lập tức cười lạnh nói câm miệng ngươi một cái nô lệ nơi này không ngươi nói chuyện phân Nói xong, lại đối mộ dung cười nói, vị công tử này, cái này nô lệ là ta mang người nào đó, hiện tại nơi này không chào đón ngươi, thỉnh ngươi đi ra ngoài. Nam tử lập tức giải thích nói, chúng ta không phải hắn nô lệ, ít nhất ta đến bây giờ cũng không có cùng hắn ký kết bất luận cái gì nô lệ khế ước bọn họ trên tay khế ước là giả, căn bản là không phải ta vơn tay. Lúc trước ta muốn tìm một phần hộ viện việc, là người này gạt ta nói giúp ta tìm, làm ta ấn cái dấu tay, ta nhìn đến kia mặt trên là nô lệ khế ước cho nên không có thêm, chỉ là đáp ứng đi theo hắn. Đi vào nơi này, bọn họ nói giúp ta chứa khỏi ta đệ đệ, chính là tới rồi nơi này về sau bọn họ lại mạnh mẽ đem chúng ta nhốt ở nơi này. Các ngươi đây là phi pháp giang cầm. Mộ dung cười nhiên mà đối vẻ mặt thái sắc mang lao bản cùng ép lao bản gật gật đầu, đối nam tử nói, hành, ta mang ngươi đi ra ngoài, bất quá ngươi phải nghe lời ta. Đại nam tử gật đầu, mộ dung cười mới tươi cười tươi đẹp mà đối mang lao bản nói, mang lao bản. nếu vị này huynh đệ lời nói là thật sự vậy các ngươi như vậy phi pháp giam cầm tự do người buộc bọn họ tham dự giác đấu đây chính là muốn bị kiện đến lúc đó phạt tiền vẫn là việc nhỏ nếu mang lão bản đều đi vào vậy ngươi này nô lệ thị trường chẳng phải là chỉ có thay đổi người như thế mất nhiều hơn được sự tình tin tưởng mang lão bản là sẽ không làm xem mang lão bản một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng từ túi lão bộ ra một cái mỗi cái thành viên hoàng thất đều có đại biểu cho hoàng thất thân phận ngọc bội ở đối phương trước mặt nhóng lên Đại đối phương thành công biến sắc mặt sau mới tiếp tục nói. Ngươi cũng tốt nhất không cần thử ta có thể hay không làm ngươi ngồi tù. Hôm nay ta lại an tâm muốn mua đi người này, ngươi nếu thật sự đem ta tính tình chọc giận. 219. chương 219 không biết xấu hổ cùng không muốn sống. Ta dám cam đoan, quả ngươi phía sau thế lực có bao nhiêu cường đại, ngươi đời này cũng đừng nghĩ đi ra nhà giam. Mà ta, tắc sẽ phái người tiếp nhận ngươi nhà này nô lệ thị trường. Ta nói được thì làm được. cho nên ta khuyên ngươi vẫn là đem người bán cho ta tổn thất một cái nô lệ cùng tổn thất sở hữu thân gia cái nào nặng cái nào nhẹ tin tưởng mang lão bản trong lòng đều có cân nhắc nga đúng rồi còn hơn nữa trung thân giang cầm mang lão bản ngươi suy xét suy xét rõ ràng a ngươi đem hắn lưu lại không phải chính là vì có thể làm hắn lần thứ hai tiến vào giác đấu trường vì ngươi kiếm tiền bất quá này tiền đề điều kiện ít nhất hắn đến muốn tồn tại mới được ngươi nói nếu hắn không muốn lại vì ngươi bán mạng trực tiếp giờ phút này hiện tại chết ở ngươi trước mặt ngươi lưu trữ một khối thi thể lại có ích lợi gì đâu mộ dung cười nói làm nhà tù ngươi nam tử nháy mắt phản ứng lại đây nắm lên bên cạnh một phen trùy thủ để ở chính mình trên cổ đối với mang lão bản cả giận nói phóng ta đi ra ngoài bằng không ta liền chết ở ngươi trước mặt dù sao đều là chết ta tuyệt đối sẽ không lại vì ngươi bán mạng ngươi cũng ít lấy ta đệ đệ tới uy hiếp ta cùng với làm ta đệ đệ chịu như vậy khổ không bằng ta trước đem hắn cấp giết ta nói được thì làm được thấy mang lão bản giờ phút này đã sắc mặt toàn biến, mộ dung cười Hữu hảo mà vô vô bờ vai của hắn nói, mang lão bản đừng sợ, ngươi này nô lệ thị trường miêu nhị kỳ thật rất nhiều người cũng biết, chẳng qua xem ở ngày thường mang lão bản làm người hiền lành phân thượng không có cùng ngươi so đo mà thôi. Hôm nay bản công tử là đặc biệt tới mua nô lệ, không phải đặc biệt tới tìm mang lão bản phiền thoái. Người nam nhân này bản công tử vừa mắt, hôm nay cần thiết mang đi, cho nên còn thỉnh mang lão bản hành cái phương tiện. bất quá vì giảm bất mang lão bản tổn thất người nam nhân này cùng hắn đệ đệ ta sẽ căn cứ thượng đẳng nô lệ giá cả cho ngươi tiền mặt khác ta còn sẽ lại chọn lựa mấy chục cái nô lệ sẽ không làm mang lão bản có hại thế nào mang lão bản bán vẫn là không bán thời buổi này mềm sợ ngạnh ngạnh sợ không biết xấu hổ không biết xấu hổ sợ không muốn sống trước mắt này nam tử thoáng liên kia nô lệ đối hắn vừa đe dọa vừa dụ dỗ, một cái không biết xấu hổ một cái không muốn sống hắn còn có thể như thế nào Công chi, người này trên tay còn có đại biểu thành viên hoàng thất Ngọc bội. Thương nhân, mặc kệ ở đâu cái triều đại, liền tính lại có tiền, thân phận đều là thấp nhất. Người đương quyền cùng ngươi có ích lợi thời điểm còn sẽ đối với ngươi hảo, một khi ngươi cùng hắn ích lợi tương mâu thuẫn, hắn liền sẽ lợi dụng trong tay quyền lực cùng quân đội không lưu tình chút nào làm ngươi biến mất. Hắn làm buôn bán là vì kiếm tiền, nhưng là kiếm lại nhiều mất mạng cũng là tổn phí. Tư cập này, mang lão bản thở dài nói, nếu công tử như thế chí tại tất đắc Cái bán cùng công tử đó là? Mộ Dung cười vừa lòng gật đầu, hỏi: "Không biết mang lão bản chuẩn bị bán nhiều ít?" Nô lệ thị trường nhất đẳng nô lệ 3000 lượng bạc một người. Chính là công tử cũng biết, cái này nô lệ nếu không có công tử mạnh mẽ thảm muốn, hắn có thể cho chúng ta kiếm lấy giá trị tuyệt đối là vô pháp cân nhắc. Phần 25. Công tử mới vừa rồi đã đem tôn thân phận kỳ cùng tại hạ, tại hạ cũng không dám cùng công tử loạn trào giá cách. Không bằng công tử ra cái hợp lý giá cả, bất luận nhiều ít, mang mô đều bán. Cũng coi như là giao công tử cái này bằng hữu Mộ dung cười vừa lòng gật gật đầu. Nô lệ thị trường lợi nhuận phong phú, có thể ở kim lăng thành như vậy đại đô thị đứng vững góp chân 10 năm, này mang lão bản làm người cũng thật là rất có một bộ. Bản công tử cũng không phải lòng tham không đáy người, hơn nữa người này cùng hắn đệ đệ nguyên bản liền không có cùng vị này ép lao bản ký kết bán mình khế, cho nên mang lão bản đem hắn lưu lại nơi này cũng là danh không chính nôn không thuận. 220. hai 220 nơi nương nóu. Như vậy đi, ta ra tam vật lượng, lấy nhất đẳng nô lệ gấp 10 lần giá cả mua hắn, lại ra sáu mua hắn đệ đệ. Mang lão bản cảm thấy như thế nào? Mộ Dung cười giá cả không ngừng trong phòng giam quan nam tử kinh ngạc, ngay cả mang lão bản cũng chấn kinh rồi. Giống Mộ Dung cười người như vậy hắn ngộ đến nhiều, mỗi khi gặp được tình huống như vậy, hắn luôn là sẽ lui một bước, bởi vì hắn làm buôn bán tín điều chính là sinh mệnh lớn hơn hết thảy, an toàn trên hết, cho nên hắn đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái này hoàng gia người nhiều nhất chỉ biết ra 3.000 lượng bạc, thậm chí càng thiếu. Cho nên đương mộ dung cười nói ra nàng khai ra giá cả sau, mang láo bản tuyệt đối có thể nói là khiếp sợ. Tam vạn hai, cái này giá cả tuyệt đối là hắn mua bán nô lệ tới nay, giá cả tối cao một lần. Vị công tử này ra tay như thế hào phóng, mang mô không dám lại có hai lời. Công tử vị này bằng hữu mang mô giao. Chờ lát nữa công tử nếu coi trọng mặt khác nô lệ, mang mũ làm chủ. sở hữu nô lệ đều lấy 8 phần giá cả thành giao như thế vậy đa tạ mang lão bản công tử khách khí ở mang lão bản tự mình đề cử hạng mộ dung cười mặt khác lại tuyển 30 danh thân thể cường tráng thân thủ mạnh mẽ nô lệ cũng cuối cùng lấy không đến 12 vạn lượng giá cả đem 32 danh nô lệ toàn bộ mang đi ra nô lệ thị trường mộ dung cười mướn mấy lượng xe ngựa từ nàng mua tới nô lệ đánh xe dư lại ngồi ở bên trong xe một đường chiều ngoài thành bước vào Hai tháng trước kia nàng liền tìm được ngoài thành một chỗ bí ẩn sân lõm, nơi đó một phương diện khoảng cách kinh thành bất quá nửa canh giờ lộ trình, một phương diện lại bí ẩn đến cơ hồ không có bóng người, che giấu như vậy một đợt người, hoàn toàn không nói chơi. Xe ngựa không thể tiến lên lúc sau, đoàn người đi bộ tới rồi về sau bọn họ sắp sửa sinh hoạt cùng huấn luyện địa phương. Nơi này sớm đã có người tại đây chờ. Công tử, ngài đã tới. Mộ Dung cười gật gật đầu hỏi, tiểu lục, phía trước ta phân phó làm người làm vài thứ kia nhưng đều làm tốt. Ân, công tử yên tâm đi, đã làm tốt. Mộ Dung cười vừa lòng gật gật đầu, đối phía sau nằm ở trên xe ngửa gầy yếu nam Hải nói, đem hắn an trí một chút, chờ lát nữa ta cho hắn nhìn nhìn lại thương thế. Đúng vậy. Tiểu lục là xuất giá trước nàng ở trên đường nhặt một người tiểu thợ thủ công. Bởi vì chịu không nổi lão bản bóc lột, muốn chạy lấy người, lại bị vô lương lão bản đánh đến chết khiếp, chẳng những không có phó cho hắn cùng tháng tiền công, liền mệnh đều hơi kém ném. Sau lại bị nàng cứu. vì thế liền mang ơn đội nghĩa vì nàng bán mạng hai tháng thời gian tới tiểu lục vẫn luôn đóng tại nơi này vì nơi này một thảo một mộc góp một viên gạch chịu thương chịu khó hơn nữa tiểu lục từ quê quán mời đến một ít nấu cơm bà tử cùng thợ thủ công hơn hai tháng xuống dưới nơi này sân huấn luyện sớm đã sơ cụ quy mô các nô lệ đi vào này tòa đại mà chống trải sân sôi nổi mắt lộ ra nghi hoặc xem bọn họ chủ tử một bộ cẩm ý gì ngọc nhan bộ dáng vừa thấy liền biết là nhà giàu hoặc là quyền quý nhân gia Hơn nữa phía trước cũng nói là mua bọn họ làm nhà mới giữ nhà hộ viện, hiện giờ lại đưa bọn họ đưa tới nơi này tới, này thật sự là. Các vị, đem mọi người đều tập hợp ở trong sân, mộ dung cười mở miệng. Đại ở nô lệ thị trường thời gian dài như vậy, nói vậy các người đối nơi đó đã phi thường hiểu biết cũng căm thủ đến tận xương thủy. Các ngươi cùng chủ nô giá rẻ ký hợp đồng, biết bọn họ đối ngoại là bán bao nhiêu tiền sao. Mộ dung cười nói làm các nô lệ hai mặt nhìn nhau, nói thật, bọn họ thật sự không biết chính mình giá cả. Không biết sao. Vậy các ngươi chính mình nhìn xem. 221. mươi 221 Nguyện Trung Thành Công Tử. Mộ Dung cười đem mọi người bán mình khế phân biệt đưa cho bọn họ. Đương nhìn đến bán mình khế thượng ký xuống lại là 3.000 lượng ngân phiếu khi, sở hữu nô lệ đều phẫn nộ rồi. Bọn họ đem chính mình bán cho chủ nô, cũng bất quá mới được chủ nô 30 đến 52 không đợi bạc. Chính là chủ nô qua tay đưa bọn họ bán người, thế nhưng nhiều bán suốt 100 lần. Nhìn đại gia hoán giận, Mộ Dung cười nói. Hôm nay ta mua các ngươi, liền đã vì các ngươi chủ thân, từ đây, các ngươi không hề là nô lệ, mà là một cái đường đường chính chính tự do người. Này giấy bán mình khế các ngươi liền chính mình lưu chữ hoặc là xé bỏ nó đi, về sau nhớ rõ, không cần dễ dàng bán đứng chính mình. Đưa cho bọn họ, bọn họ tự do. Đại gia lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, cuối cùng mới hồi phục tinh thần lại, mới vô hạn cảm kích mà nói, Đa tại chủ nhân. Công tử, nếu các ngươi nguyện ý lưu lại, Về sau kêu ta công tử liền có thể. Mộ Dung cười vừa lòng mà đánh giá một chút đứng ở trước mặt 31 cái thân thể khỏe mạnh nam tử, đối bọn họ hiển nhiên phi thường vừa lòng. Bản công tử ở vì các ngươi chuộc thân thời điểm cũng từng hỏi tham quá, các ngươi có rất nhiều bác ngụy binh lính, có rất nhiều thảo nguyên bộ lạc, đều từng là quân nhân, chỉ là bởi vì bác ngụy khổ hẳn, quân đội cùng bộ lạc giảm miễn biên chế, cho các ngươi sinh hoạt nháy mắt không có tin tức, vì dưỡng ra, lúc này mới đi vào Nam Việt vớt kim. bản công tử vì các ngươi chủ thân đúng là coi trọng các ngươi đều từng phục quá binh dịch có tốt đẹp tổ chức tính cùng kỷ luật tính nếu các ngươi nguyện ý lưu lại bản công tử mỗi tháng cho các ngươi 30 mươi lượng bạc ngoài ra các ngươi ngốc tại nơi này an trụ toàn bao mộ dung cười nói lần thứ hai đưa tới một trận xôn xao giống nhau giữ nhà hộ viện một tháng cũng liền 10 đến hai mươi hai bạc dòng, công tử lại nói phải cho bọn họ ba hai lại còn có còn bọn họ bán mình khế ở nô lệ thị trường ngây người như vậy lớn lên thời gian Khó trách vẫn luôn không có người nguyện ý đem chúng ta mua đi, nếu không phải gặp gỡ công tử, phòng chừng chúng ta chỉ có thể không ngừng tham gia giác đấu mãi cho đến tử vong mới thôi. Công tử là chúng ta ân nhân cứu mạng, chẳng những cho chúng ta chủ thân, trả lại cho chúng ta cung cấp như thế tốt ngôi cao, chỉ cần công tử không bỏ, ta nguyện ý thể sống chết nguyện trung thành công tử. Ta nguyện ý nguyện trung thành công tử. Ta cũng nguyện ý nguyện trung thành công tử. Ở sát hổ nam tử tiêu dịch mạc dẫn dắt hạ, đại gia sôi nổi tỏ vẻ nguyện trung thành công tử. Mộ Dung cười những mày, đối chính mình hoa ba vạn lượng bạc mua tới người rất là vừa lòng. "Hảo. Nếu đại gia nguyện ý nguyện trung thành với ta, ta đây cũng cho đại gia bảo đảm, chỉ cần các ngươi có thể thông qua ta bố trí thể năng huấn luyện cùng trí năng khảo hạch, thành công trở thành ta cấp dưới, 30 lượng bạc, bất quá là các ngươi về sau tông cổ khất cái tiền. Các ngươi người nhà về sau sẽ bởi vì các ngươi mà qua thượng phi thường thoải mái sinh hoạt, các ngươi hải tử có thể bởi vì các ngươi mà đã chịu tốt nhất giáo dục. Mà các ngươi" cũng chắc chắn trở thành nhân thượng nhân. Nhưng bằng công tử phân phó, 31 người lấy ra đã từng quân nhân khí thế, chăm miệng một lời, thanh âm vang vọng toàn bộ sân lõm. Hảo, mộ rung cười cao hứng mà nói, nếu các ngươi đã là người của ta, ta cũng không ngại nói cho đại gia, ra nhiều như vậy tiền vì các ngươi chủ thân, đều không phải là là vì thỉnh các ngươi làm giống nhau giữ nhà hộ viện. Ta muốn, là một cái có thể tuyệt đối tuân mệnh cao cấp hộ vệ đội, càng chuẩn xác nói, hẳn là thân binh. Ta yêu cầu nhân số đại khái 500 người, mà các ngươi xem như ta tuyển nhận nhóm đầu tiên thân binh. Nếu các ngươi quê nhà còn có thân thể khỏe mạnh thân hữu, bản công tử có thể đem liên hệ phương thức báo cho các ngươi. 222. Chương 222 Nam Nhi dưới chương có hoàng kim. Các ngươi có thể viết thư về quê nhà, làm cho bọn họ tiến đến hưởng ứng lệnh triệu tập. Hưởng ứng lệnh triệu tập thời hạn cuối cùng vì một tháng, trong một tháng đều hữu hiệu. Công tử, không cần viết thư về quê nhà. Chúng ta rất nhiều quê nhà người kỳ thật sớm đã tới rồi Nam Việt, chỉ là chúng ta vận khí không tốt, bị lộng đi nô lệ thị trường, kỳ thật có rất nhiều không có tìm được cố chủ người, vì sinh hoạt, bọn họ đều ở bến tàu hoặc là công trường làm cu ly. chỉ cần công tử nguyện ý, 500 người đoàn đội thực mau là có thể gom đủ. Hảo! Mộ Dung cười vừa lòng gật đầu nói, vậy làm ơn các vị cùng nhau cho chúng ta cái này đoàn đội nỗ lực. Tiêu dịch mạc! Ở! trong khoảng thời gian này ngươi liền tạm thời đảm nhiệm cái này về đội đội trưởng ngươi muốn phụ trách dựa theo yêu cầu của ta mang theo đại gia tham gia mỗi ngày huấn luyện đúng vậy hôm nay các ngươi vừa mới đến nơi đây liền trước nghỉ ngơi một chút làm quen một chút hoàn cảnh đi chờ lát nữa đại gia đem các ngươi nhận thức cho rằng thể chất tốt hơn nhân viên danh sách cùng bọn họ làm cu ly địa điểm nói cho ta tiêu dịch mạc cùng ta tiến bảo dứt lời mộ dung cười mang theo tiêu dịch mạc tiến vào hắn đệ đệ tiêu dễ lũy nghỉ ngơi phòng Nói một chút đi, hắn rốt cuộc lại như thế nào chúng độc. Mộ Dung cười nói làm tiêu dịch mạc sửng sốt, trong mắt nháy mắt sáng lên quan mang. Công tử, ngài hiểu độc. Không tồi. Thật tốt quá. Tiêu dịch mạc kích động đến nước mắt đều mau ra đây. Nói, chúng ta bị kẻ thù đổi giết, cha mẹ cùng tộc nhân đã tất cả đều đã chết, liền dư lại ta cùng đệ đệ. Đệ đệ đang lẩn trốn khó chung chúng địch nhân độc tiêu, bởi vì xử lý không kịp thời, trong cơ thể vẫn luôn tàn lưu độc tố. Đi vào Nam Việt sau. Ta vốn định kiếm tiền cấp đệ đệ xem bệnh, lại không nghĩ thế nhưng bị người bán đi, chẳng những không có thể tránh đến tiền, ngược lại liên lụy đệ đệ bệnh tình. Công tử, cầu ngươi cứu cứu ta đệ đệ. Hắn hiện tại đã là ta duy nhất thân nhân. Nếu là ngài có thể đã cứu ta đệ đệ, quét sạch trong thân thể hắn độc tố, về sau tiêu dịch mạc nhất định vì công tử máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối tử. Tiêu dịch mạc phảng phất bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau quỷ gối, trên mặt đất khẩn cầu. Mộ Dung cười đem tiêu dịch mạc nâng dậy, Yên tâm đi, như ngươi theo như lời, ngươi đệ đệ chỉ là trong cơ thể độc tố trầm tích ảnh hưởng thể chất mà thôi, đại ta liên tục mấy ngày vì hắn thi trầm, làm hắn đem trong cơ thể độc tố bài xuất là được. Về sau các ngươi huấn luyện cũng sẽ có bị thương thời điểm, ngày mai ta lại đi tìm cái hảo điểm nhi đại phu thường trú tại đây, cũng dễ bề hắn chăm sóc tiêu dễ luy thương thế. Đa tạ công tử, tiêu dịch mạc lại muốn quỳ xuống, bị mộ dung cười đỡ lấy. Nam nhi dưới chướng có hoàng kim, lệ trời lệ đất lệ cha mẹ. Là. ở sơn lõm cứ điểm mộ dung cười vì tiêu dễ lũy thi châm giải độc lúc sau lại đem sớm đã nghĩ tốt huấn luyện kế hoạch đưa cho tiêu dịch mạng làm hắn cần phải căn cứ mỗi ngày kế hoạch nghiêm khắc huấn luyện những cái đó hộ vệ đem hết thể an bài thỏa đáng lúc sau mộ dung cười lúc này mới ra roi thuốc ngựa chạy về thái tử phủ vào cửa thời điểm đã giờ tuất nhị khắc lại ra phu nhân đại khái còn có nửa khắc chung liền đã trở lại mộ dung cười còn chưa tới thái tử phủ liền bị thái tử phủ ám vệ phát hiện thanh phong lập tức vọt tới thư phòng Trước tiên đem việc này báo cho chủ tử. bữa tối thời điểm chủ tử tâm tình cũng không tệ lắm, chính là giờ tuất một quá còn chưa thấy phu nhân thân ảnh, chủ tử cảm xúc liền rõ ràng hạ xuống cùng không bình tĩnh lên. Hắn liền không rõ, bằng phu nhân thân thủ, chẳng lẽ nàng ở bên ngoài còn có thể có hại không thành. Chủ tử như vậy không thể hiểu được lo lắng, hoàn toàn không có đạo lý đáng nói sao. 223. chương 223 tiểu thư. Phản. Quả nhiên, nghe được mộ dung cười trở về tin tức sau. ngàn đêm minh lập tức đứng thẳng lên chiếu thư phòng ngoại đi đến đưa mộ dung cười trở lại thái tử phủ thời điểm nhìn đến đó là đứng ở cửa đón chào ngàn đêm minh trong lòng nóng lên bước nhanh đi ra phía trước ngươi vẫn luôn đứng ở chỗ này chờ ta a chờ nhìn đến mộ dung cười kia một khắc nguyên bản hậm hực tâm tình nháy mắt rất tốt ngàn đêm minh mỉm cười nói thư phòng nốc lâu rồi ra tới hoạt động một chút mà thôi Dung bữa tối sau ngàn đêm minh nói là một bên thanh phong cùng đám ám vệ khỏe môi quất thẳng tới Bữa tối sau không lâu chủ tử liền mệnh bọn họ nơi nơi tìm kiếm phu nhân tung tích. Mới vừa nghe đến phu nhân lập tức liền phải trở về tin tức sau, lập tức liền chạy đến cổng lớn ba ba chờ đợi, hiện giờ lại ở phu nhân trước mặt trợn mắt nói dối. Cái này làm cho luôn luôn sùng bái chủ tử đám ám vệ trong lòng của hãn. Đã dùng qua. Ta đi trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo, trong chốc lắt đến thư phòng tìm ngươi. Hảo! Nhìn mộ dung cười đi xa bóng dáng, ngàn đêm minh có chút buồn bã mất mát Tuy rằng biết nàng chỉ là đi tắm rửa một cái, đổi thân quần áo. Phân phó thiện phòng cấp thái tử phi làm điểm nhi ăn khuya. Đúng vậy. Đêm qua nhân tân phòng đột hiện rắn độc bò cạp độc, mộ dung cười cùng ngàn đêm minh vẫn chưa trụ tiến phòng ngủ chính phòng. Hôm nay tân phòng đã một lần nữa xử lý, ở nha hoàn dẫn rất hạng, mộ dung cười về tới nàng cùng ngàn đêm minh phòng ngủ chính phòng. Thấy mộ dung cười trở về, cầm sắt cùng xảo sắt sôi nổi đón đi lên. Tiểu thư, ngày này ban ngày đến chỗ nào vậy? Như thế nào cũng không mang theo thượng chúng ta. Tuy rằng những lời này cũng là cẩm sắt muốn hỏi, bất quá cùng xảo sắt so sánh với, nàng luôn là trầm ổn rất nhiều, cho nên giống nhau loại này xuất đầu sự tình nàng đều sẽ chờ xảo sắt đi đâm thương. Thùy đánh hảo sao? Mộ dung cười con mắt cũng chưa xem cẩm sắt cùng xảo sắt liếc mắt một cái, lướt qua các nàng, trực tiếp đối với khấu tím cùng tiêu diệu hỏi. Là, Thái tử Phi, đã chuẩn bị tốt. Mời theo nô tì tới. Tiêu diệu hơi hơi phục thần. Mang theo mộ dung cười đi tam phòng. Mộ dung cười nhanh trong thối lui quần áo, tiến vào phòng 8 Đây là một cái có thể so với bể bơi lớn nhỏ bể tám, bên trong tản ra hoa lan thanh hương, là nàng ái hương vị. Thái tử ra phân phó nô tỳ đem trong nước thả một ít hoa lan tinh dầu, nói là có thể thối lui ngài một ngày mệt nhọc. Mộ dung cười thoải mái mà dựa vào trong bồn tắm gật gật đầu, phân phó nói, người đi ra ngoài đi, tiêu cẩm sắt cùng xảo sắt tiến vào. Đúng vậy. bị viết ở bên ngoài sớm đã chờ đến không kiên nhẫn cẩm sắc cùng xảo sắc nghe được thông truyền lập tức tiến vào phòng tám đãi khấu tím đóng cửa lại xác định bên ngoài không người lúc sau cẩm sắc mới ra vẻ người một nhà bộ dáng hỏi tiểu thư ngày hôm nay hồi phủ nguyên soái sao mộ rung cười nằm ở trong bồn tám hưởng thụ ngàn đêm minh chi kỷ tinh dầu tám thoải mái mà hít mắt nhàn nhạt mà hỏi ngược lại đi phủ nguyên xoáy làm gì Buồn phi đều đã gả lại đây thứ đây chính là thái tử phủ người đồng dạng đạo lý các ngươi cũng là mộ dung cười nói khinh phiêu phiêu chính là cẩm sắt cùng xảo sắt nghe được lại không khác một cổ búa tạ đánh vào trong lòng tiểu thư này tịch lời nói rốt cuộc là có ý tứ gì cẩm sắt cùng xảo sắt hai mặt nhìn nhau sôi nổi nhìn ra đối phương trong mắt nghi hoặc tiểu thư mới vừa rồi nói nếu là các nàng không có lý giải sai lầm nói kia nàng đây là phản nhưng nàng cùng khuynh vân thiếu ra không phải cẩm sắt cùng xảo sắt không hiểu như thế nào không hiểu buồn phi lời nói sao Từ các ngươi đi theo bổn phi bắt đầu, các người đó là bổn phi người, bổn phi lập trường liền đại biểu các ngươi lập trường, hiểu không? 224. Chương 224 Ác nô chủ tử. Là. Trạng huống tới quá đột nhiên, Cẩm Sắt cùng Xảo Sắt đều biết trước mắt tiểu thư không đúng rồi. Nhưng nơi này là thái tử phủ, trừ bỏ các nàng hai cái, tất cả đều là thái tử người. Nếu là các nàng trả lời chính là không, kia chờ đợi các nàng tuyệt đối chỉ có đường chết một cái. Tiểu thư là đại nguyên soái phái tới làm nằm vùng, chính là nằm vùng đều còn không có làm, tiểu thư lại sớm đã phản phủ nguyên soái. Giờ phút này, các nàng trừ bỏ thuận theo cũng chỉ có thể thuận theo. Bất quá lại quá một ngày cô dâu mới nhất định phải hồi môn, đến lúc đó lại đem việc này nói cho nguyên soái không mượn. Như thế nào? Muốn đem việc này nói cho các ngươi đại nguyên soái? Nhìn mộ dung cười liền đôi mắt đều không mở cười lạnh, cẩm sắt cùng xảo sắt túi đầu quỳ xuống đất, chúng ta là tiểu thư người, chúng ta chỉ nguyện trung thành tiểu thư. nga mộ dung cười rốt cuộc mở mắt thân thể hơi hơi vừa động liền giống điều mỹ nhân ngư bơi tới cẩm sắt cùng xảo sắt trước mặt đem tay nằm ở trì trên đài nhẹ nhàng nâng khởi hai người chung nhất thông minh cẩm sắt cẩm, hỏi vậy các ngươi hai trong cơ thể độc làm sao bây giờ mộ dung cười nói làm cẩm sắt cùng xảo sắt đồng thời biến sắc mặt không tội các nàng chỉ là hạ nhân cũng không phải nhất định phải thề sống chết nguyện trung thành ai chỉ là các nàng từ nhỏ đã bị bán mình tiến phủ nguyên soái vì làm các nàng đối đại nguyên xoáy tuyệt đối trung thành các nàng từ nhỏ đã bị bức ăn vào một loại độc dược loại này độc dược cùng mộ dung phủ các vị tiểu thư độc dược tương đồng chỉ cần định kỳ lấy không được giải dược kia đó là sống không bằng chết câu tiểu thư cứu chúng ta chỉ cần tiểu thư có thể cứu chúng ta chúng ta liền thề sống chết nguyện trung thành tiểu thư cùng một bên sắc mặt tái nhợt xảo sắt bất đồng cẩm sắt lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất chiều mộ dung cười dập đầu nói ra trong lòng mộng tưởng cứu các ngươi buồn phi như thế nào cứu cẩm sắt ngẩng đầu lên tràn ngập chờ mong mà nói nô tỉ biết kỳ thật tiểu thư trong cơ thể có một loại cùng chúng ta giống nhau độc nếu tiểu thư có can đảm phản bội phủ nguyên soái thuyết minh tiểu thư nhất định có biện pháp có thể giải phủ nguyên soái hạ cho chúng ta độc mộ dung cười nhìn chăm chú vào cẩm sắt hỏi cẩm sắt ta có nói quá ngươi thật sự thực thông minh sao tiểu thư ngươi ngươi thật sự có thể cho chúng ta giải độc giờ phút này cẩm sắt nhìn về phía mộ dung cười trong ánh mắt đã hoàn toàn bốc cháy lên chờ mong một bên xảo sắt cũng là vẻ mặt kỳ vọng cẩm sắt nhà của ngươi là ở từ châu cẩm thành trong nhà có bảy khẩu người đúng không mộ dung cười không có lý do vấn đề làm cẩm sắt cùng xảo sắt hơi hơi sửng sốt ngay sau đó thay đổi sắc mặt xảo sắt nhà ngươi là ở duyện châu nam thành đúng không cha ngươi bệnh hiện tại hào chút sao tiểu thư bất giận tiểu thư chúng ta cũng là bất đắc dĩ bị buộc Cầu tiểu thư xem ở chúng ta cũng là thân bất do kỷ phân thượng, tha chúng ta đi. câu tiểu thư đừng cử động nhà của chúng ta người. Chỉ cần, chỉ cần tiểu thư bất động nhà của chúng ta người, liền tính ngài không cho chúng ta giải độc, chúng ta cũng sẽ giúp tiểu thư, đứng ở tiểu thư bên này. Tiểu thư, cầu ngài, cầm sắt cùng xảo sắt tuy rằng chỉ là nha hoàn, nhưng đều là phủ nguyên soái bồi dưỡng cực kỳ lợi hại nhân vật, chẳng những thông minh, còn biết võ công, nếu là có thể xảo thêm lợi dụng. Tuyệt đối có thể dùng đến phi thường thuật tay. Hơn nữa các nàng là mộ dung kình vũ đặt ở nàng nơi này đôi mắt, trừ phi đã có cấp minh giải độc, bằng không nàng tuyệt đối không thể minh cùng mộ dung kình vũ sẽ rách mặt. Cho nên này hai cái nha hoàn đối nàng tới nói là tuyệt đối hữu dụng. Phao đủ rồi tắm, minh còn ở thư phòng chờ nàng. Mộ Dung cười từ bể tắm trung chậm rãi đi ra, cẩm sắt cùng xảo sắt thấy vậy, lập tức tiến lên hầu hạ. 225 chương 225 tiến một bà thai cấp cái đường ăn. tiểu thư giờ phút này xảo sắc kêu gọi mộ dung cười trong thanh âm đã mang theo một chút khóc âm mộ dung kình vũ đáng sợ này mộ dung cười càng đáng sợ liền như thế cẩn thận mộ dung kình vũ cũng có thể bị mộ dung cười cấp lửa gạt các nàng thiệt tình không thể chơi vào lau khô thân mình mộ dung cười tiếp nhận một kiện cực mỏng van y tùy ý trồng lên xoay người đối diện trước hai cái đã gấp đến đỏ mắt nha hoàn nói ta biết các ngươi từ nhỏ liền bị bán tiến phủ nguyên soái Mộ dung Kình vũ vì cho các ngươi trung thành cho các ngươi hạ độc. Các ngươi sẽ cảm thấy, nếu chính mình đã hủy hoại, kia liền lớn nhất hạ độ làm người trong nhà quá đến hảo, đúng không? Tiểu thư Minh Giám, cầm sắt cùng xảo sắt trong miệng một lời. Đúng vậy, dù sao các ngươi cái gì đều không có, sao không làm người nhà quá đến hảo một chút đâu. Cho nên các ngươi vẫn luôn tư duy đó là thể sống chết nguyện trung thành đại nguyên Soái. Chính là các ngươi có hay không nghĩ tới, có một ngày, các ngươi trong cơ thể độc giải. biến thành người bình thường, sau đó các ngươi trợ ta đấu bại mộ dung Tỉnh vũ cùng mộ dung Khuynh vân, ta sẽ cho các ngươi một bút không ít bạc, cho các ngươi về đến quê nhà, gả cái môn đăng hộ đối nam tử, cùng các ngươi người nhà bình bình an an hoan độ cả đời. Mộ dung cười nói làm cẩm sắt cùng xảo sắt hai mặt nhìn nhau, như vậy Nhật tử các nàng chưa từng có nghĩ tới, cho nên mộ dung cười nói ra tới, các nàng chỉ biết cảm thấy tốt đẹp đến không thực tế. Thấy hai người không đáp, mộ dung cười tiếp tục nói, Hoặc là các ngươi là tưởng ta lại cho các ngươi hạ mặt khác một loại, chỉ cần phản bội ta liền sẽ lập tức độc phát tử vong dược, sau đó lại giết các ngươi cả nhà. Hai cái nha đầu đồng thời đánh một cái dùng mình, lập tức quỳ lệ trên mặt đất. Phía trước một loại các nàng không biết có thể hay không thực hiện, chỉ là mặt sau một loại lựa chọn, các nàng tuyệt đối không cần. Tiểu thư, chúng ta tuyển người trước. Chúng ta đi theo tiểu thư, cầu tiểu thư cho chúng ta giải độc, cầu tiểu thư đừng cử động nhà của chúng ta người, từ nay về sau. Chúng ta thể sống chết đi theo tiểu thư, trợ tiểu thư hoàn thành nguyện vọng. Nghe xong cẩm sát nói, mộ dung cười gật gật đầu, nhìn về phía xảo sát hỏi, ngươi đâu? Tiểu thư, nô tỉ cùng cẩm sát ý tưởng giống nhau, cầu tiểu thư tha chúng ta phía trước bất trung, chúng ta về sau nhất định sẽ chung với tiểu thư. Mộ dung cười vừa lòng gật gật đầu nói, các ngươi đều là thông minh nha đầu, ta cũng thực yêu cầu các ngươi. Các ngươi yên tâm, chỉ cần có thể tuyệt đối trung thành với ta, ta tuyệt đối sẽ không cho các ngươi có hại. kỳ thật ta cùng với các ngươi không oán không thù, chỉ là các ngươi nếu đứng ở ta mặt đối lập, kia liền cản trở ta đi tới nệm bước, lúc này mới không thể không đối với các ngươi làm ra cho các ngươi sợ hãi sự tình. Nhưng chỉ cần các ngươi có thể giữ chữ tín, nhận lời các ngươi sự, cũng nhất định sẽ làm được. Đúng vậy hai cái nha đầu trăm miệng một lời. Bất quá xen vào chúng ta từ lúc bắt đầu liền đối địch lập trường, cho nên các ngươi người nhà ta tạm thời giúp các ngươi bảo hộ. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chậm thì 2 năm, nhiều thì 3 năm. các ngươi liền có thể cầm một tuyệt bút tiền cùng người nhà đoàn tụ thế nào là đa tạ tiểu thư thế nào còn có thể thế nào các nàng còn dám nói thế nào người nhà đều đã bị khống chế về sau các nàng trừ bỏ nguyện trung thành mộ dung cười chẳng lẽ còn dám làm khác mộ dung cười lần thứ hai vừa lòng gật gật đầu nói còn có xen vào chúng ta ngay từ đầu liền đối địch lập trường ta cũng vẫn luôn không quá hiểu biết các ngươi Không biết các ngươi người nhà đối với các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng, cho nên ở các ngươi đi theo ta thời điểm, ta liền ở các ngươi trên người hạ mặt khác một loại độc. 226 chương 226 nô tỷ nguyện trung thành tiểu thư. Hơn nữa, các ngươi biết, Phủ Nguyên Soái ném rất nhiều kiểu châu đại lục sớm đã tuyệt tích độc thảo cây cối, cho nên mặc dù là Phủ Nguyên Soái dương dịch, cũng không có cách nào vì các ngươi giải độc. Cẩm sát, xảo sát, nguyên lai đem dương tiên sinh dược viên xa hoa độc thảo trộn cái sạch sẽ. Đem dư lại độc thảo hủy đến một nghèo hai trắng, thế nhưng là nàng. Nghĩ Dương tiên sinh kia chuẩn bị tức giận đến cả người phát run bộ dáng, cầm sắt cùng xảo sắt kinh hãi. Đối mộ Dung cười sợ hãi cảm càng thêm mãnh liệt. Các ngươi đêm nay lại hảo hảo suy nghĩ một chút, nghĩ kỹ rồi, ngày mai ta liền đem mộ Dung kình vũ cho các ngươi hạ độc giải, cũng coi như là làm các ngươi từ phủ Nguyên Soái đến thái tử phủ giao tiếp nghi thức. Mắt thấy mộ Dung cười mặc tốt quần áo liền phải đi ra ngoài, cầm sắt quỳ trên mặt đất nói, "Tiểu thư, Không cần suy nghĩ, hiện tại liền cho chúng ta giải nguyên soái phủ hạ độc đi, từ giờ trở đi, chúng ta tuyệt đối sẽ hoàn toàn nguyện trung thành tiểu thư, tuyệt không dám có nhị tâm. Tiểu thư, nô tỳ cũng cẩm sắt giống nhau, tuyệt đối nguyện trung thành tiểu thư, tuyệt không dám có nhị tâm. Mộ Dung cười vừa lòng gật đầu nói, "Hảo. Nếu các ngươi nguyện ý đi theo ta, ta cũng cùng các ngươi bảo đảm, mới vừa rồi ta cho các ngươi hứa hẹn sự tình tuyệt đối tính toán. Giải dược hiện tại không có, ngày mai cho các ngươi đi." An ta giải dược Về sau phủ nguyên soái lại cho các ngươi ăn cái loại này dược, tuyệt không sẽ lại có ảnh hưởng. Bất quá các ngươi nhớ kỹ, từ giờ khắc này bắt đầu, các ngươi đó là ta nha hoàn. Ở sự tình kết thúc trước kia, các ngươi chỉ có thể nguyện trung thành với ta cùng thái tử. Nếu có nhị tâm, hoặc là làm thường tổn ta cùng thái tử sự, ta sẽ làm các ngươi cùng các ngươi người nhà cảm nhận được tử vong kỳ thật cũng là một loại hạnh phúc. Bổn phi tìm thái tử đi, phân phó thiện phòng, đem ăn khuya cấp thái tử đưa đi. Đúng vậy. nhìn mộ dung cười đi xa bóng dáng cẩm sắt cùng xảo sắt nhìn nhau vô ngữ các nàng trong lòng có quá nhiều nghi hoặc cùng chấn động vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra liền tính mộ dung cười hận mộ dung kinh vũ chính là mộ dung khuynh vân đối nàng nhưng vẫn thực hảo a nàng vì cái gì đang nói đến mộ dung khuynh vân thời điểm sẽ lộ ra như vậy căm ghét ánh mắt còn có thái tử ra lại là khi nào cùng nàng liền thành một cái trận tuyến nghi hoặc về nghi hoặc này đó đều không phải các nàng nên tưởng các nàng bất quá là địa vị thấp hèn nha hoàn ai kiểm chế ở các nàng cùng các nàng người nhà các nàng liền nghe ai nói các nàng không tồn tại vì ai tận trung các nàng chỉ tận trung chính mình cùng chính mình người nhà cho nên vì chính mình tương lai cùng người nhà tương lai từ giờ trở đi các nàng cần thiết hoàn toàn nguyện trung thành mộ dung cười một vòng đại đại trăng dằm như câu cao quải tinh quang lộng lẫy gió đêm hơi lạnh mộ dung cười ăn mặc một thân màu nguyệt bạch cực mỏng vân cẩm dối tung ướt rầm dề sợi tóc đẩy ra thư phòng đại môn mới vừa vừa vào cửa Một củ gạo kê cháo mùi hương liền xông vào mũi. Gạo kê cháo đặc có thanh hương cùng đồ ăn hương hỗn hợp ở bên nhau, dẫn tới Mộ Dung Cười nháy mắt muốn ăn mở rộng ra. Nhanh như vậy liền tẩy xong rồi. Thấy Mộ Dung Cười tiến vào, Ngàn đêm Minh hơi hơi sửng sốt. Tuy rằng hắn bên người chưa bao giờ từng có nữ nhân, bất quá ở hắn tư duy hình thức, nữ nhân vừa nói muốn tắm rửa thay quần áo hóa trang gì đó, luôn là sẽ cọ sát nửa ngày. Cho nên mới vừa rồi hắn thật vất vả chờ đến Mộ Dung Cười trở về. nhưng nàng lại nói nàng đi trước tắm rửa thời điểm hắn có chút mất mát con tưởng rằng nàng ít nhất muốn lộng một hai cái canh giờ mới ra đến đâu ta liền tắm một cái yêu cầu thời gian rất lâu sau. kiếp trước đặc công kiếp sống làm nàng làm bất luận cái gì sự đều thực mau giống tắm rửa tắm một loại 5 phút trong vòng tuyệt đối thu phục 227 chương 227 dưỡng điểm nhi thịt lại nói dù sao mỗi ngày đều ở làm sự tình có thể chậm trễ bao lâu thời gian mộ dung cười đi đến gạo kê cháo trước mặt Sau mày hỏi, đây là thiện phòng cho ngươi làm cho ăn khuya. Này ăn khuya thoạt nhìn tuy rằng rất có ăn tướng, chính là lại chỉ là tương đối khai vị cùng dưỡng dạ dày, một chút cũng không thích hợp yêu cầu bổ huyết người. Đây là vì ngươi chuẩn bị ăn khuya. Không biết buổi tối ngươi ở bên ngoài ăn cái gì, sợ ngươi đói bụng, khiến cho thiện phòng trước chuẩn bị. Nhìn nu hòa ánh đèn hạ ngàn đêm mình kêu ôn nhuận tuấn mỹ khuôn mặt, mộ dung cười tâm hơi hơi nóng lên. Ở hắn đối diện ngồi xuống, nghe thấy một chút thanh cháo hương vị. Vì ta chuẩn bị. Ta đây liền không khách khí, thấy mộ dung cười thích, ngàn đêm minh tâm tình cũng thực hảo, người thích liền hảo. đợi một chút, lại thấy mộ dung cười vẫn chưa khai ăn, nếu thích, vì sao không ăn? chờ ngươi a, chờ ngươi bữa ăn khuya tới, chúng ta cùng nhau hưởng dụng. ngàn đêm minh mỉm cười nói, ta cũng vì kêu ăn khuya, ngươi nhanh ăn đi, trong chốc lát lạnh sẽ thương dạ dày. thái tử ra, ngài ăn khuya tới, ngoài cửa trương vệ thanh âm vang lên, tiến bảo, mộ dung cười đáp, Môn bị đẩy ra. Trương vệ bưng một chén nồng đấm nước canh, một chén cơm kẻ cùng hai cái tiểu thái đi đến, đặt ở trên bàn sách. Ra, đây là ngày ăn khuya. Nhìn thoáng qua đồ ăn, ngàn đêm minh nhàn nhạt gật đầu nói, đã biết, đi ra ngoài đi. Đại trương vệ rời đi, lúc này mới cười hỏi, đây là tiếu nhi làm thiện phòng làm. Ân, tới nếm thử xem được không ăn. Dứt lời, mộ Dung cười liền đem cơm kẻ cùng tới rồi nùng canh. Ngàn đêm minh thú vị mà nhìn loại này ăn pháp, khó hiểu nói. không phải nói trắng ra mẹ cơm không ngâm nước nóng ăn thương dạ dày sao nay không phải ngâm nước nóng cái này kêu vớt cơm cái này nước canh là dùng bào ngư liêu tham cùng tốt nhất nhân xâm phiến dùng hơi hỏa chậm hầm hai cái canh giờ ngao ra tới thượng canh thực dinh dưỡng ngươi xem cái này nước canh thực đặc sệt nguyên liệu nấu ăn dinh dưỡng đã toàn đến nước canh bên trong đi mộ dung cười một bên nói một bên đem vớt cơm quấy đều đẩy đến ngàn đêm minh trước mặt nhìn bị cùng nước canh cơm tản mát ra nhàn nhạt kim hoàng chân bóng qua mang ngàn đêm minh cũng nháy mắt muốn ăn mở rộng ra từ đồ ăn sáng bắt đầu đến ăn khuya tất cả đều là ngươi an bài đồ ăn phẩm lại đều là như vậy có dinh dưỡng ngươi thật sự chuẩn bị đem ta dưỡng thành mập mạc. mộ dung cười uống một ngụm thanh hương gạo cây cháo cười tủng tìm nói trước đem trên người dưỡng ra điểm nhi thịt rồi nói sau ngàn đêm minh nếm một ngụm hương vị thanh đạm lại cực có dinh dưỡng vớt cơm vừa lòng gật gật đầu hỏi tiếu nhi là ngại vi phu dáng người không tốt vi phu mộ dung cười nhúng mày Như vậy lệnh người khởi nổi ra gà nói, thật là từ ngàn đêm minh cái này hỉ nộ không hiện ra sắc lánh khóc người trong miệng nói ra. Giống như đời trước bọn họ ở bên nhau sinh sống hơn 2 năm thời gian, hắn cũng chưa bao giờ đối nàng nói qua vi phu hai chữ. Bất quá không thể không thừa nhận, này hai chữ tuy rằng buồn ôn, lại rất dễ nghe. Nghĩ đến đối phương tuy rằng thon gầy lại cực có đường con cảm giác người, mộ Dung cười mặt hơi hơi phím hồng, đem thân thể dưỡng hảo điểm nhi luôn là tốt. Thấy mộ Dung gương mặt tươi cười hồng. Ngàn đêm minh tâm tình rất tốt, cũng thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp giải độc hết sức đem dáng người dưỡng hảo, chờ trong thân thể hắn độc tố hoàn toàn quét sạch lúc sau. Nhìn mộ dung cười liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm tính toán, nếu đều đã danh chính ngôn thuận mà thành thân, hắn còn không có cùng nàng viên phong đâu. Hai người giờ phút này trong đầu đều có chút lệch khỏi quỹ đạo chủ đề. 228. chương 228 ta sẽ không rời đi ngươi. Ngọt ngào ngượng ngùng đồng thời, chỉ có thể túi đầu ăn khuya, không nói chuyện nữa. đúng rồi buổi chiều mộ dung tuyết tới đi tìm ngươi ngàn đêm trạch như vậy cấp khó giàn nổi chẳng lẽ hắn sẽ không sợ chúng ta nguyên bản không biết lại bởi vì hắn nhiều mặt tìm hiểu hoài nghi đến hắn trên người đi ngàn đêm minh thở dài lắc lắc đầu đoạn phi tâm tư tỉ mỉ tinh xảo đặc sắc là trong hoàng cung khó được minh bạch người lại không biết vì sao con trai của nàng cùng nữ nhi vì sao lại là như vậy không đầu góc cũng chỉ có thể trách nàng không có giáo hảo đã có can đảm động thủ liền phải có can đảm thừa nhận hết thảy Tiếu Nhi chuẩn bị như thế nào? Ngàn đêm Trạch không có gì đầu góc, là mấy cái hoàng tử trung lá gan nhỏ nhất, thế lực yếu nhất, đầu góc yếu nhất người. Người như vậy ngược lại có thể cho chúng ta sử dụng. Cho nên nghe Tiếu Nhi ý tứ, trừ bỏ tiêu diệt mộ Dung ra, còn muốn hoàn toàn đấu bại mấy người kia. Không tồi. Còn có hoàng đế cùng hoàng hậu. Mộ Dung cười không e rẹ mà bổ sung nói. Ngàn đêm minh trầm mặc một lát, nói, hôm nay ngươi ngầu hứng làm thơ làm ta cảm khái thâm hậu, Nấu đậu châm canh đầu. đâu ở phủ trung khóc vốn là cùng căn sinh tương tiên hà thái cấp. mộ dung cười nhìn chăm chú vào ngàn đêm minh con người của ta thừa hành chính là có thủ án tất báo gấp đội dân trả kỳ thật ngươi cũng là cái dạng này không cần bởi vì ta một câu thơ dựng lên lòng chắc cẩn phải biết rằng đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn ngàn đêm minh lần thứ hai ăn một ngụm ăn khuya hơi hơi mỉm cười nói tiếu nhi tựa hồ từ lúc bắt đầu liền rất hiểu biết ta đâu không ngừng hiểu biết phát sinh ở ta trên người sở hữu sự Liền ta tính cách cũng hiểu biết thật sự thấu triệt. Mộ dung cười, lại vòng đến cái này để tài lên đây. Tiếu nhi thực hy vọng ta có thể trở thành ngôi kiểu ngũ sao. Ngàn đêm minh nhìn chăm chú vào mộ dung cười, nghiêm túc mà hơi hỏi. Mộ dung cười lắc lắc đầu, nghiêm túc mà trả lời, ta chỉ hy vọng ngươi có thể khỏe mạnh vui sướng mà tồn tại. Hoàng đế cũng hảo, ba tánh cũng thế, chỉ cần ngươi cao hứng liền hảo. Lời tuy nói như vậy, chính là nàng biết, ngàn đêm minh từ sinh ra liền bị phong làm thái tử. từ nhỏ tiếp thu đó là chính thống chữ quân giáo dục hắn trong xương cốt sớm đã chạy xuôi thuần khiết đế vương máu tươi đối hắn ba tánh cũng có một loại vô pháp dứt bỏ tình nghĩa nhìn chăm chú vào mộ dung cười ngàn đêm minh hầu kết khẽ nhúc nhích thật lâu sau mới thanh em khàn khàn mà nói ngươi đối ta tốt như vậy sẽ làm ta không rời đi ngươi nếu ta không rời đi ngươi ta sẽ tưởng tận các loại biện pháp làm ngươi cả đời bồi ở ta bên người nói như vậy ngươi sẽ không hối hận sao Thấy đối phương trong mắt nói đến nàng phải rời khỏi là chảy ra ra nồng đầm không tha, Mộ Dung cười biết là chính mình mỗi lần đường đột tạo thành hắn loại này hiểu lầm. Vui vẻ rất nhiều, trong lòng cũng hơi hơi đau xót, duỗi tay nắm lấy hắn nắm chặt muông căn mu bàn tay, nghiêm mặt nói, ai nói ta phải rời khỏi. Đời này thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển, ta đều sẽ đi theo ngươi. Không oán không hối hận. Thượng cung bích lạc hạ hoàng tuyển. Không oán không hối hận. Như vậy từ ngữ thông cảm tình cảm quá nồng. Giống hắn loại này nếm hết nhân tình lạnh lẽo người căn bản không chịu nổi. Ngan đêm mình chỉ cảm thấy chính mình ngực cùng trong cổ họng có thứ gì đổ ở nơi đó, thượng không tới cũng không thể đi xuống, không chỗ phát tiết tình cảm, chỉ có thể làm đôi mắt lần thứ hai cảm thấy chua sót. Phần 26 Hắn không biết hẳn là dùng như thế nào biểu tình cùng cảm tình đi đáp lại trước mắt cái này. Đối hắn nói không oán không hối hận nữ nhân, chỉ nói, vì cái gì? Thấy chính mình đã đem hắn cảm tình bức cho sắp vỡ đê. Mộ Dung cười ra vẻ thoải mái mà mỉm cười nói 229 Chương 229 phu thê nên cộng hoạn nạn Đồng đốc, bởi vì chúng ta là phu thê A Phu thê chẳng lẽ không nên cộng hoạn nạn sao Nói đến phu thê, đã từng hắn chỉ biết nghĩ đến Phu thê vốn là chim cùng rừng Hai vạ đến nơi từng người phi Còn chưa bao giờ nghĩ tới thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền như vậy từ ngữ Nếu hắn thật có thể có được như vậy thê tử cả đời kia nên là cỡ nào đại may mắn cùng hạnh phúc Ngan đêm minh cảm tình yếu ớt mộ rung cười không nghĩ lại làm cho hắn cảm xúc kịch liệt phập phồng tương lai nhật tử còn trường nàng sẽ làm hắn chậm rãi thói quen loại này hạnh phúc vì thế thay đổi đề tài hỏi đúng rồi hôm nay phụ hoàng bố trí cho ngươi nan để ngươi nghĩ tới sao có bước đầu hình thức ban đầu chúng ta đây dùng song ăn khuya ngươi cùng ta nói một chút ngàn đêm minh gật gật đầu vùi đầu nghiêm túc ăn khuya thuận tiện sửa sang lại một chút đã cơ hồ muốn tràn đầy ra tới hạnh phúc dùng xong ăn khuya ngàn đêm minh cầm lấy giấy bút trên giấy họa ra trạm giang cùng hoa thành lâm giang thành sơ mạo nơi này là trạm giang nơi này là ký châu hoa thành bên này là ký châu lâm giang thành hoa thành cùng lâm giang thành cách giang tương đối đem toàn bộ ký châu chia làm nam bắc hai bộ bởi vì là cơm sơn mạch nguyên nhân hoa thành vị trí vị trí so lâm giang cao hơn rất nhiều cho nên mỗi lần hồng thủy tràn lan tao thai đều là địa thế chỗ trúng lâm giang thành mà hoa thành ngược lại chỉ có thể dựa nước mưa sinh hoạt toàn bộ thành thị nghiêm trọng thiếu thủy phía trước bọn họ đều áp dụng trúc cao lâm giang đê thi thố chính là hồng thủy tới sau tái hảo đê đều không thể chống đỡ hung manh thủy thế cũng bởi vì lạc gâm sơn mạch cách trở chạm nước sông nguyên vô pháp thông qua núi cao tiến vào hoa thành vậy ngươi là như thế nào thiết tưởng kỳ thật như vậy trạng hướng cùng hiện đại mân giang trạng hướng rất là tương tự hôm nay ở ngự thư phòng nàng trong lòng liền đã có đáp án nhưng là thông minh như ngàn đêm minh nàng tin tưởng hắn nhất định có thể nghĩ đến này biện pháp ý nghĩ của ta là nếu tu sửa đê vô dụng kia liền từ trong sông Thống Trị, ở tới gần Lâm Giang Thành cùng Hoa Thành địa phương đem chạm nước sông một phân thành hai. Hồng Thủy một khi đột kích, một bộ phận nhảy vào ngoại giang, cùng sông biển Hội Tụ, một khác bộ phận chảy vào nội giang, tới Lâm Giang Thành. Có lẽ như vậy có thể giảm bất Lâm Giang Thành lũ lụt. Chỉ tiếc núi lớn vô pháp từ trung gian tạc hai, đem dòng nước dẫn vào Hoa Thành, cho nên chỉ có thể từ Lâm Giang cùng Hoa Thành thượng du đoạn đường vào tay, nghị cách từ trung gian Điền Giang, đem sông nước chia làm hai đoạn. Lại ở bên trong tu sửa một cái miệng cống, nếu nước sông vừa phải, liền mở ra miệng cống, làm nước sông tới lâm giang, nếu hồng thủy đột kích, liền đóng cửa miệng cống, làm đại đa số nước sông từ ngoại giang lưu đi. Ngàn đêm minh thở dài một hơi, tiếc hận mà nói, chỉ là khổ hoa thành ba tánh. Ly giang như vậy gần, lại không cách nào hưởng thụ đến sông nước dễ chịu, chỉ có thể vẫn luôn ở vào khô hạ chúng. Thấy ngàn đêm minh nói ba tánh khó khăn liền mặt lộ vẻ không đành lòng cùng khuôn mặt u sầu, mộ dung cười an ủi nói. Suy nghĩ của ngươi thực hảo, cũng đích xác được không? Thông trị lũ lụt không ở một sớm một chiều, đây là thiên thu nghiệp lớn. Hoa Thành bá cánh nhiều năm như vậy cũng khổ lại đây, không để bụng khổ này ngắn ngủn 10 20 năm. Có lẽ về sau sẽ có biện pháp đem thủy dẫn vào Hoa Thành cũng không nói định. Ngàn đêm minh nhìn về phía Mộ Dung cười, đột nhiên nhướng mày, ngươi có biện pháp? Mộ Dung Hà hơi sửng sốt một chút, gật đầu nói, "Ân. Bất quá, hiện tại không thể nói." Ngươi biện pháp ngày mai lâm triều khẳng định có thể qua quan, từ nghị cách đến chính thức thực thi công trình còn có rất dài một đoạn thời gian. Hơn nữa điển giang phân đoạn tu miệng cống cũng không phải một sớm một chiều sự, tạm thời còn tạo phúc không đến hoa thành bá cánh nơi đó đi. Cho nên, không đổi, 230, chương 230 đầu cũng vui sướng. Ngàn đêm minh gật đầu, thật lâu sau mở miệng nói, tiếu Nhi, ta tưởng làm ơn ngươi một sự kiện. Ân, chỉ cần ta có thể làm được. Nếu một ngày kia kế vị giả không phải ta, ta như cũ hy vọng ngươi có thể đem biện pháp này nói cho người đương quyền. Hắn có thể cảm giác được, mộ Dung cười không nói có rất lớn một bộ phận nguyên nhân hẳn là vì hắn suy nghĩ. Bất quá việc này liên quan đến dân sinh, mặc dù về sau hắn chỉ là một giới bố ý, ý cũng hy vọng này lũ lụt có thể bị hoàn toàn thống trị. Hảo, không thành vấn đề. Nàng cũng không phải như vậy không thông tình đạt lý người, nàng biện pháp có hai loại, một loại chỉ cần một tháng liền có thể thành công. mặt khác một loại khả năng yêu cầu mấy năm hoặc là mười mấy năm thậm chí vài thập niên mới có thể thành công dù sao nàng trước đáp ứng đến lúc đó lại xem cảm ơn ngươi mộ dung cười lắc đầu ta đã nói rồi ngươi ta chi gian vĩnh viễn không cần nói cảm ơn đi rồi đã mau giờ tí chuẩn bị một chút nên cho ngươi thi trâm hảo ngàn đêm minh gật đầu rỗi tay kéo mộ dung cười tay đi ra khỏi thư phòng ngàn đêm minh tay lại đại lại mềm Giống nhau tập võ nhân thủ thượng đều sẽ có răn chắc cái kén, chính là vì dấu người thai mắt, hắn chuyên môn tìm một loại có thể mềm hóa cái kén nước thuốc, chỉ cần trên tay nổi lên kén, liền lập tức đem kén phao mềm tạo. Cho nên hắn tay thật giống như chân chính đế vương việc nhà năm sống trong nhung lụa hoàng tử tay giống nhau mềm mại bóng loáng. Bị như vậy bàn tay to gắt gao nắm, bước chậm ở hoa tiền nguyệt hạ chín khúc hành lang gấp khúc trùng, đón hơi lạnh gió đêm, thưởng thức thái tử phủ yên tĩnh du dương cảnh đêm, mộ dung cởi tâm cũng đi theo này gió đêm phi dương lên. Nắm lấy tay người, cùng nhau đầu bạc, kiếp này kiếp này, tái vô sở cầu. Đây là nàng đời này theo đuổi cùng hướng tới, mặc kệ tương lai như thế nào, nàng chỉ cần có thể thời khắc bị đôi tay nắm liền cảm thấy mỹ mãn. Cùng mộ rung cười vui sướng tâm tình tương đồng, giờ phút này ngàn đêm minh cũng nhịn không được khỏe môi dơ lên. Tại đây ưu tĩnh ban đêm, nắm thê tử tay từ từ bước chậm, cảm giác từ từ nhân sinh lại là như thế tốt đẹp. Trở lại phòng ngủ, nơi này một lần nữa phô hảo màu đỏ rực khăn trải giường cùng đệm chăn. trong phòng sở hữu nhan sắc đều là lấy màu đỏ làm cơ sở sắc điệu làm nổi bật đến toàn bộ phòng hớn hở theo ngân châm một chỗ chỗ rừng ở đau huyệt tuyết trắng bóng loáng có khuynh hướng cảm xúc da thịt tràn ra tích tích mồ hôi vánh nhuận bọt nước ở ánh nến chiếu dọi xuống phiếm ra chân châu ánh sáng đối diện mặt là một trương tuấn mỹ như yêu nghiệt dung nhan có một đạo cơ hồ có thể đem nàng thiêu đốt hầu như không còn ánh mắt chính vẫn không nhúc nhích phóng ra ở trên người nàng mộ dung cười cảm giác chính mình càng ngày càng biến yếu. gương mặt cùng thân thể đang ở không tự giác cấp tốc thang ôn đột nhiên yêu nghiệt nhữ mày mộ rung cười chạy nhanh đem châm rút ra tới thực xin lỗi ta chát sai địa phương dùng ống tay háo lao đi trên trán ẩn ẩn mà ra mồ hôi mộ rung cười có chút đầu đại địa tạ lỗi huyệt vị nàng nhắm hai mắt cũng có thể thao tác đồ vật mới vừa rồi thế nhưng ở ngượng ngùng cùng quẫn bách trung chát sai rồi không quan hệ không cần để ở trong lòng một chút cũng không đau ngàn đêm minh thanh âm hơi mang chế nhạo Hắn thích xem mộ Dung cười nhân hắn mà thẹn thùng bộ dáng, mỗi khi như vậy, hắn mới có thể cảm thấy làm bạn ở bên cạnh hắn cái này hoàn mỹ nữ tử là như thế chân thật. Mộ Dung cười bị xem đến thật sự là không có biện pháp thi trầm, ho khan một tiếng nói, cái kia. Ngươi đừng lão như vậy nhìn ta, ngươi sẽ hại ta phân tâm. Ngàn đêm minh cười khe đến, sẽ ra mạng người sao? Mạng người nhưng thật ra sẽ không, nhưng ngươi sẽ nhiều chịu khổ. Vậy như vậy đi, không quan hệ. 231 Chương 231 cùng một ngày sinh nhật. Nói xong, tiếp tục nhìn chằm chằm Mộ Dung Cười xem. Tức giận mà trừng mắt nhìn Ngàn Đêm Minh liếc mắt một cái, Mộ Dung Cười một bên phát điên, một bên tận lực ổn định tay mình. Người nha hoàn sự tình chuẩn bị khi nào giải quyết? Thấy Mộ Dung Cười mặt đỏ đến độ mau thiêu cháy, Ngàn Đêm Minh mới mở miệng nói chuyện, hòa hoãn một chút cực độ ái muội không khí, bất quá đôi mắt lại như cũng là không chớp mắt mà nhìn chằm chằm đối phương xem. Đã giải quyết, về sau các nàng chính là thái tử phủ nha hoàn. không cần lo lắng các nàng sẽ phản bội ngàn đêm minh mướn mày xem ra ngươi đối bồi dưỡng người một nhà rất có một bộ mộ dung cười gật đầu nói ân muốn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy sao thiếu nhi ân ngươi nếu là thiếu tiền hoa liền đi vinh sương tiền trang nơi đó ngươi tưởng lấy nhiều ít đều được mộ dung cười hơi hơi sửng sốt nói ta không thiếu tiền chính là ngươi hôm nay cầm ta cho ngươi ngọc bội chạy đến minh nguyệt lâu chỗ người nàng đêm minh nói là mộ dung cười nháy mắt hiểu rõ nếu ngươi biết ta âm thầm sở hữu sản nghiệp nên biết vinh xương tiền trang thực lực tuyệt đối có thể chống đỡ ngươi làm ngươi muốn làm sự nhìn chăm chú vào mộ dung cười Ngàn đêm minh rốt cuộc nói ra trong lòng không mau đáp ứng ta về sau ngươi nếu là yêu cầu tiền không cần lại đi làm chính mình phạm hiểm mặc kệ ngươi yêu cầu nhiều ít ta đều có năng lực thỏa mãn ngươi Hảo sao Ngàn đêm minh nói là mộ dung cười cảm thấy một trận ấm áp ấm cười nói ngươi hiểu lầm ta Thấy ngàn đêm minh khó hiểu mộ dung cười giải thích nói ta biết ngươi âm thầm tích lũy rất nhiều tài phú nhưng kia không phải lưu trữ về sau có trọng dụng sao kia ra hào vận sòng bạc là ngàn đêm liêu hắn ám sát ngươi như vậy nhiều lần làm nhà hắn nhân vì hắn ra điểm nhi huyết cũng là hẳn là huống chi ngươi sinh nhật liền sắp tới rồi ta còn tưởng đưa ngươi một phần lễ vật đâu sinh nhật ngàn đêm minh núm mày khoảng cách hắn sinh nhật hai tháng sơ nhị long ngừng đầu còn có gần nửa năm thời gian nhìn ra ngàn đêm minh hoang mang Mộ dung cười giải thích nói, kia phân lễ vật ta phải chuẩn bị tốt mấy tháng. Cho nên, ta nhất định phải dùng chính mình kiếm tiền tới làm thành lễ vật đưa ngươi. Ngươi đối ta như vậy hiểu biết, ta liền ngươi sinh nhật là bao lâu đều còn không biết đâu. Ta, ta cũng không biết. Ta từ nhỏ bị mộ dung kình vũ nhận nuôi, liền phụ mẫu của chính mình là ai cũng không biết, lại nơi nào tới sinh nhật. Nghe nói, ngàn đêm minh đau lòng mà như mày, chẳng lẽ hắn nhận nuôi ngươi thời điểm. Trên người của ngươi không có bất luận cái gì sinh ra tín vật sao. Có một cái, nhưng không biết là thật là giả. Thấy ngàn đêm Minh trầm mặc không nói, tâm tình không tốt bộ dáng, mộ Dung cười hỏi, như thế nào làm? Nhìn chăm chú vào trước mắt cái này vạn sự thế hắn suy nghĩ thế tử, hạ quyết tâm nói, yên tâm, ta nhất định sẽ nỗ lực giúp ngươi tìm được người nhà của ngươi. Thấy hắn một bộ thế nàng khổ sở bộ dáng, mộ Dung cười mỉm cười lắc đầu nói, không cần, thật sự, bọn họ đối ta kỳ thật một chút cũng không quan trọng. Ta cũng không cần biết chính mình sinh nhật, người nhà của ta chỉ cần có ngươi thì tốt rồi. Nếu ngươi không ngại nói, về sau ta cùng ngươi cùng một ngày quá sinh hảo. Ngàn đêm minh bị mộ dung cười nói cho cười, gật đầu nói, hảo, liền như vậy định rồi. Về sau ngươi sinh nhật cũng là hai tháng sơ nhị. ân, Mộ dung cười cao hứng gật đầu ứng. Ngươi đừng đem đề tài tách ra, đáp ứng ta, liền tính là vì ta chuẩn bị lễ vật, cũng đừng làm chính mình đặt mình trong nguy hiểm. Như vậy một chút tiền trinh, ta còn trướng mắt. cũng không động đậy ngàn đêm nhiều căn bản. 232. Chương 232 cùng chung chăn gối hạnh phúc. Một lần không động đậy căn bản, ta có thể đi hai lần ba lần, thẳng đến đem nhà hắn sòng bạc tiền đều thắng lại đây a. Nàng là Thiệt Tình động như vậy ý niệm. Về sau mỗi khi kia chi đội ngũ yêu cầu phát nguyệt bạc hoặc là yêu cầu mua sắm vật tư thời điểm, nàng liền đi kia hảo vận sòng bạc đánh cuộc một lần. Kỳ thật nàng Thiệt Tình không nghĩ tới muốn đem ngàn đêm nhiều cấp ép cô. Nàng chỉ là tính toán dùng ngàn đêm nghiêu tiền tới dưỡng này chi nàng khuynh lực bồi dưỡng ra tới đội ngũ mà thôi. Không được, ta không chuẩn. Ngàn đêm minh lần đầu tiên cường ngạnh tỏ thái độ. Vì cái gì? Tuy rằng ngươi thân thủ là thực không tồi, bất quá. Bất quá ta sẽ lo lắng. Ngươi không có nội lực, vạn nhất gặp được cao thủ chân chính làm sao bây giờ? Không cần. Ta liền ái hoa ngàn đêm nghiêu tiền, chỉ có hoa hắn tiền, ta mới có thể cảm giác được thông khoái. Ngươi nếu thật sự không yên tâm. không bằng phái người bảo hộ ta kỳ thật nàng thiệt tình không cần bảo hộ đưa ra loại này dọn khởi cục đá tạm chính mình chân sự cũng là vì làm hắn yên tâm đi hắn tâm bệnh mà thôi mới vừa rồi nàng vừa mới trở về thành liền đã phát hiện vô số thái tử phủ ám vệ khi đó nàng liền biết hắn đã ở lo lắng nàng cho nên cho hắn một cái bậc thang làm hắn phái người nhìn chính mình cũng là chuyện tốt nàng đêm minh hơi hơi sửng sốt hoàn toàn không nghĩ tới nàng thế nhưng sẽ chủ động đưa ra làm hắn phái người đi theo này đích sắc ở giữa hắn tâm ý. nếu như thế, kia nàng muốn làm cái gì liền từ nàng làm đi. chỉ cần hắn có thể tùy thời biết nàng là an toàn là được. thấy ngàn đêm minh ngầm đồng ý, mộ dung cười ở hắn ngủ nguyệt thượng thi trầm, đã đã khuya, mau ngủ đi. ngàn đêm minh gật đầu, nhẹ giọng mở miệng, vất vả ngươi. lanh lảnh hạ nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu xạ tiến vào, đem mộ dung cười mảnh khảnh bóng dáng kéo thật sự trường hình chiếu trên sàn nhà, nồng đậm lông mi như ngày mùa hè quạt hương một phiến một phiến. buồn ngủ đánh úp lại ngàn đêm minh dần dần tiến vào mộng đẹp nguyệt di tây lâu tiếng trống canh bãi đương tân một ngày chuẩn bị lần thứ hai tiến đến thời điểm mộ dung cười rốt cuộc lần thứ hai thi châm xong ngáp một cái cởi ra áo khoác nằm ở trên giường nghe đối phương trên người thảo dược thanh hương thực mau liền tiến vào mộng đẹp đãi mộ dung cười hô hấp vững vàng lúc sau ngàn đêm minh chậm rãi mở mắt đem thân thể của mình dịch chuyển qua đi dối tay đem mộ dung cười nhẹ nhàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực lại đem chính mình trên người chăn cho nàng đắp thượng như vậy cộng đồng cái một trương lạnh bị cộng gối một phương gối đầu nhẹ ôm ôn hương loãng ngọc mềm mại thế tử nghe nàng từ ra thịt trung phát ra nhàn nhạt phong lan hương ngàn đêm minh trong lòng có xưa nay chưa từng có thỏa mãn đem chính mình mặt cùng đối phương cái chán kể tại một khối thực mau liền lại lần thứ hai tiến vào mộng đẹp mộ rung cười khỏe môi hơi hơi dơ lên ở hắn dựa lại đây thời điểm nàng đã biết tuy ý đối phương đem vòng tay ở nàng cổ sau đem nàng nhẹ nhàng mà ôm tiến trong lòng ngực nhẹ nhàng vặn vẹo một chút ở hắn ấm áp trong lòng ngực tìm một cái đặc biệt thoải mái vị trí thực mau liền rơi vào ngọt ngào mộng đẹp thanh phong mảnh cuốn, không trung xanh lam vạn rằm không mây ánh mặt trời phô chiếu vào thái tử phủ trong hoa viên lục ý giả rào, muôn hồng nghìn tía trên mặt nước sóng nước long lánh cá điều thanh đàn một chỗ chỗ phong cách khác biệt đỉnh đài lầu các chín khúc hành lang gấp khúc ở dưới bóng cây phiếm loang lổ kim quang đem toàn bộ thái tử phủ phụ trợ đến duy mỹ như họa hoa trung một nữ tử ăn mặc thủy hồng sắc mẫu đơn yên la mềm xa vốn lượn màu nguyệt bạch tiên lung hoa mai thủy váy trang điểm đến đơn giản tố tĩnh 233 chương 233 giống thủy ngâm quá ngàn đêm minh thân hình dịu dàng linh động dung nhan dấu ở thủy sắc yên xa dưới toàn thân không dính nhiễm nửa điểm trần thế hơi thở giống như bị ngăn cách ở hồng trần ở ngoài tiên tử giống nhau nàng xuất hiện nháy mắt trở thành trình bức họa mặt tiêu điểm vẽ rồng điểm mắt nồng đậm rực rỡ một bút cho dù tất cả mọi người biết thái tử phi mỹ chính là mỗi một lần xuất hiện ở đại gia trước mặt thái tử phủ hạ nhân như cũ sẽ không tự giác mà ngừng tay chung công tác kinh ngạc cảm thán một phen thái tử phi mỹ đến không dính khói lửa phang tục tựa như đầu mùa xuân dương quang làm người luôn là muốn tham lam mà hấp thu kia tươi đẹp mà thanh nhã quan mang thẳng đến tình truyền âm âm truyền mai mai chuyển sương mù hàn ánh mắt quét tới toàn bộ thái tử phủ nhiệt độ không khí đột nhiên đổ hàng lúc sau đại gia mới một trận run run cắt làm cắt sự đi trong lòng không cấm đoán trách nguyên bản liền âm trầm trầm thái tử ra gần nhất đối bọn họ càng thêm âm trầm táo bạo thấy mọi người đều chôn đầu thức thời mà lui ra nàng đêm minh kia cơ hồ đóng băng người ánh mắt mới thu liễm một ít Túi đầu nhìn thoáng qua cùng chính mình sóng vai mà đứng nữ tử mày lần thứ hai nhớ lại hắn vẫn luôn cảm thấy nữ hải tử xuyên thủy hồng sắc là xinh đẹp nhất sáng nay mở ra ngăn tủ mới phát hiện nhà hắn thiếu nhi tủ quần áo thế nhưng tràn đầy đặt mấy chục kiện đủ loại thủy hồng sắc nàng luôn là biết hắn thích cái gì chính là Ngàn đêm Minh nhử như mày, kỳ thật giờ phút này, hắn tưởng đem nàng thủy hồng sắc quần áo toàn bộ tiêu hủy, sau đó đem nàng ôm hồi phòng ngủ, dùng màu đen bố cho nàng bọc lên, lại trang ở trong túi, miễn cho bị người khác quang minh chính đại đánh giá. Đây là hắn nữ nhân, hắn thế tử, không có hắn cho phép, hắn không muốn làm bất luận kẻ nào mơ ước nàng mỹ lệ. Ngầm đầu nhìn thoáng qua Tiểu Hải Tử bộ dáng ngàn đêm Minh, Mộ Dung cười trong lòng ái đã chết, bưng miệng cười, nói: Minh, ngươi vẫn là đường đi hảo. Không được. ta nhất định phải đi nói đến cái này hắn liền buồn bực thật sự hôm nay là bọn họ thành thân ngày thứ ba là trượng phu bồi tân nương tử hồi môn nhật tử nguyên bản hôm nay thời tiết hảo khó được hôm nay tiếu nhi cũng không ra đi có thê tử làm bạn ở hắn bên người tâm tình cũng đồng chính là cố tình lại có không thể không đối mặt sự tình cho hắn tân hôn sinh hoạt một ngàn nếu ngươi nhất định phải bồi ta đi ta cũng cho ngươi phối trí cùng lần trước giống nhau giải dược vậy ngươi như thế nào còn tâm tình không tốt mộ dung cười chớp chớp mắt Tỏ vẻ khó hiểu. Hắn trước nay liền không e ngại mộ dung kinh vũ, hơn nữa lại có tiến vào phủ nguyên soái giải dược, nàng liền không rõ, như thế nào người nam nhân này sẽ như thế. Vẻ mặt tối đen, rất giống ai thiếu hắn hạt kê còn hắn trấu giống nhau. Cố tình, người nam nhân này là nàng duy nhất uy hiếp, nàng lại không thể gặp hắn không tao hứng. Này sáng tinh mơ cũng đã chuẩn bị tốt ra cửa, đến bây giờ còn có một canh giờ liền buổi trưa, bọn họ đều còn không có ra cửa. ngàn đêm minh sắc mặt tối đen, môi mỏng hơi nhấp. hắn không nghĩ nói cho nàng hắn là không muốn nàng ăn mặc như vậy xinh đẹp đi gặp mộ dung khuynh vân chính là hắn lại không nghĩ làm nàng cảm thấy hắn thử cấu trĩ kia ta sai người đi phủ nguyên soái nói cho bọn họ ngươi đột nhiên thân thể không khỏe ta cần thiết bồi ngươi ngày khác lại hồi môn mộ dung cười hảo tính tình mà thương lượng nói ngàn đêm minh thở dài một hơi ngày khác hồi môn còn không phải cần thiết hồi môn hơn nữa mộ dung khuynh vân là nàng trên danh nghĩa ca ca nàng cũng không có khả năng vĩnh viễn không thấy Tiên lặng sám hối một chút chính mình vô cớ gây rối cùng ấu trĩ, rốt cuộc lắc lắc đầu nói, tính, đi thôi. Thấy ngàn đêm minh bởi vì nàng phải về môn tâm tình như thế không tốt. 234. chương 234 kiêm điệp tình thầm. Mộ Dung cười đứng ở tại chỗ bất động. Minh, ta không nghĩ ngươi không vui. Nếu không, chúng ta ghê tẩm bọn họ một hồi, ngày khác hồi môn. Nói thật, nàng cũng không nghĩ đi. Đã nhiều ngày vừa vặn là nàng ở hoàn thiện đội ngũ mấu chốt. Mỗi ngày đều có rất nhiều tân nhân gia nhập nàng bí mật tổ chức đội ngũ, hôm nay vốn đang muốn đích thân đi gặp hảo những người này, lại bởi vì hồi môn công việc chậm trễ xuống dưới. Đặc biệt là xem ngàn đêm minh không vui, nàng liền càng không nghĩ đi. Vẫn là đi thôi. Liền tính ngươi không quay về, hắn cũng sẽ phái người tới. Cùng với làm cho trong phủ không thanh tịnh, còn không bằng trở về một chút, làm cho hắn an tâm. Vậy ngươi, ta không có việc gì. Dứt lời, ngàn đêm minh rốt cuộc nắm mộ dung cười tay triều phủ ngoại đi đến. thầm hạ quyết tâm nhất định phải mau chóng giải quyết phủ nguyên soái từ căn bản thượng giải quyết cái kia đối nhà hán tiếu nhi như hổ dình mồi nam nhân kim lăng thành tuyến đường chính rộng lớn bình thản bốn phương thông suốt trình bàn cờ hình hướng tứ phía thẳng tắp mà triển khai tuyến đường chính thượng trải phiến đá xanh gạch liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không thấy cuối. thái tử phi hồi môn thái tử phủ phái ra 8 chiếc xe ngửa cùng 80 danh đi theo hộ vệ hai hai song song mà đi cộng thêm hai sườn hộ vệ một hàng kéo dài mười mấy mét lại không có vẻ đường phố chen trúc con đường hai sườn trồng đầy cao lớn ngô đồng san sát nối tiếp nhau nhà lầu mái con họa đống gác cao từng mảnh từng mảnh ngói xanh chu mái kiến trúc đàn cao ngất xứng xử nơi đi qua không một không trương hiện ra làm lục quốc đứng đầu đô thành phôn hoa thái tử cùng thái tử phi đại hôn môn đăng hộ đối kiêm điệp tình thâm tuy rằng mới ngắn ngủn ba ngày nhưng lại đã bị kinh thành bá cánh truyền vì giai thoại mà nay thái tử phi hồi môn thái tử kéo bệnh thể cũng muốn bồi thê tử nhìn trên đường này từng chiếc xe ngựa cùng đi theo nhân viên đủ để nhìn ra thái tử đối thái tử phi dùng tình sâu vô cùng phù nguyên soái thu được thái tử phi hồi môn tin tức sau sớm liền phái người ra cửa nghênh đón mặc kệ là nhà chồng vẫn là nhà mẹ đẻ không một không biểu hiện ra đối thái tử phi coi trọng xuất thân hảo nhà chồng hảo diện mạo hảo thân thủ hảo đối với quảng đại bá tánh tới nói thái tử phi chính là một cái truyền kỳ một cái tụ tập sở hữu quang mang truyền kỳ cái này ăn về sau mạch đập sẽ hỗn loạn Người bình thường sở không ra cái gì, cao thủ sẽ ẩn ẩn phát rắc chúng độc dấu hiệu. Ngàn đêm minh nhìn thoáng qua mộ dung cười đưa cho hắn đan dược, không cần suy nghĩ, trực tiếp nuốt vào. Thời gian lâu rồi nếu cảm thấy thân thể không khỏe, liền đem cái này ăn vào, mạch đập hôn loạn hiện tượng liền sẽ hảo. Không cần. Vì cái gì? Ta mạch đập nếu đột nhiên hảo, hắn chẳng phải là sẽ hoài nghi. Hơn nữa một chút mạch đập hôn loạn với hắn mà nói hoàn toàn không nói chơi, đối với nội lực thâm hậu hắn sẽ không tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. chính là nhìn nhìn mộ dung cười lo lắng bộ dáng ngàn đêm minh vẫn là rỗi tay tiếp đan dược tùy tay bỏ vào ống tay áo chung có người lo lắng cảm giác thật tốt chẳng sợ hắn thật sự không cần phải bất quá này viên đan dược hắn như cũ sẽ hảo hảo bảo tồn xuống xe đi tới rồi xe ngựa phía dưới thái tử phủ hạ nhân đã đem mã ghế bày biện ở xe ngựa trước mặt trên xe hộ vệ vén lên màn xe thật cẩn thận mà đem ngàn đêm minh từ bên trong xe ngựa đỡ ra tới trước mặt mọi người ho khan hai tiếng Lấy kỳ hôm nay hắn thân thể không khỏe. Thái tử bị người đỡ xuống xe ngựa sau, lập tức xoay người, đem chính mình bàn tay hướng bên trong xe ngựa Thái tử Phi. Mộ Dung cười đem tay đắp ở ngàn đêm minh trên tay, Ung Dung nông nôi xuống xe ngựa. Con đường hai bên xem náo nhiệt bá tánh lần thứ hai vì Thái tử cùng Thái tử Phi hạ một cái kiêm điệp tình thâm, duyên trời tác hợp lợi bình. 235 chương 235 độc vương thượng tràng Vi thần tham kiến Thái tử điện hạ, tham kiến Thái tử Phi mộ dung kình vũ tươi cười đầy mặt mà ôm quyền chắp tay thi lễ nhạc phụ đại nhân không cần đa lễ tiểu tế bái kiến nhạc phụ đại nhân mộ dung kình vũ bái kiến lúc sau ngàn đêm minh làm con rể lại hướng mộ dung kình vũ chắp tay thi lễ thiếu nhi bái kiến cha một bên mộ dung cười kiềm chế trong lòng không kiên nhẫn hơi hơi khuất thân